năm 1043, ghi hận. Đây là Vĩnh Sinh môn. Vĩnh Sinh môn tại sao lại ở chỗ này? Lúc này vô số giống lên, con của bọn hắn đều tràn đầy chấn kinh chi sắc, đồng thời, trong lòng của bọn hắn cũng có được thật sâu chờ mong. Bọn họ đều rõ ràng, cái này Vĩnh Sinh môn là cái gì. Truyền thuyết Vĩnh Sinh môn bên trong có khiến người ta có thể vĩnh sinh độ vật. Tuy nhiên bọn họ đều là thần vương cảnh cương giả, nhưng là cũng không có nghĩa là tuổi thọ của bọn hắn Thật cũng là vô cùng vô tận, chỉ cần bọn họ không đột phá đến thần quân cảnh, như vậy bọn họ thì mãi mãi cũng khả năng gặp phải thọ mệnh khô kiệt nguy hiểm. Nhưng là nếu như bọn họ có thể đạt được vĩnh sinh môn bên trong có thể cho bọn họ vĩnh sinh đồ vật, như vậy bọn họ liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Chỉ là lúc này vô số người nhìn lấy bạch vũ, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Tất cả mọi người biết, vừa mới dẫn đạo ra hai chữ này, xuất lực lớn nhất, rõ ràng cũng là bạch vũ, Tô Tô còn có vân phiêu miểu ba người. Đến mức Vân phiêu miểu, nàng là anh hùng bảng hạng một, đó là thực chí danh quy, những người này cũng không dám có chút vẻ hâm mộ. Nhưng là Bạch Vũ thì không đồng dạng. Bạch Vũ bên này, hắn bài danh cũng nhiều nhất cũng là 10 vị trí đầu mà thôi, hắn cũng bất quá là đánh bại Tần Tuyết Hồng mà thôi. Đến mức, hiện tại Long Đẳng Vân còn có sở quân hạo hai người nhìn lấy Bạch Vũ, đều là sát ý bốc hơi. Bất quá bây giờ hai người bọn họ không hề động. Bởi vì cái này vĩnh sinh chi môn, sau khi đi vào... Người nào có thể có được bên trong có thể để người ta vĩnh sinh đồ vật, còn nói không chừng đâu, cho nên không đến cuối cùng thời khắc, bọn họ cũng không có tính toán đối bạch vũ xuất thủ. Tất cánh, hiện đang xuất thủ, cực kỳ không sáng suốt. Tuy nhiên bọn họ là anh hùng bảng người thứ hai cùng người thứ ba nhân vật, nhưng là nếu như tại bọn họ thụ thương tình huống dưới, đằng sau bài danh người, khẳng định sẽ không ngại hướng lấy bọn hắn vung ra đồ đao. Chúng ta đi. Lúc này vô số người mở miệng nói sau đó bọn họ thì hướng về Vĩnh Sinh Chi Môn bay đi. Chỉ là khi bọn hắn bay đến Vĩnh Sinh Chi Môn cửa thời điểm, đống nhiên ở giữa liền bị một đạo bạch quang đánh trở về. Những người này phát hiện trên người mình cũng không nhận được bất kỳ thương thế. Nhưng là vô luận bọn họ cố gắng thế nào, đều là không có cách nào tới gần nơi này Vĩnh Sinh Chi Môn. Liên xem như Tần Tuyết Hồng lúc này đi thử một phen, nàng đồng dạng bị đánh trở về tại chỗ. Chẳng lẽ đây là một đạo giả môn? Vô số người tâm lý đều hiện ra nghi vấn chi sắc. Cái gì đến mức hiện tại Sở Quân Hạo cùng Long Đẳng Vân hai người cũng không có động, bọn họ lo lắng cho mình nhất động về sau, náo ra xấu hổ đến, bởi vì vì tất cả người đi đều là như vậy một bộ dáng, bọn họ đi, chỉ sợ cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ có Bạch Vũ cùng Tô Tô còn có Vân Phiêu Miểu dường như có cảm ứng đồng dạng, lúc này ba người bọn họ hướng về hư không bên trong Vĩnh Sinh Chi môn nhìn qua, Bạch Vũ nhìn về phía Vân Phiêu Miểu, mở miệng nói: "Vân tiên tử không bằng trước hết mời." Bạch Vũ biểu hiện được vô cùng nho nhã lễ độ. Tất cả mọi người cảm thấy Bạch Vũ cũng là một cái kẻ xấu xa, lúc này tay của hắn nắm tô tô, kết quả hiện tại lại đi cùng Vân Phiêu Miểu bắt chuyện, cái kia nhất định là vừa chết. Bởi vì Vân Phiêu Miểu là một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu, cùng nàng bắt chuyện, đã định trước không có kết cục tốt. Nhưng là, khiến ngã ánh mắt lại là, Vân Phiêu Miểu mở miệng, lúc này con mắt của nàng bên trong, dường như đều mang ý cười, chỉ là hiện tại nàng ở vào một lớp hào quang ngông lung bên trong khiến người ta nhìn đến không chân thiết. Tốt. Vân phiêu miểu sau khi nói xong, thì liền chính nàng đều ngây ngẩn cả người. Nàng là một cái đối bất kỳ nam nhân nào đều không tỏ ra thân thiện nữ nhân, nhưng là hiện tại, hắn vậy mà lại đối Bạch Vũ một câu, cảm ứng được một cố cao hứng chi ý. Đây là chưa từng có từng có sự tình. Không có khả năng. Nàng dám xác định, nàng cùng Bạch Vũ tuyệt đối là chưa từng gặp qua, mà như thế như vậy, nàng làm sao có thể sẽ đối Bạch Vũ có ấn tượng tốt gì. Nhất định là nam nhân này, sử dụng cái gì yêu pháp. Lúc này vân phiêu miểu âm thầm cảnh giác, sau đó nàng bước liên tục nhẹ nhàng, thì hướng về hư không bên trong bay ra ngoài. Nhìn đến vân phiêu miểu bay ra ngoài, tâm thần của mọi người, đều ngưng tụ trên thân nàng, mọi người cũng muốn nhìn một chút, vân phiêu miểu có phải hay không có thể xuyên qua đạo này vĩnh sinh chi môn. Đi qua, lúc này có người kinh hô. Bất quá những người này cũng không có động, bọn họ dường như cũng là ý thức được cái gì đồng dạng. Lúc này bọn họ nhìn lấy Bạch Vũ, rõ ràng là biết, hiện tại chỉ có Bạch Vũ cùng Tô Tô đi vào trước, bọn họ mới có thể đi vào. Cái này dường như thì là một loại quân thần chi đạo đồng dạng, chỉ có quân đi đầu, thần mới có thể đi ở tại đằng sau. Ha ha! Bạch Vũ lúc này tràn đầy một loại ngông cuồng, lập tức hắn lôi kéo Tô Tô tay, thì cùng Tô Tô cùng nhau bay về phía Vĩnh Sinh Chi Môn. Cái này ngược lại không phải là tính cách của hắn rất ngông cuồng, mà là bởi vì hắn phát hiện, hắn thấy được Vân Phiêu Miểu về sau. Vậy mà lại lộ ra một loại cao hứng cùng thân cận chi ý. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Đáng chết. Những người này chỉ cho là Bạch Vũ đang cười nhạo sự bất lực của bọn hắn đồng dạng. Giống màn tiên, ta muốn cùng ngươi quyết định. Miêu mộ tiên, ngươi qua đây, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Lúc này vô số võ giả nhìn lấy Bạch Vũ, trầm giọng nói. Nếu như lúc này, Bạch Vũ thật tới hướng bọn họ xuất thủ, bọn họ không ngại liên hợp lại đối phó Bạch Vũ. Và, rất đẹp. Nam nhân như vậy, thật sự là đẹp trai ngây người. Thế mà không giống với những võ giả này, có một ít nữ tính võ giả, nhìn lấy hiện tại Bạch Vũ, lại là phát ra thét lên thanh âm tới. Chỉ là hiện tại Long đẳng Vần cùng sở quân hạo hai người, nhìn lấy Bạch Vũ, lại là có một loại vẻ hoán độc sinh ra. Bọn họ theo thứ tự là anh hùng bảng người thứ hai cùng người thứ ba võ giả, cũng không có thể sớm đến vĩnh sinh chi môn, nhưng là Bạch Vũ cùng Tô Tô lại có thể. Đây không phải theo mặt bên nói rõ một việc sao. Cái kia chính là. Bọn họ không bằng bạch vũ cùng Tô Tô, bọn họ cái này cái gọi là thứ hai cùng thứ ba, dường như cũng chỉ là một chuyện cười đồng dạng, mà lại là coi như nhiều như vậy võ giả mặt. Long Huynh, muốn không nên động thủ. Ta nhìn hắn rất khó chịu à, nếu như bây giờ không động thủ, một hồi vĩnh sinh chi môn chúng, sợ là không có cơ hội tốt như vậy. Sở quân hạo hướng về Long Đẳng Vân Truyền Âm nói, hai người đều hiểu lẫn nhau hiện tại tâm ý, chỉ là muốn để bọn hắn một người trong đó xuất thủ, bọn họ còn thật không có nắm chắc. Tất cánh bọn họ đối mặt, không phải Bạch Vũ hoặc là Tô Tô một người, mà chính là đối mặt hai người. Cho nên chỉ là bọn hắn một người trong đó xuất thủ, cái kia chỉ sợ cũng thật muốn mất mặt. Động thủ, vì sao không động thủ, hừ, thật làm chúng ta cái này anh hùng bảng thứ hai cùng thứ ba, là không tốt sao. Lúc này Long Đẳng Vân cũng mở miệng nói, có điều, nếu như chính là chúng ta hai người xuất thủ, chưa hẳn có thể chiếm được UTA, không bằng chúng ta lại kéo dưới một người nước như thế nào. Lúc này Long Đằng Vân trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía một người khác, cái này một người là một vị nữ tính võ giả, thân hình của nàng, có lồi có lõm, khiến người ta xem xét, liền không nhịn được có tà dụng. Người này tự nhiên là anh hùng bảng bài danh thứ tư võ giả, Tô Kim Hoa. Một vị rất yêu diễm, rất nữ nhân. Tô Kim Hoa, muốn không nên động thủ, một hồi nam nhân kia về ngươi. Vốn là Tô Kim Hoa lúc này nhìn lấy bạch vũ, thì đôi mắt đẹp loay ánh sáng, hai mắt rục rục. Chỉ là chỉ có một mình nàng, nàng không dám động thủ. Nhưng là bây giờ nghe Long Đằng Vân, nàng trong nháy mắt cũng là đại hỷ. Làm đi. Trước 1044, đồng loạt ra tay. Nếu như chỉ là sợ quân hạo làm trợ thủ, Long Đằng Vân chưa hẳn dám hướng Bạch Vũ xuất thủ. Bởi vì lúc trước, hắn thì thua ở Bạch Vũ trong tay một lần. Tuy nhiên khi đó là Bạch Vũ, Tô Tô còn có trình huy ba người cùng nhau hướng hắn xuất thủ. Nhưng lúc ấy Bạch Vũ, thế nhưng là chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh thực lực. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ, thực lực rõ ràng đã đạt đến thần vương 6 tầng cảnh cấp độ. Cho nên đối với hắn có thể chiến thắng Bạch Vũ, hắn hiện tại còn thật không có lòng tin quá lớn. Bạch Vũ đã trong lòng của hắn lưu lại không bóng mở. Đạt được Tô Kim Hoa khẳng định trả lời về sau, Long Đẳng Vân trong nháy mắt đại hỉ. Lúc này Long Đẳng Vân hướng về Sở Quân Hạo nhẹ gật đầu, lập tức hắn xuất thủ trước. Miêu Mộ Tiên, lưu lại cho ta đi. Long Đẳng vân tay, ở thời điểm này, trực tiếp hóa thành một đạo che trời đại thủ. Bàn tay của hắn phía trên, thậm chí có đầu long lân chẳng ngập. Sau đó hắn nhất trưởng đánh ra, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ lúc này nhìn lại, sắc mặt của hắn hơi hơi run lên, hắn phát hiện, một kích này vô cùng mạnh, nếu như hắn không làm ra hữu hiệu ứng đối lời nói, nói không chừng cũng là một kích này, hắn thì phải bị thương. Tô tô, ngươi ở một bên chờ ta. Lúc này, Bạch Vũ biết, chỉ có giết ra một cái phong thái đến, mấy người này mới sẽ không đối với mình ra tay, đã long đẳng vân muốn đối với mình ra tay. Vậy hắn không ngại dùng Long Đằng Vân Đầu người đến tỉnh táo mọi người, để mọi người kiên kỵ hắn, không lại đối với hắn tùy ý xuất thủ. Thế mà, ngay tại Tô Tô chuẩn bị bay ra ngoài thời điểm, Sở Quân Hạo cũng xuất thủ. Sở Quân Hạo xuất thủ phương thức rất đơn giản, hắn chỉ là một tay nâng kiếm, rất tùy ý một kiếm hướng về Bạch Vũ cắt đi qua, nhưng là Bạch Vũ lại là có một loại da thịt phát lạnh cảm giác. Miêu sư đệ, ta tới giúp ngươi. Tô Tô biết, nếu như lúc này, nàng chí thân xử ngoại, chỉ sợ Bạch Vũ giữ nhiều lại. Tô Tô sau khi nói xong, trực tiếp lấy ra nàng đàn tranh tới. Nàng đàn tranh, tại cùng yêu thú thời điểm chiến đấu, tất cả dây cùng, đều đã bị nàng cấp vỡ nát, nhưng là về sau nàng cùng bạch vũ hai người đang khôi phục linh lực đồng thời, nàng liền bắt đầu một lần nữa vì mình đàn tranh tái giá. Hiện tại nàng đàn tranh, đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Ngay tại sở quân hạo kiếm quang đánh tới thời điểm, Tô Tô trong tay đàn tranh, trong nháy mắt thì phun ra ba đạo quang mang đến, cái này ba đạo quang mang, thuộc về âm ba công kích. Làm cái này ba đạo quan mang, tràn ngập ở trong hư không thời điểm, tất cả đều dường như cảm nhận được một cô ông ông chi ý. Giết! Lúc này, Thô Kim Hoa cũng xuất thủ. Nàng quát to một tiếng, liền như là một đầu hình người bạo Long đồng dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ vị trí nhau tới. Vâng! Bạch Vũ xuất thủ, chỉ là đơn giản nhất quyền, một quyền này, lại là đã bao hàm hắn đối lực lượng thần tắc lĩnh ngộ Dốc hết toàn lực, một quyền này, trực tiếp liền đem Long đẳng Vân một trưởng kia cấp vỡ nát. Mà lại lúc này Bạch Vũ, tại nguyên chỗ căn bản cũng không có động, dường như đón lấy long đẳng vân một quyền kia, với hắn mà nói, chỉ là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ đồng dạng. Phanh. Sau đó Tô Tô ba đạo âm ba công kích, cùng sở quân hạo kiếm thuật công kích, trong nháy mắt thì đan vào với nhau, hai người công kích, trong nháy mắt thì ở trong hư không trôn vội ra. Sở quân hạo sắc mặt nghiêm túc, nàng phát hiện, liền xem như Tô Tô, so với hắn, đều không kém bao nhiêu. Đến ở bên cạnh Bạch Vũ. Tuy nhiên hắn không có tự mình cùng Bạch Vũ giao thủ, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Bạch Vũ cường đại. Hai người này, là từ chỗ nào tới? Thậm chí sở quân hạo không biết Bạch Vũ cùng Tô Tô hai cái hiện tại là trên anh hùng bảng bài danh chức 50 người, bởi vì hắn là trên anh hùng bảng người thứ hai vật, hắn chỉ chú ý vân phiêu miểu, đối với những người khác, hắn là hoàn toàn không quan tâm. Nhưng là hiện tại cái này đột nhiên toát ra hai người, làm cho nội tâm của hắn, có một loại thật sâu kiên kỵ. Tô Kim Hoa hướng về Bạch Vũ nào tới về sau, trên tay của nàng, trong nháy mắt thì nhiều hơn một đầu đỏ thấm vải đỏ đến. Sau đó nàng trực tiếp đem vải đỏ hướng về Bạch Vũ quét ra ngoài. Bạch Vũ nhẹ nhàng một trường gỗ ra, đầu này vải đỏ, trong nháy mắt thì cuốn ngược mà quay về. Tô Hâm Hoa sắc mặt biến hóa, bất quá trong mắt của nàng càng thêm có hương phấn chi ý, càng là khó có thể chinh phục nam nhân. Nàng một khi đem đối phương chinh phục, nàng thì càng có cảm giác thành công. Khen khách, ta nhìn chúng nam nhân thế nhưng là chạy không thoát. Liền xem như nơi này có nhiều như vậy võ giả, tô kim hoa cũng không quan trọng, nàng vốn là một cái nữ nhân, nàng chi thần, không biết có phàm kỷ. Sau khi nói xong, trên người của nàng, đột nhiên, bắt đầu biến đến lên, thậm chí phía sau của nàng, nổi lên một đạo thần vương hư ảnh. Làm đạo này thần vương hư ảnh dâng lên về sau, phương xa vô số võ giả, lúc này đều hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, Bởi vì cái này một thần vương hư ảnh, là một cái trần nữ nhân mà lại là loại kia hoàn mỹ không tì vết nữ nhân. Mà liên tại đạo hư ảnh này dâng lên thời điểm, theo Tô Kim Hoa trên thân, tràn ngập ra một cỗ màu đỏ vũ khí, cái này một cỗ vũ khí, đem Vương Viên vài giảm đều gắn vào trong đó, Bạch Vũ tự nhiên đứng núi chịu sào, bị cuốn vào trong đó. Sau đó Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy một cỗ mê loạn cảm giác phun lên trái tim của hắn, hắn phát hiện, thần hồn của hắn phảng phất muốn rơi vào một loại vô biên khoái lạc đồng dạng. Miêu sư đệ, khoái tình lại Tô tô tiếng hét này âm thanh, mang theo một cỗ thần hồn, mà lại nàng vốn là am hiểu âm ba công kích, lần này, còn mang theo một loại âm ba công kích. Tại Bạch Vũ tiếp xúc không kịp để phòng tình hôn dưới, tô tô cái này hống một tiếng, trực tiếp làm cho Bạch Vũ lỗ mũi, đều chảy ra huyết dịch tới. Nhưng là theo hắn cái này nhất lưu huyết, chỗ hắn tại một loại di loạn trạng thái, trong ngáy mắt liền bị. Nữ nhân này thật đáng sợ. Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy tô kim hoa, trên mặt có thật sâu nghĩ mà sợ. Vừa Tô Tô dùng âm ba công kích để hắn khi tỉnh lại, hắn vậy mà đều không có phát giác một cái này một cú cô công kích, nói cách khác, nếu như là người khác công kích hắn, hắn cũng khẳng định là không phát hiện được. Cứ như vậy, vừa nếu như không phải Tô Tô cứu hắn, hắn có thể sẽ trong nháy mắt bị người đánh thành trọng thương cũng có thể. Đáng tiếc. Lại là bên cạnh Tô Kim Hoa, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Tô liếc một chút, ánh mắt kia rõ ràng cũng là đang trách Tô Tô xấu nàng sự tình tốt. Thối nữ nhân, ngươi là muốn dành với ta nam nhân sao? Tô Kim Hoa, quả thực trực tiếp. Phi, thì ngươi, cũng xứng với nhà ta miêu mộ tiên. Tô Tô phảng phất là phải có ý chọc giận Tô Kim Hoa đồng dạng, sau đó nàng mở miệng nói. Bạch Vũ nhìn lấy Tô Tô, trong nháy mắt thì trợn tròn mắt, hắn đột nhiên có một loại nằm trúng đạn cảm giác, hắn cái gì thời điểm liền thành Tô Tô ra. Bất quá bây giờ có thể không đợi hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì bên cạnh Long Đằng Vân, cũng cùng một chỗ hướng về hắn giết tới đây. Ba người các ngươi đánh hai người, còn biết xấu hổ hay không? Bạch Vũ chợt quát lên, có điều hắn có thể không có tính toán cùng ba người này nghịch kháng, nhất là Tô Kim Hoa công kích, làm cho hắn vô cùng kiên kỵ. Nếu như Tô Kim Hoa lại đến một chiêu như vậy, sau đó vô luận là Long Đằng Vân, vẫn là Sở Quân Hạo đạt được, hắn liền đem trong nháy mắt bị trọng thương. Ha ha, mặt là cái gì, chỉ cần giết hai người các ngươi, các ngươi vĩnh sinh chi môn tư cách, chính là của chúng ta, tại Vĩnh Sinh trước mặt, hết thảy đều là hư hảo. Long Đằng Vân cười nói. Chương 1045, 2 đối 3. Cái gì, giết bọn hắn, Vĩnh Sinh Chi Môn liền sẽ về chúng ta. Liền xem như sở quân hạo, lúc này nghe được câu này về sau, tinh thần của hắn, trong nháy mắt cũng là đại chấn. Thanh âm này tự nhiên không có dấu giếm qua tất cả võ giả, dường như Long Đằng Vân lời này, chính là vì nói cho tất cả võ giả nghe. Không tệ, hiện tại cái kia vầng sáng màu vàng óng trên người bọn hắn, cho nên bọn họ mới có thể ưu trước tiến vào Vĩnh Sinh Chi Môn, chỉ cần chúng ta giết bọn hắn. Cái này vầng sáng liền sẽ tại trên người của chúng ta tới. Long Đằng Vân mở miệng nói. Nhưng là có trời mới biết, đây chỉ là hắn thả ra một cái bom khói mà thôi. Hắn kỳ thật cũng không biết đánh chết bạch vũ về sau. Cái kia hào quang màu hoàng kim, có thể hay không bay đến trên người hắn đến. Nhưng là hắn lại là vì xuất thủ của mình, tìm một cái tốt nhất lý do. Long Đằng Vân, ngươi đường đường một cái anh hùng bảng thứ ba nhân vật, thần vương sau tầng cảnh vô thượng cường giả, nói dạng này không biết xấu hổ, quả thật là mặt cũng không cần a Phía trước đều bị ta đã đánh bại, hiện tại còn dám động thủ với ta. Nếu là thật ngồi vững long đằng vần câu nói này lời nói, cái kia bạch vũ dám cam đoan, hắn hiện tại, tuyệt đối là thiên hạ giai địch, nơi này bất cứ người nào, trừ ra tô tô bên ngoài, đều khẳng định muốn ra tay với hắn. Con voi mặc dù lớn, nhưng là cũng không nhịn được con kiến nhiều, có một câu cũng là kiến nhiều có thể cắn chết voi. Liên xem như bạch vũ hiện tại như thế mạnh mẽ như vậy, nhưng là những võ giả này một khi nhiều, như vậy đối với hắn mà nói. Cũng không phải là chuyện tốt lành gì Hiện tại hắn cũng không có thần linh hệ thống giúp đỡ Cho nên hắn có thể dựa vào Cũng chỉ có chính mình Hiện ở loại tình huống này Có thể giảm bất chiến đấu Thì giảm bất chiến đấu Vốn là những người này nghe được Long Đằng Vân mà nói về sau Trong nháy mắt thì dâng lên giết người cấp sạch vòng tâm tư Nhưng là Bạch Vũ Lại là lại như một chậu nước lạnh tưới lên chúng đầu người phía trên Mọi người vốn là coi là Bạch Vũ Cũng là bình thường thực lực Nhưng là bây giờ nghe Bạch vũ nói Hắn là liền Long Đẳng Vân đều đã đánh bại, Long Đẳng Vân thế nhưng là trên anh hùng bảng thứ ba nhân vật, dạng này người đều bị Bạch Vũ đánh bại, bọn họ nơi nào còn có dũng khí hướng Bạch Vũ xuất thủ. Hiện tại tất cả mọi người biết, chỉ sợ đây là cái này mấy cái đại vô thượng cường giả giao chiến, những người này lại không còn muốn xuất thủ tâm tư. Một hồi nếu như lưỡng bại câu thương, bọn họ cũng không để ý lấy một chút tiền nghi. Nghe được Bạch Vũ, Long Đẳng Vân mặt trong nháy mắt cũng là biến đổi, chỉ là hắn lần nữa mở miệng nói miệ Ba người đánh một người, ngươi còn không biết xấu hổ sách. Thật sao? Thế nhưng là ta nhớ được, ta lúc đó chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh mà thôi. Lúc đó thần vương ngũ trọng cảnh đều có thể đè ép ngươi đánh. Hiện tại thần vương sáu tầng cảnh, như vậy muốn giết ngươi, như là làm thịt gà chó. Bạch Vũ vừa mới nói xong hạ trong ngay mắt, tô tô phảng phất là vì phối hợp Bạch Vũ đồng dạng. Lúc này nàng xem thấy tô kim hoa, cắn răng nghiến lợi nói, Miêu sư đệ, ngươi ngăn chặn hai người bọn họ, chờ ta đem nữ nhân này giải quyết. Ta lại tới giúp ngươi. Bạch Vũ trong nháy mắt cuồng mồ hôi. Hiện tại công kích bọn hắn người, thế nhưng là có ba người, theo thứ tự là Sợ quân hạo, Long Đằng Vân còn có tô kim hoa. Kết quả tô tô chạy đi đối phó yếu nhất người, để hắn đồng thời đối mặt anh hùng bảng thứ hai cùng thứ ba nhân vật. Cái này khiến được hắn có một loại bị thương rất nặng cảm giác. Bất quá Bạch Vũ biết, đây là lựa chọn tốt nhất, bởi vì nói thật, hắn thật đúng là sợ hai tô kim hoa lại cho hắn tới này dạng một chút. Nếu như tô kim hoa lại mê hoặc hắn một chút vậy hắn thì là thật song giết bạch vũ bắt đầu chủ động công phạt hiện tại hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng sau đó hướng về long đẳng vân bay đi hỗn độn âm dương chỉ hắn nhất chỉ đánh ra thẳng đến sở quân hạo mà đi tiếp lấy hắn năm địa thần thương bên trong mũi thương đại thịnh sau đó lại là nhất thương hướng về long đẳng đi đập ra ngoài dù cho tô tô để hắn khẽ kéo hai vậy hắn tự nhiên muốn đem hai người cho hắn ở tô kim hoa lúc này vốn định đối với bạch vũ xuất thủ nhưng là tô tô lại thường lấy nàng tập kích tới lúc này nàng chỉ là từ bỏ bạch vũ ngược lại tới đối phó tô tô sở huynh long huynh các ngươi có thể nhớ đến đem miêu mộ tiên lưu cho ta nếu như các ngươi không đem hắn lưu cho ta vậy lao nương ta cũng chỉ có đem hai người các ngươi ăn sống nuốt tươi đối với long đẳng vân cùng sở quân hạo hai người nàng kỳ thật cũng là khát vọng thật lâu chỉ là thực lực của hai người so với nàng còn mạnh hơn một chút mà lại mấy người thường xuyên liên hệ hai người đều biết thủ đoạn của nàng át chủ bài Cho nên nàng muốn thắng nổi hai người, cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng là đâu, nàng cũng không phải là hai người trong tưởng tượng yếu như vậy. So sánh tại sở quân hạo cùng Long Đằng Vân, nàng cũng chỉ là một chút yếu đi một đường mà thôi. Sau khi nói xong, trong tay nàng vải đỏ trong nháy mắt thì hướng về Tô Tô còn tới. Hừ, yêu nữ nhận lấy cái chết. Tô Tô hét lên một tiếng, sau đó trong tay nàng đàn tranh trên dưới bay múa, tiếp theo chính là mấy đạo âm ba công kích, thẳng đến Tô Kim Hoa mà đi. Tô tô một kích này mới đánh ra đến, đột nhiên, tô kim hoa thì phun ra một ngụm máu tươi đến, đây cũng là nàng không hiểu tô tô phương thức công kích, phản phất như là bạch vũ không hiểu công kích của nàng phương thức lấy nàng nói đồng dạng. Hiện tại tô tô cũng là nhất kích có hiệu quả. Tô tô công kích, thuộc về âm ba công kích, cho nên công kích của nàng là có thể ở trong hư không hình thành một loại cộng hưởng, mà loại chấn động này chi lực, trực tiếp từ phương xa đem tô kim hoa nội tạng chấn thương. Cũng là bởi vì như thế. Tô Kim Hoa mới có thể phun ra một ngụm máu tươi tới. Bất quá Tô Tô một kích này, cũng không phải là đặc biệt mạnh, hiện tại vẫn chưa tới nàng nhất định phải liều mạng cấp độ. Ngay tại Tô Kim Hoa thụ này sau một kích, Tô Tô mấy đạo âm ba công kích, cũng gào thét lên thẳng đến Tô Kim Hoa mà đi. Lúc này Tô Kim Hoa tay cầm vải đỏ, nàng bắt đầu ở tại chỗ huyển chuyển nhảy múa lên, theo nàng nguyện chuyển nhảy múa, nàng cả người, dường như đều bị gắn vào một tầng màu đỏ cái lồng bên trong. Nàng vải đỏ trực tiếp dệt ra một đạo phòng ngự bao bọc ngừng ở trong hư không, sau đó tô tô cái này mấy đạo công kích, liền trực tiếp đánh vào cái này hộ cháo phía trên, cái này hộ cháo chỉ hơi hơi lắc lắc, thì lần nữa khôi phục ổn định, mà tô tô công kích, trực tiếp thì biến mất tại hư không bên trong. Thôi nữ nhân, còn có thủ đoạn gì nữa, Sử hết ra, ta không sợ ngươi. Tô kim hoa ở tại bên trong lồng bảo hộ, cười nói. Kỳ thật nàng cũng đã có vô cùng biệt khuất, bởi vì nàng rất nhiều kỹ năng, nhưng thật ra là nhằm vào nam tính võ giả. Thì giống bây giờ mị hoặc kỹ năng, cũng là nhầm vào nam nhân, nàng kỹ năng kia, đối với nữ nhân căn bản liền không dùng. Nhưng là hiện tại nàng đối mặt lại là Tô Tô, cái này để cho nàng làm khó lên. Vốn đến lúc mới bắt đầu, nàng còn tưởng rằng Long Đằng Vân là chuẩn bị đi đối phó Tô Tô, sau đó đem Bạch Vũ nhường cho nàng, nhưng là bây giờ lại là làm cho nàng trực diện Tô Tô, đây cũng là làm cho nàng có một chút làm khó lên. Còn bên cạnh Bạch Vũ cùng sở quân hạo còn có Long Đằng Vân ở giữa đại chiến, đồng dạng kịch liệt. Bạch Vũ hiện tại Hỗn Độn Âm Dương Chỉ đã phi thường cường đại, cho nên hiện tại hắn một chỉ điểm ra, cho dù là Sở Quân Hạo cũng không thể coi thường. Lúc này hắn trực tiếp đứng tại hư không bên trong, lập tức một đạo cự đại kiếm mang hướng về Hỗn Độn Âm Dương Chỉ tập đánh tới. Long đẳng vân quát lên một tiếng lớn, tay của hắn trong nháy mắt bị long lân bao trùm đầy, sau đó hắn trực tiếp nhất trảo, hướng về Bạch Vũ tập kích tới ngũ hành thần thương út tới. Chương 1046: Tô Tô đối Tô Kim Hoa. Bạch Vũ ngũ hành thần thương trong nháy mắt này rung động dữ dội lên, bất quá cuối cùng vẫn bị Bạch Vũ vững vàng cầm trong tay. Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy sở quân hạo còn có long đằng vân hai người, mặt sắc mặt ngưng trọng. Hai người này, thực lực bây giờ đều cùng hắn tương tự, nếu như hắn đơn độc chiến một người, hắn còn có năm chắc nhất định có thể đem hai người cấp đánh bại, nhưng là nếu như muốn để hắn đồng thời chiến lời của hai người, độ khó kia hệ thống quá lớn, tăng thêm hiện tại thần linh hệ thống lâm vào ngủ say bên trong, hắn không có đến tiếp sau linh lực có thể bổ sung. Hắn muốn chiến thắng hai người liên thủ, cơ hội là chuyện không thể nào. Xem ra hiện tại chỉ có ngăn chặn hai người bọn họ, chờ lấy Tô Tô tới, ta mới có cùng bọn hắn sức đánh một trận. Bạch Vũ ổn vững vàng tâm thần, lập tức hắn hướng về bên cạnh Tô Tô nhìn qua. Lúc này Tô Tô bên này, trực tiếp chiến đấu đến cuồng bạo, thuộc về hai nữ nhân chiến đấu. Giết! Tô Kim hoa quát, sau đó nàng vải đỏ trực tiếp đánh ra, mà sau bên trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một đầu Duy băng, đầu này Duy băng xoay quanh nguyện chuyển. Sau đó tựa như là như một con rắn, trực tiếp hướng về Tô Tô quấn lách đi qua. Công kích của ngươi, đối với ta vô dụng. Tô Tô lệnh rộng xuất khẩu, nàng ngồi xếp bằng ở trong hư không, mà trên đầu gối của nàng, thì là để đó nàng đàn tranh. Nàng lúc này, là như thế điểm tĩnh, dường như nàng hoàn toàn không nhiễm hạt bụi đồng dạng. Sau đó nàng làm chỉ nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời cũng là một đạo âm ba công kích thẳng đến xa xa vải đỏ mà đi. Vâng, hai đánh trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Vải đỏ trong nháy mắt lần nữa bị đánh đến bay ngược mà quay về. Nhưng là lúc này, đầu này vải đỏ cũng không có bay trở về tô kim hoa trong tay, bởi vì đầu này vải đỏ lúc này một cái đảo ngược xoay quanh, lại hướng về tô tô còn tới. Tô tô khẽ nhíu mày, nàng phát hiện đầu này vải đỏ, cũng không phải là trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Nàng tập trung toàn bộ tâm thần, lực chú ý của nàng, đều đặt ở vải đỏ phía trên. Bởi vì tô tô tất cả công kích, trên cơ bản đều là dựa vào hai tay của nàng còn có nàng đàn tranh. Nếu như nàng bị trói lại, muốn tránh thoát ra, chỉ sợ còn thật không dễ dàng. Cho nên Tô Tô là không thể nào làm cho đối phương vải đỏ đem chính mình trói buộc chặt. Lúc này nàng mặc dù là ngồi đấy, nhưng là trên người của nàng, đột nhiên thì dâng lên một vòng linh lực, cái này một vòng linh lực trực tiếp kéo lấy nàng, hướng về cách vải đỏ chỗ xa hơn bay ra ngoài. Tô Tô tuy nhiên bay ra ngoài, nhưng là nàng lại là không có chút nào dám lãnh đạm, bởi vì lúc này nàng lần nữa khuấy động lấy tay trắng tiếp lấy lại là ba đạo âm sóng công kích bay ra ngoài. Hư không bên trong, dường như trong nháy mắt này, có mỹ hảo giai điệu truyền đến đồng dạng, cái kia phía sau vô số võ giả đều nghe được phảng phất lạ như si như say. Từng tầng từng tầng gọn sóng trực tiếp ở trong hư không nổ nhạo ra, phương xa Tô Kim Hoa, lúc này sắc mặt hơi đổi một chút, nàng phát hiện thần hồn của nàng lực lượng dường như đều bị cái này một cỗ sóng âm cấp ảnh hưởng tới đồng dạng, cái này khiến nàng muốn khống chế chính mình vài độ, dường như độ khó khăn đều tăng lên không ít. Sau đó tô tô bắn ra cái này ba đạo ở giữa đợt công kích về sau, thanh âm truyền lên ra, sau đó lại là ba đạo âm ba, thẳng đến vải đỏ mà đi. Cái này ba đạo âm ba công kích, lúc này rốt cục không chút huyền niệm đánh vào vải đỏ phía trên, lần này vải đỏ không có ở lượn vòng lấy hướng về tô tô bay ngược mà quay về. Bởi vì tô tô âm ba công kích, ảnh hưởng đến tô kim hoa, cái này liền khiến cho tô kim hoa đối với cái này vải đỏ không chế chi lực giảm bớt, cho nên lúc này, vải đỏ liền trực tiếp bị tô tô cấp đánh ra đi. Vài đỏ vặn trượng, Đông nhiên ở giữa, ngay tại cái này vài đỏ bị đánh bay trong nháy mắt, tô kim hoa khẽ kêu nói, sau đó cái kia kia lớn lên vài đỏ, ở thời điểm này, trong nháy mắt thì biến lớn biến lớn. Tiếp lấy cái này vài đỏ, dường như liền biến thành màn trời đồng dạng, trực tiếp đem thiên đều cấp che khuất. Sau đó cái này vài đỏ, trực tiếp hướng về tô tô phương hướng phủ xuống. Tô tô nhìn đến một kích này, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Lớn như vậy vài đỏ, liền xem như nàng muốn muốn chạy trốn. Cũng căn bản không còn kịp rồi, mà nếu như nàng thật bị cái này vải đỏ bao bao ở trong đó, hắn không rõ ràng hội sinh ra dạng gì hậu quả. Nhìn tới vẫn là muốn xông ra đi a. Tô tô khẽ thở một hơi. Nàng vốn cho là mình đột phá đến thần vương sáu tầng cảnh về sau, muốn theo cái này chút đỉnh phong thiên tài trong tay chạy thoát, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là hiện tại nàng mới phát hiện, nàng cùng bạch vũ tại một lần, nhiều lần bị ngăn trở. Thất tình tuyệt. Làm tô tô bắn ra một kích này thời điểm. Trong tay nàng đàn tranh, trong nháy mắt thì có bảy cái đứt đoạn ra. Tiếp lấy một trận kịch liệt chấn động, theo trước mặt của nàng truyền ra, liền xem như bên trên bầu trời vải đỏ, lúc này đều bị đạo này sóng phảng phất muốn đến phân mảnh đồng dạng, bất quá cái này vải đỏ hiển nhiên là dùng đặc thù tài liệu làm thành, cho nên nó cũng không có bị cái này một cỗ sóng cấp chấn vỡ. Nhưng là rất hiển nhiên, tô tô đạo này công kích, cũng không phải là đơn thuần công kích cái này vải đỏ, nàng kỳ thật chủ yếu đối tượng công kích, cũng không phải là cái này vải đỏ. Mà chính là thẳng đến phương xa tô Kim Hoa mà đi. Liền xem như Tô Kim Hoa cũng không nghĩ tới. Vốn là Tô Tô công kích, cũng là âm ba công kích, loại sóng âm này công kích, có thể cùng hư không hình thành cộng hưởng, cho nên khiến người ta khó lòng phòng bị, mà lại rất nhiều người, thậm chí không biết nên làm sao đi phòng. Tô Kim Hoa lúc này bị đạo này trong công kích về sau, nàng cả người trong nháy mắt thì lộn xộn, Nàng lúc này, trực tiếp cũng là thất khiếu chảy máu. Mà lại còn có một cỗ phụ diện tâm tình hướng về nàng tập kích mà đi. Đây là tô tô đánh ra thất tình tuyệt. Cái gọi là thất tình tuyệt, cũng là tuyệt thất tình. Thất tình theo thứ tự là hỉ nộ, yêu, tư, bi, khủng, kinh. Làm tô kim hoa thất tình bị tuyệt rơi về sau, nàng cả người, dường như lâm vào không buồn không vui trạng thái, nàng lại như thế bình tĩnh. Lúc này nàng đã sớm đã mất đi đối với vải đỏ không chế, bởi vì nàng hiện tại phán phất là tứ đại giai không đồng dạng, cái gì cũng không muốn. Cái gì cũng không đọc, bởi vì nàng sớm đã không còn liêu tình cảm giác. Sau đó tô tô cái kia bảy cái đàn tranh dây cung, trực tiếp thì hướng về tô tô phương hướng bay ra ngoài. Lúc này, tô tô còn không có phát giác được nguy hiểm tiến đến, chỉ ở cái này một cái dây cung muốn đụng phải thân thể của nàng trong nháy mắt, nàng mới phản ứng lại, lúc này nàng vẫy tay, vải đỏ trong nháy mắt thì xuất hiện ở trong tay nàng. Sau đó cái này vải đỏ trong nháy mắt, liền trực tiếp biến tinh biến lớn, hoàn toàn quấn quanh trên thân nàng. Sau đó cái này bảy cái dây cung, liền trực tiếp đâm vào tô tô trên thân. Vốn là đồng dạng sắc bén đồ vật, đâm vào trên thân thể người, là phát ra phốc vậy thanh âm đến, nhưng là hiện tại công kích, lại là phát ra hoanh thanh âm ủng cùng, cùng tới. Đây cũng là bởi vì cái này vải đỏ bên trong một tầng lại một tầng, lại thêm cái này vải đỏ vô cùng cứng cỏi, cái này liền khiến cho tô tô bảy cái đàn tranh chi dây cung, căn bản cũng không có đâm vào đến tô kim hoa thể nội đi. Nhưng là liền xem như không có đâm vào đi vào. Thế nhưng là cái này một cộ phim lớn lực, vẫn là để đến Tô Kim Hoa trực tiếp bị đụng bay, nàng trong nháy mắt này, một chút thì biến đến tóc hai bổ sủ. Tô Tô, ta muốn giết ngươi. Lúc này Tô Kim Hoa, quả thực tựa như là một cái còn sống nữ quỷ đồng dạng, nàng không chỉ có phê đầu phát ra, thậm chí mũi miệng của nàng mà thôi mắt những địa phương này, đều có vô tận máu đen tràn ngập ra. Đây là nàng bắt đầu nhận lấy Tô Tô âm ba công kích về sau, tạo thành nội thương. chương Bại Tô Kim Hoa Tô Kim Hoa tóc thai bù sủ phản phất là một người điên đồng dạng Nàng xem thấy Tô Tô, hai mắt huyết hồng Nàng là thiên Chi tiểu nữ, chưa từng bị qua vũ nhục như vậy Nàng dưới váy chi thần vô số, người nào đối nàng không phải kính sợ cực kỳ Tô Tô khe như mày, nàng không nghĩ tới chính mình thất tình tuyệt Vậy mà không có đem đối phương cấp giết chết Đây cơ hồ là toàn lực của nàng nhất kích Cái kia vải đỏ, đến cùng là tài liệu gì làm Tô Tô ánh mắt Đặt ở tô kim hoa vải đỏ phía trên, nàng biết chỗ lấy không có đánh giết tô kim hoa, cũng là bởi vì cái này vải đỏ nguyên nhân. Cho nên phải nhanh chóng đem tô kim hoa cấp đánh chết. Chỉ sợ chỉ có trước đem cái này vải đỏ hủy đi. Nghĩ tới đây, tô tô tâm lý trong nháy mắt thì có quyết định. Lúc này nàng cả người ánh mắt đều nhắm lại, nàng lúc này, xem ra, phảng phất là một bước đẹp nhất hình ảnh. Một vị nữ thần nhân vật, lặng lặng đứng ở trong hư không, điềm tĩnh, yên ổn, không buồn không vui. Tô Kim Hoa điều chỉnh một chút thương thế của mình, sau đó nhìn lấy Tô Tô, lúc này trong lòng của nàng, lại có thoái ý. Nàng cảm thấy, khả năng một trận phong bạo, muốn bao phủ hướng nàng đồng dạng. Hừ, cố làm ra vẻ. Tô Kim Hoa cố cho mình đánh một cổ vũ sĩ khí, sau đó nàng hướng về phía trước một bước, thân ảnh của nàng thì xuất hiện ở vài dặm có hơn, sau đó nàng thân người vài đỏ lần nữa bay ra. Thiên địa chói. Nàng nhẹ giọng xuất khẩu, trên người nàng trải qua lăng, hoàn toàn tôn theo nàng ý chỉ. Chỉ là trong nháy mắt, vải đỏ trong nháy mắt thì kéo dài đến vô hạn lớn lên, trực tiếp hướng về Tô Tô bao khỏa tới. Thiên địa chói, phản phất là liền thiên địa đều muốn chói buộc đồng dạng, một cách này, so vừa mới một cách kia, mạnh hơn rất rất nhiều. Tô Tô cũng không biết cái này vải đỏ là làm bằng vật liệu gì làm, cho nên nàng chỉ có thăm dò tính công kích. Con mắt của nàng, một mực là nhắm, liền xem như cái này vải đỏ bay tới trong nháy mắt, nàng cũng không có muốn mở ra chính mình ánh mắt ý tứ. Sau đó nàng khuấy động lấy chính mình đàn tranh chi dây cung. Thất tình tuyệt mục giết. Sau đó, tay của nàng tại đàn tranh chi trên dây nhanh chóng gảy bảy lần, làm cái này bảy lần gảy về sau. Theo nàng đàn tranh phía trên, cấp tốc bay ra thất cánh sắc bén cự kiếm hư ảnh. Chỉ là cái này bảy chôi cự kiếm hư ảnh nhan sắc, không hề giống nhau. Sau đó bọn họ thì hợp thành một tòa giường như địa ngục đồng dạng thế giới, mà cái này vải đỏ, liền trực tiếp bị vây ở trong đó. Tiếp lấy những thứ này bên trên cự kiếm. Trong nháy mắt lại bắn ra vô số kiếm ảnh, những thứ này kiếm ảnh, trực tiếp hướng về giam ở trong đó vải đỏ chém giết tới. Ngươi dạng này là không có ích lợi gì. Tô Kim Hoa nói khẽ, sau đó nàng vải đỏ, dường như linh xả một dạng tại cái này tuyệt ngục thế giới bên trong, nhanh chóng du tẩu, nó môi đi khắp một vòng, thì có vô số kiếm quang bị nó cấp vỡ nát. Thật sao? Ta lại cái gì thời điểm nói qua, ta thật muốn đem ngươi vải đỏ cấp hủy đi, vây khốn các nàng, không thật là tốt sao? Tô tô nhuẩn miệng cười, chân của nàng ở trong hư không nhẹ nhàng một bước, nàng trong nháy mắt thì xuất hiện ở cách đó không xa. Ta vì người đạn khúc như thế nào? Sau khi nói xong, tô tô lại tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống, sau đó nàng quắc khẽ. Thập diện mai phục. Làm thanh âm của nàng xuất khẩu về sau, tô kim hoa sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Nàng muốn đem nàng vải đỏ cấp gọi trở về, nhưng là nàng phát hiện, dường như nàng đã mất đi đối cái này vải đỏ trưởng không chi lực đồng dạng. Cái kia một tòa thất tình tuyệt mục giết, tuyệt nàng cùng vải đỏ ở giữa cảm ứng. Mà đúng lúc này, hư không không quy luật chấn động lên, lúc này hư không, dường như đại hải thủy triều một bản, một làn sóng một làn sóng, thậm chí cái kia hư không chấn động, mắt thường cũng có thể gặp. Mà tô kim hoa, thì chỗ đang chấn động trung tâm. Mũi miệng của nàng mà thôi, không kiềm hãm được chảy ra máu tươi đến, lúc này nàng rên lên một tiếng, cả người đều dường như ở trong hư không đứng không vững đồng dạng. Chờ một chút, ta nhận thua. Lúc này, tô kim hoa thật sợ, nàng một thân bản lĩnh, cơ hồ có một nửa đều tại vải đỏ trên thân, hiện tại vải đỏ bị nhốt rồi, nàng thì tương đương với là gãy mất một cánh tay đồng dạng, muốn nàng hiện tại cùng tô tô một đấu, cái kia căn bản là là chuyện không thể nào. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. nhân thua, ngươi đang nói dân A. Tô tô phốc về một tiếng, thì bật cười. Nàng cùng bạch vũ ở chung một chỗ, phản phất là nhận lấy bạch vũ ảnh hưởng đồng dạng, nàng lúc này nhìn lấy tô kim hoa cũng không có bất kỳ cái gì vẻ đồng tình. Ánh mắt của nàng, hướng về một bên khác Bạch Vũ nhìn qua, nàng phát hiện, Bạch Vũ tại sở quân hạo cùng Long Đằng Vân hai người công kích phía dưới, tràn ngập nguy hiểm, nếu như nàng không đi nữa cứu viện, chỉ sợ Bạch Vũ liền sẽ có nguy hiểm. Nếu như không phải tô kim hoa, Bạch Vũ sẽ không ở vào trong nguy hiểm, cho nên tô tô căn bản liền không khả năng buông thà tô kim hoa. Mà lại tô kim hoa nàng này là tà không phải chính, nàng có thể không dám hứa chắc nàng đem đối phương thả đi về sau. Đối phương không ngay lập tức sẽ lại đến công kích nàng, như thế nàng chính là yếu hại tử bạch vũ tiết tấu. Cho nên tô tô hơi hơi dương mắt, nhìn lấy tô kim hoa, sắc mặt lạnh nhạt, một câu cũng không có nói, mặc cho công kích của nàng, hướng về tô kim hoa công đánh tới. Thập diện mai phục, gia cường đại âm ba công kích bên ngoài, còn có 10 đạo công kích theo sát phía sau. Cái này một sóng âm ba công kích về sau, tô kim hoa ở trong hư không, đều lung lay sắp đổ, hiện tại lại đối mặt cái này 10 đạo công kích. Nàng đã lộ ra hữu khí vô lực. Long Đằng Vân, cứu ta. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, nàng cũng không lo được có thể hay không mất mặt, hiện tại đem mệnh bảo trụ mới là trọng yếu nhất, sau đó nàng trực tiếp hướng về xa xa Long Đằng Vân gầm thét đi qua. Làm sao có thể? Long Đằng Vân quay người, phát hiện tô kim hoa hiện tại bộ dáng chật vật, tim của hắn, hung hăng run lên dốc hết ra. Tô kim hoa so với nàng cũng không kém bao nhiêu, thế mà cũng là mạnh như vậy một nữ nhân, cũng là bị tô tô dồn đến tuyệt cảnh. Nàng không dám tưởng tượng, tô tô thực lực, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng là lúc này nàng biết, nàng nhất định phải cứu tô kim hoa, nếu như không cứu, một hồi tô tô cùng bạch vũ liên thủ, sự tình đem biến đến càng thêm khó giải quyết. Giống. Nàng cùng cười một tiếng, trực tiếp hướng về tô tô vị trí bay đi, một bàn tay lớn, trực tiếp che trời mà lên, hướng về tô tô ép tới. Đối thủ của ngươi là ta, ngươi dạng này tùy tiện đối với nó người xuất thủ, có thể cũng không phải là chuyện tốt lành gì nha. Bạch Vũ tại long đẳng vận động thời điểm, hắn thì động. Tuy nhiên hắn không phải hai người liên thủ địch nhân, nhưng là chỉ là muốn ngăn chặn lời của hai người, vẫn là vô cùng sự tình đơn giản. Cho nên lúc này hắn tăng tốc độ, thì trực tiếp xuất hiện tại đại dưới lòng bàn tay, sau đó hắn ngẩng đầu ở giữa, nhất trưởng hướng lên bầu trời đánh ra, một trưởng này phía trên, tràn ngập một cỗ lực lượng thần tác. Hai trưởng, ở trong hư không, ầm vang bạo nát. Tô tô nhìn lấy Bạch Vũ, nhỏ nhỏ nở nụ cười. Nàng vừa chỗ lấy đang toàn lực khống chế nàng thập diện mai phục công sát tô kim hoa, mà không có đi ngăn cản một kích này, cũng là tin tưởng Bạch Vũ có thể vì nàng đón lấy một kích này. Mà Bạch Vũ cũng xác thực không để cho nàng thất vọng. Giết! Tô tô quát nhẹ, cái kia vờn quanh tại tô kim hoa mười đạo quan mang, trong nháy mắt này, đống nhiên thì đại thịt lên, sau đó cái này mười đạo quan mang, đều đánh vào chật vật tô kim hoa trên thân. Tô kim hoa ở thời điểm này, trong thân thể trong nháy mắt xuất hiện mười đạo máu. Tiếp lấy nàng toàn bộ thân thể, đống nhiên ở giữa, liền trực tiếp bạo thành mười một đoạn, hướng về hư không phía dưới rơi xuống. Trước 1048, cung chiến. Nôn. Vô số võ giả nhìn đến máu tanh như vậy một màn, nhịn không được phiên giang đảo hải lên. Tô Kim Hoa là cực đẹp nữ nhân, mà bây giờ nàng chết rồi, cũng cùng thường nhân không khác, nàng bây giờ, bất quá chỉ là một đống thịt nát mà thôi. Những võ giả này, nơi nào thấy qua máu tanh như vậy chẳng diện. Long đẳng Vân sắc mặt. Trong nháy mắt thì vô cùng khó coi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tô tô vậy mà như thế lợi hại, có thể đem tô kim hoa cường thế chân sát. Nếu như biết, hắn thậm chí sẽ xem xét, muốn hay không đối bạch vũ xuất thủ. Kỳ thật tô kim hoa, cũng không có hắn trong tưởng tượng yếu như vậy, mà tô tô, cũng không có hắn trước đó trong tưởng tượng yếu như vậy. Bởi vì tô kim hoa hai đại sát thủ giản, giống nhau là nàng vải đỏ, mặt khác một dạng chính là nàng mị hoặc chi lực. Nhưng là nàng mị hoặc chi lực, là đối với nam nhân hữu dụng mà loại này lực lượng, đối với Tô Tô tới nói, là hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Cho nên nàng mới có thể ở vào loại này bị động bên trong, trong lúc vô hình, dường như lực lượng của nàng, liền bị suy yếu. Lúc mới bắt đầu, vốn là nàng là chuẩn bị đối phó Bạch Vũ, nhưng lại là bị Tô Tô cấp ngăn lại, mới đầu thời điểm, nàng còn không có đem Tô Tô để ở trong lòng, nhưng là cũng là bởi vì nàng chủ quan, đem tính cách của mình cấp chôn vùi rơi mất. Thư không bên trong bại đỏ, đã sớm ngừng lại, Sau đó tô tô vây tay, cái kia vải đỏ thì xuất hiện ở trên tay của nàng, chỉ là lúc này nàng phát hiện, cái này vải đỏ, lại là dùng màn trời tia làm thành. Loại này màn trời tia, là một loại cực kỳ thiếu một loại tài liệu, một cái thế giới bên trong, sản lượng cũng không nhiều. Chẳng lẽ cái này tô kim hoa, có cái gì đại địa vị hay sao? Đông dạng người, căn bản liền không khả năng thu hoạch được loại này màn trời tia, liền xem như thu được, cũng chưa chắc giữ được. Bởi vì thứ này... Liền xem như kiếp nạn cảnh cường giả đều muốn đỏ mắt. Đáng tiếc. Tô tô thầm than một tiếng. Nàng biết, tô kim hoa liền điều vải đỏ một phần trăm vi lực đều không có phát huy ra, bằng không, mười cái nàng, cũng đem không phải tô kim hoa đối thủ. Giết. Long đẳng vân lúc này nhìn đến tô kim hoa chết rồi, thế công của hắn, càng phát ra mãnh liệt. Hắn hiện tại, phản phất là trực tiếp hóa thân thành một đầu thần long đồng dạng. Hắn hai bàn tay to, hoàn toàn bị long lân bao trùm ở, mà lại trên đầu của hắn cũng dải ra long giật tới thần long nhất tộc sao bạch vũ tự lẩm bẩm hắn vẫn cảm thấy long đằng vân có một chút đồng dạng nhưng lại là nói không nên lời loại này không tầm thường ở nơi nào nhưng là hiện tại long đằng vân biến thân về sau hắn biết loại này không tầm thường ở nơi nào hiện tại long đằng vân khí thế càng thêm cuồng bạo hắn giơ tay nhấc chân ở giữa đều tràn đầy một cỗ quân lâm thiên hạ chi thế mà cỗ khí thế này cùng bên cạnh sở quân hạo khí thế quả thực là kêu gọi kết nối với nhau Một người phảng phất là nhân loại quân chủ đồng dạng, một người phảng phất là yêu bên trong bá chủ đồng dạng. Giống. Hai người cùng nhau cùng hống, hướng về Bạch Vũ giết tới đây. miêu sư đệ, sở quân hạo giao cho ta, để ta ở lại cản hắn, sau đó Long Đẳng Vân giao cho ngươi. Tô Tô an bài như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân, bởi vì Bạch Vũ cùng Long Đẳng Vân giao thủ qua, cho nên hắn lần nữa đối phó Long Đẳng Vân, phần thắng sẽ muốn lớn hơn một chút, mà một khi hắn chiến thắng Long Đẳng Vân. Hắn có thể tiếp tục tới cùng nàng hợp lực chiến sở quân hạo, mà lại nàng trước hướng về sở quân hạo xuất thủ, cũng tốt dò xét một chút sở quân hạo cơ sở, chờ một lát bạch vũ đến công kích sở quân hạo thời điểm, hội càng thêm đơn giản. Tốt. Bạch vũ phát bên trong, bộc phát ra một vệ tinh quang, tiếp lấy hắn thì hướng về long đẳng vân tập giết tới. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, cả người hắn đều hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Hắn lúc này phảng phất là chiến thần khôi phục đồng dạng, hắn chỉ là nhẹ nhàng thở ra một hơi đến. Toàn bộ hư không dường như đều đang run sợ đồng dạng. Cố Lộng Huyền Hư, Long Đằng Vân nhìn đến Bạch Vũ cái này một bộ hình dáng, hắn cũng không e ngại. Bởi vì lúc này toàn thân của hắn đều đã bị Long Lân bao trùm. Long Lân vốn là trên thế giới kiên cố nhất tài liệu một trong, chỉ bằng Bạch Vũ công kích, căn bản liền không khả năng đem cái này Long Lân phòng ngự cấp phá mất. Mà lại toàn thân của hắn bao trùm Long Lân về sau, hắn cảm giác được huyết mạch của mình chi lực đều muốn khôi phục đồng dạng. Hắn mặc dù là thần long nhất tộc, Nhưng là, thần long vốn là thưa thớt, muốn rắc tình huyết mạch của mình chi lực, lại là chuyện phi thường khó khăn. Nếu như không thức tình huyết mạch của mình, như vậy hắn liền sẽ không bị tiếp dẫn hồi long tộc đi. Thần long nhất tộc, dưỡng hậu nhân phương thức, rất kỳ quái. Bọn họ hội áp dụng một loại nuôi thả bộ dáng đến để đời sau của mình trưởng thành, tại chỉnh cái thế giới nhân loại bên trong, bọn họ thậm chí không biết có bao nhiêu đời sau là cái gì thần long nhất tộc đời sau. Thậm chí có đời sau, liền con đường võ đạo, đều không có bước vào cũng có thể Nhưng là bước vào con đường võ đạo đời sau, thiên phú của bọn hắn, liền sẽ hiển hiện ra. Mà có đặc thù yêu nghiệt người, có thể cảm thấy thần long huyết mạch lời nói, như vậy bọn họ liền sẽ cảm ứng được, mà dạng này người, đem về làm vì bọn họ thần long nhất tộc đời sau bị tiếp dẫn hồi long tộc, làm tộc nhân đối đãi, Cũng chính là, hiện tại long đằng vân, căn bản là còn không phải một vị thần long tộc tộc nhân. Giết! Hắn hét to, sau đó nhất trưởng hướng về bạch vũ lồng ngực đánh ra, bạch vũ thấy được đối phương đập tới cũng không yếu thế. Lúc này hắn đồng dạng là nhất kích đánh ra đi. Một kích này vừa nhanh vừa mạnh, toàn bộ hư không đều dường như nổ nát đồng dạng. Sau đó hắn tăng tốc độ, thì xuất hiện ở Long Đằng Vân bên cạnh, tiếp lấy một đạo che trời đại thủ, đồng dạng hướng về Long Đằng Vân vỗ xuống đi. Hai người công kích, trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Sau đó có ầm ầm thanh âm truyền đến, hai người công kích sóng xung kích, trong nháy mắt thì truyền ra đến toàn bộ thế giới, dường như đều mất tiếng đồng dạng. Hai người quần áo không gió mà bay. Hai người đồng thời ngược lại lùi lại mấy bước, lúc này hai người nhìn lấy lẫn nhau, trong ánh mắt, đều có một cỗ chiến ý đang chẳng ẩm. Giết! Giết! Hai người cơ hồ là đồng thời giống to, sau đó hai người trong nháy mắt lại chiến đến cùng một chỗ. Hiện tại Long Đằng Vân, cùng Bạch Vũ đồng dạng, đồng dạng hóa thân ngàn trượng lớn nhỏ. Phương Sa Võ Giả, cảm nhận được hai người chiến đấu loại này cuồng bạo về sau, nhanh chóng lui lại, dường như bọn họ chiến đấu dư âm, đều có thể đem những người này cấp đánh giết đồng dạng. Chúng ta vô địch liên minh, lại ra một vị vô địch thiên kiêu A. Lúc này có võ giả cảm khái nói. Vốn là lúc đầu thời điểm, toàn bộ vô địch liên minh, cũng chỉ có hai vị thiên kiêu mà thôi, cũng là sở quân hạo cùng Long Đằng Vân, đến mức vô địch liên minh hạng một còn có hạng bốn, đều là nữ tính. Chỉ là không biết miêu mộ tiên người này, cùng vân phiêu miệu so sánh, thực lực lại là như thế nào. Trong lòng của những người này, không khỏi có chờ mong. Dường như bọn họ đã đoán được bạch vũ quật khởi đồng dạng thường không bên trong không ngừng có ầm ầm thanh âm truyền đến, hai người giao thủ rất đơn giản nhưng cũng rất cuồng bạo. hiện tại hai người phản phất như là hai cái tối nguyên thủy giống như giao thú, hai người ngươi nhất quyền ta nhất trưởng đánh nhau. nhưng là nếu có người cảm giác đến bọn hắn cái này giống là con nít danh đồng dạng, vậy liền mười phần sai, bọn họ mỗi một kích đều mang bọn họ cơ hồ là toàn lực nhất kích. hai người hiện tại chiến đến cuồng bạo, lúc này hai người thân thể đều biến đến có chút huyết hồng. Đây là bọn họ đem trạng thái của mình, phát động đến cực hạn một cái đồng hồ hiện. Trước 1049, Long Đằng Vân biến hóa. Giết! Hai người hiện tại chiến đấu đến cuốn bạo. Sau đó Bạch Vũ nhất quyền đánh ra, đánh vào Long Đằng Vân trên lồng ngực. Long Đằng Vân khí tức trong người một trận cuốn cuộn, sau đó cả người hắn cũng không khỏi rên lên một tiếng. Nhưng là Bạch Vũ cũng không tốt đẹp gì, bởi vì hắn cảm giác được chính mình một trường này, dường như đánh vào kim trong đá đồng dạng, cái kia một cô to lớn lực phản chấn làm cho tay của hắn cũng hơi run lên. Long Đằng Vân thụ cái này sau một kích, hắn cũng không có ăn thiệt thòi, bởi vì lúc này hắn trực tiếp một chân hướng về Bạch Vũ quét tới. Bạch Vũ trong nháy mắt liền trực tiếp bị quét bay đi. Giết! Bạch Vũ lúc này ổn định thân hình của hắn, chỉ là cái hông của hắn hơi hơi đau. Vừa mới một kích kia, Long Đằng Vân cũng là quét vào cái hông của hắn. Hắn lúc này lại là tăng tốc độ, trên cánh tay của hắn có lực lượng thần tắc đang tràn ngập. Dưới chân của hắn có Quang Chi thần tắc đang tràn ngập. Sau đó hắn chỉ là trong nháy mắt thì xuất hiện ở Long Đẳng Vân bên cạnh. Nhanh như vậy? Long Đẳng Vân không nghĩ tới Bạch Vũ tốc độ, trong nháy mắt thì tăng lên. Vừa Bạch Vũ chi cho nên trực tiếp lấy nhục thân cùng Long Đẳng Vân chiến đấu, là bởi vì hắn muốn biết, nhục thân của mình lực lượng đến cùng cường đại đến mức nào, bây giờ đang ở kiến thức đến nhục thân của mình lực lượng cường hãn trình độ về sau, hắn hoàn toàn không cần thiết cùng Long Đẳng Vân tử gặm. Bởi vì hắn còn phải đi cứu Toto đâu, hiện tại Toto Thế nhưng là vẫn còn trong nguy hiểm. Hắn hiện tại nhất quyền hướng về Long Đằng Vân đào ra, Long Đằng Vân không nghĩ tới Bạch Vũ tốc độ nhanh như vậy, lấy đến mức hiện tại hắn căn bản là không làm được hữu hiệu ứng đối biện pháp. Chỉ ở Bạch Vũ tập kích tới thời điểm, hắn chỉ có thể phản xạ có điều kiện đem hai tay của mình ngăn tại trước ngực. Và anh, hắn một chút trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lúc này liền xem như cái kia vững như sắt thép cánh tay, cũng xuất hiện tinh tế huyết ngân, đây cũng là Bạch Vũ công kích quá mức quần bạo. Sau đó làm cho thân thể của hắn xuất hiện loại tình huống này. Giết! Long Đằng Vân cuồng hống, hư không rung động, cả người hắn, phảng phất là nổi điên đồng dạng. Sau đó tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, dường như thì có một cơn bão táp sinh ra đồng dạng. Lúc này hắn có hư không bên trong, trực tiếp ngao ngao kêu lớn lên. Long Đằng Vân bại, hắn đã điên rồi, mới thiên tiêu, đã quật khởi. Vô số võ giả nhìn đến lúc này Long Đằng Vân, thần sắc nói không do nói không rõ. Chỉ là ánh mắt của bọn hắn lại nhìn về phía bạch vũ, lúc này thì bọn hắn trong mắt, mới tràn đầy thật sâu vẻ hâm mộ. Giống. Sau đó, ngay tại những này người cho là như vậy thời điểm, long đằng vân tiếng gào, vọt thẳng phá vân tiêu, dường như toàn bộ bầu trời tầng mây, đều trong nháy mắt này, trực tiếp bị chấn khai. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trên người hắn long lân chốc ra, tại hắn quanh thân, có một tầng kim quang tràn ngập, một cố bảng bà quy áp theo trên người hắn lan tràn ra tới. hoàng bét Bạch Vũ lúc này cảm nhận được cỗ uy thế này về sau, sắc mặt của hắn, trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn tuy nhiên không biết Long Đẳng Vân bây giờ đang ở phát sinh cái gì, nhưng là hắn biết, không thể để Long Đẳng Vân tiếp tục như vậy đi xuống. Hắn trên người bây giờ linh lực, đã tiêu hao đến có một bộ phận, nếu như chậm chạp bắt không được Long Đẳng Vân, như vậy chiến cục đối với hắn mà nói, là phi thường bất lợi. Giống, hắn nhất quyền đánh ra, quyền ấn phía trên, có hào quang năm màu đang tràn ngập. Ngũ hành quyền. Bạch Vũ trực tiếp đánh ra chính mình mạnh nhất nhất kích. Làm một kích này đánh ra về sau, toàn bộ hư không, dường như đều tại sụp đổ đồng dạng. Một kích này tốc độ, rõ ràng rất chậm, nhưng lại là trong nháy mắt, đã đến Long Đằng Vân bên người. Vâng anh, hiện tại Long Đằng Vân, đang thống khổ chu lên, hắn thậm chí không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Liền xem như lúc này Bạch Vũ đánh ra ngũ hành Quyền, đánh vào hắn kim sắc cái lồng phía trên, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại ánh mắt, càng giống là một cái thú loại ánh mắt, mà không phải người loại mắt thần đồng dạng. Cái này một phiến hư không, trực tiếp tại bạch vũ ngũ hành quyền phía dưới, hoàn toàn hỗn loạn, thậm chí tất cả mọi người thấy không rõ cái kia sóng xung kích bên trong cảnh sát. Nhưng là cường đại như vậy công kích, không có người sẽ cho rằng lòng đẳng vân có thể may mắn còn sống sót. Liên xem như bạch vũ, đều là cho là như vậy. Hắn một kích này ngũ hành quan quyền, cường đại cỡ nào, hắn là biết đến, tại ngang cấp bên trong thế nhưng là vẫn chưa có người nào dám đứng đấy để hắn đánh ra một kích này. Nếu như cùng giai bên trong, có người để hắn đánh ra một kích này, hắn dám cam đoan, hắn có thể đem đối phương cấp miểu sát. Chỉ là, làm hư không lại lần nữa biến đến có chút sau khi bình tĩnh, bạch vũ tâm, hung hăng nhảy một cái, bởi vì lúc này lòng đằng vân căn bản cũng không có thụ chút nào thương tổn. Hắn chả hoàn hảo không chút tổn hại ở nơi đó, mà lại trên người hắn kim quang lồng ánh sáng, cũng không có yếu bất nửa phần. Muốn đến, cũng là cái kia cái lồng tác dụng đi. Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Hắn biết, lúc này muốn tiếp tục công kích Long Đằng Vân, cơ hội là thành chuyện không thể nào. Bất quá bây giờ Long Đằng Vân là vô ý thức trạng thái, cho nên hắn trực tiếp có thể đem Long Đằng Vân cấp không để ý đến, sau đó chuyển hướng đối phó Sở Quân Hạo. Hiện tại Tô Tô hoàn toàn ở vào Hạ phòng. thậm chí quần áo của nàng đều bị tước rách ra một góc, tại cũng trên bụng có một nói vết thương thật lớn. Cái này một vết thương, cơ hội là quán xuyên phía sau lưng nàng. Tô sư tỉ, người không sao chứ. Bạch Vũ đem bàn tay của mình đến tại Tô Tô phía sau lưng, sau đó trong tay hắn xanh biết một cô ý lệnh, hướng về Tô Tô tràn ngập mà đi qua. Vạn mục phùng xuân. Đây là Bạch Vũ trị liệu thuật, liên đồng bạn của mình cũng có thể trị, mà bây giờ Tô Tô cần, chính là cái vật này. Chúng ta cùng một chỗ động thủ đi. Tại Bạch Vũ xem ra, Long Đằng Vân một lát chỉ sợ là già không được. Cho nên hai người bọn họ chỉ cần liên thủ đem sở quân hạo cấp chiến thắng. Vậy bọn hắn lại liên thủ đối phó Long Đẳng Vân, liền xem như Long Đẳng Vân biến đến lại lớn mạnh một chút, bọn họ cũng có đối phó đối phương lực lượng. Ừm. Tô Tô yên tĩnh gật đầu, sau đó nàng liền trực tiếp ngồi ở hư không bên trong. Nàng cùng Bạch Vũ ở giữa hợp tác, đã vô cùng thành thạo. Lúc này nàng một đạo công kích đánh ra, hư không bên trong, bắt đầu nhanh chóng chấn động lên, liền xem như mạnh như sở quân hạo, hắn lúc này, tạng phủ đều là khẽ chấn động. Chỉ là trong ngay mắt một cỗ chấn áp chi lực theo trên người hắn lan tràn ra, cái này một cỗ chấn động chi lực mới đưa loại kia chấn động cấp đệ xuống mà thôi. sau đó tô tô trong công kích một đạo thực tế âm ba hướng về hắn bay đi. bạch vũ nắm lấy cơ hội trong nháy mắt cũng là tăng tốc độ xuất hiện ở sở quân hạo phụ cận. hắn thăm dò tính nhất kích thì hướng về sở quân hạo đánh tới. đây là một đạo ngập trời bàn tay, phảng phất có nhất trưởng giả thiên khí thế. bất quá đối diện sở quân hạo chỉ là nhẹ nhàng nhìn bạch vũ liếc một chút, lập tức hắn mặt không đổi sắc. Ngay tại Bạch Vũ đại thủ hướng về hắn tập kích tới thời điểm, ánh mắt hắn nhẹ nhàng vừa nhấc sau đó trường kiếm trong tay của hắn, trực tiếp hướng về Bạch Vũ tay cầm đâm ra ngoài. Phước vậy nhất thời Bạch Vũ chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình một trận đau đớn, sau đó hắn rút về tay đến, mới phát hiện, trong tay mình, nhiều hơn một cái lỗ thủng tới. Ngươi dùng như thế nào vũ khí? Bạch Vũ sau khi nói xong, đột nhiên thì cảm thấy mình đần độn một hồi. Hiện tại song phương sinh tử chiến, dùng cái gì? Đều là quá bình thường cực kỳ. Trước 1050, chiến sở quân hạo. Sở quân hạo lúc này ánh mắt nhìn lấy bạch vũ, cũng giống là nhìn một cái đần độn một dạng. Bạch vũ an dạng này sau một kích, hắn trong nháy mắt thì đã có kinh nghiệm. Lúc này, hắn trực tiếp hóa thành người bình thường lớn nhỏ, sau đó hắn đem chính mình ngũ hành thần thương cấp móc ra. Đã ngươi muốn dùng vũ khí, cái kia tiểu gia liền bổi ngươi. Sau khi nói xong, bạch vũ nhất thương quát ra, thương gia như điện. Thiên lý băng phong. Một đạo đóng băng chi lực, hướng về sở quân hạo tập đánh tới, lúc này, sở quân hạo cũng không có động, hắn dường như chính là vì cảm thụ vừa trận trắng vũ công kích đồng dạng. Sau đó cả người hắn, liền trực tiếp bị đông tại thiên lý băng phong bên trong. ha ha, sở quân hạo, không nghĩ tới muốn giết ngươi, lại là đơn giản như vậy. Bạch vũ sau khi nói xong, hắn trong nháy mắt bắn một phát đâm ra, nhân thương hợp nhất, phía sau của hắn, phảng phất có được dị tướng bay lên đồng dạng. Ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Ngay tại bạch vũ xuất hiện tại sở quân hạo trước mặt thời điểm, sở quân hạo một mực bình tĩnh thanh âm mới vang lên. Trong giọng nói của hắn, không có chút nào bối rối, dường như đây hết thảy, đều tại trong dự liệu của hắn đồng dạng. Thân thể của hắn, hơi hơi lắc một cái, bảo bọc hắn tầng kia vầng sáng mông lung, cũng là khẽ run lên, theo một tiếng này khẽ run, cái kia đem hắn đóng băng lại băng hàn chi lực, trong nháy mắt thì soạt soạt một tiếng, hoàn toàn nứt nát ra. Đưa tay, rúa kiếm, bình đâm. Một hơi hà hơi, sở quân hạo cái kia tại mông lung quang mang phía dưới ánh mắt, không có tình cảm chút nào có thể nói, dường như Bạch Vũ với hắn mà nói, cũng là một cái tôm kép nhại nhép đồng dạng. Miêu sư đệ, cẩn thận kiếm của hắn. Nhưng là rất hiển nhiên, Tô Tô đã gọi trễ. Bởi vì cái này thời điểm, Bạch Vũ trường thương, đã cùng sở quân hạo trường kiếm, đánh vào nhất kích. Tiếp theo chính là Len ken thanh âm truyền đến, ngay tại Bạch Vũ muốn rút người ra bay ngược thời điểm, sở quân hạo trên thân kiếm. Trong nháy mắt, Mãnh Liệt bắn ra một cỗ quang mang mãnh liệt đến, cái này một cỗ quang mang làm cho thiên địa phảng phất đều thất sắc đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Bạch Vũ lúc này đứng dậy, sắc mặt hơi tái nhợt, chỉ là hắn nhìn lấy lúc này Sở Quân Hạo, sắc mặt biến ảo không ngừng. Đó là cái gì quang mang? Bạch Vũ tâm lý, nhắc lên ngập trời thủy triều tới. Lúc mới bắt đầu, Sở Quân Hạo cùng hắn chiến đấu, căn bản cũng không có sự xuất qua một kích này đến. Nếu như sử xuất một kích này đến, nói không chừng Bạch Vũ đã sớm bại. Sở Quân Hạo một cái chấm nhắn, thì xuất hiện lần nữa tại Bạch Vũ bên cạnh, sau đó kiếm của hắn nhẹ nhàng lắc một cái, thì hướng về Bạch Vũ đánh ra ngoài. Bạch Vũ mới vừa ở cái này, một thanh kiếm phía trên bị thiệt lớn, hiện tại hắn nào dám nghệ bính, cho nên hắn đem thương nhấc lên, xoay người bỏ chạy. Căn bản cũng không có dự định cùng Sở Quân Hạo chính diện giao thủ. Người trốn được sao? Sở Quân Hạo thanh âm tại Bạch Vũ âm thanh vang lên. Ma liên tại thanh âm của hắn rơi xuống đất thời điểm, Sở Quân Hạo đã xuất hiện ở Bạch Vũ trước mặt. Làm sao lại nhanh như vậy? Bạch Vũ lúc này không dám suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp đem chính mình ngũ hành thần thương ngăn tại trước người của mình, sau đó lại là len ken một tiếng truyền đến, cả người hắn lần nữa bị hất bay ra ngoài. Không mang theo người khi dễ như vậy. Bạch Vũ tại cùng cảnh giới bên trong, còn không có bị bại trận vật như thế qua, hiện tại hắn cơ hội là bị người đuổi theo tại đánh. Hắn ổn vững vàng cước bộ của mình, sau đó lúc này, sở quân hạo lại trong nháy mắt lại giết đổ, bạch vũ lần nữa bị đánh bay ra ngoài. hiện tại bạch vũ bị thương cũng không nặng, nhưng là nếu như một mực tiếp tục như vậy, cũng mặt với hắn mà nói, khẳng định là hội càng ngày càng bất lợi. tô tô phảng phất là minh bạch lúc này bạch vũ tình cảnh đồng dạng, nàng làm chỉ nhẹ nhàng lắp một cái, một cái đàn tranh chi dây cung, trực tiếp thì ầm vang đứt đoạn, sau đó cái này một cái dây cung, thẳng đến sở quân hạo mà đi. sở quân hạo cái kia tại mông lưng quang mang tiếp theo thẳng vô thần lông mày. Lại là vào lúc này hơi nhữ lại Nếu như chỉ có Bạch Vũ một người Hắn muốn giết đối phương Thì quả thực giống như là diều hâu vù gà con một dạng đơn giản Hiện tại Bạch Vũ Rõ ràng cũng là một cái đang chạy chối chết con gà con đồng dạng Nhưng là hiện tại Tô Tô một kích này Làm cho hắn căn bản cũng không có biện pháp xem nhẹ Nếu như hắn thật tiếp tục đuổi giết Bạch Vũ Thế mà hắn bị Tô Tô một kích này cấp đánh trúng, Cái kia cục mặt với hắn mà nói Cũng không phải là vô cùng có lợi Cho nên lúc này hắn đành phải quay người, chính diện nên đón Tô Tô một kích này. Giết. Hắn quát nhẹ, sau đó hắn một kiếm chém ra, thân kiếm của hắn phía trên, quang mang phun trào. Tô Tô một kích này, trực tiếp tại dưới kiếm của hắn, bị chém thành hai đoạn. Sau đó cái này hai đoạn thế đi không giảm, trực tiếp trốn vào hư không bên trong. Bạch Vũ nhẹ nổ một ngụm trọc khí. Đạt được như thế một cái hòa hoãn cơ hội, với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Hắn hiện tại, một mực ở vào bị động bên trong đều là bởi vì sở quân Hạo thanh kiếm kia nguyên nhân, hiện tại chỉ cần hắn không tiếp xúc đến kiếm của đối phương, cái kia thì không có có vấn đề chút nào, nghĩ tới đây, Bạch Vũ có cách đối phó. Mà lúc này đây, vừa vận là Tô Tô công kích, công tại Sở Quân Hạo trên thân thời điểm, Bạch Vũ biết, cơ hội chớp mắt là qua, cho nên hắn cưỡng để thở ra một hơi, đồng dạng là một đạo công kích, hướng về Sở Quân Hạo đánh ra ngoài. Vạn kiếm quý nhất. Lúc này, hư không bên trong, xuất hiện một thanh đại kiếm, cái này một thanh đại kiếm thẳng tắp hướng về sở quân hạo đánh tới hỗn độn âm dương chỉ bạch vũ cũng không có chuẩn bị chỉ đánh ra dạng này nhất kích đến nếu như chỉ là vì đánh ra nhất kích cái kia với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì tình nhưng là sở quân hạo muốn đón lấy một kích này cũng không có bất kỳ cái gì độ khó khăn ngũ hành thương lúc này hắn lần nữa đánh ra một đạo ngũ hành thần tát chi lực cái này một cỗ lực lượng theo sát bắt đầu hai đánh về sau hướng về sở quân hạo phốc giết tới bắt đầu hai đánh Sở Quân Hạo còn không có để ở trong lòng, nhưng là cái này một kích cuối cùng ngũ hành thương đánh ra thời điểm, Sở Quân Hạo sắc mặt rốt cục có biến hóa, hiện tại sắc mặt của hắn biến đến có mấy phần ngưng trọng. Làm Vạn kiếm quý nhất thời điểm, bên trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một thanh cự kiếm, mặc dù bây giờ thanh này cự kiếm vẫn là chỉ có vạn trượng lớn nhỏ, nhưng là tràn ngập ở trong đó ý lực, lại là tăng lớn thêm không ít, đây là bởi vì Bạch Vũ thực lực tăng lên nguyên nhân. Sau đó hỗn độn âm dương chỉ phát sau mà đến trước trực tiếp xuất hiện tại sở quân hạo trước mặt, sở quân hạo thực lực sắc thực mạnh mẽ tuyệt đối, liền xem như cái này khiến rất nhiều người đều không thể làm gì nhất kích, tùy tiện liền bị hắn cấp vỡ nát. Không chỉ như vậy, lúc này hắn xoay người một cái, sau đó hắn một cái quát nhẹ, một đạo hoa mị kiếm quang thì theo thân kiếm của hắn bên trong bay lượn mà ra, thẳng đến bạch vũ vạn kiếm quý nhất mà ra, bên trên bầu trời trong nháy mắt thì biến đến vô cùng chói mắt. Ngay trước một cỗ hảo quang chói sáng tán đi về sau, bạch vũ trong nháy mắt phát hiện. Hắn vạn kiếm quý nhất, vậy mà trực tiếp bị sở quân hạo kiếm quang cấp hòa thành hai nửa, mà lại cái này hai nửa vô cùng đều đều, vô cùng vững vững, tuyệt đối không có khả năng là công kích của hắn, kiếm của hắn có gì đó quái lạ. Bạch vũ bắt đầu tâm lý thì có suy đoán, chỉ là hiện tại loại này suy đoán càng thêm rõ ràng mà thôi. Ánh mắt của hắn hung hăng nhìn về phía hắn ngũ hành thường, đạo này mùi thương, cơ hồ xem như hắn một kích mạnh nhất, một kích này sở quân hạo tuyệt đối không có khả năng nuộn như vậy nhẹ nhõm đến đoan lấy. Mà kiếm của hắn có hay không cổ quái, một kích này thì tuyệt đối có thể gặp rốt cuộc. Trước 1051, Thái Dương kiếm, ngũ hành thương vừa ra, dường như một kích này, là tự thành một phiến thế giới đồng dạng, cái này phảng phất như là một cái thế giới lực lượng, hướng về sở quân hạo nghiền ép tới. Sở quân hạo lúc này nhìn lấy một kích này, hắn chân thân, rốt cuộc lộ ra. Đây là một cái cực kỳ tĩnh mỹ nam tử, đó là một loại yêu diễm vẻ đẹp, không giống nam nhân, không phải nữ nhân, hắn là như thế trung tính. Nhưng là tại loại này trung tính bên ngoài, lại có một loại khác thần thái. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hết thảy mọi người lúc này đều có một loại cảm giác, dường như liền xem như hiện tại gặp được sở quân hạo về sau. Trong nháy mắt, bọn họ lại sẽ đem người này cấp quên mất rơi đồng dạng. Lúc này có người thử hai mắt nhắm nghiền, ngay tại hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, hắn phát triển. Hắn đã không nhớ rõ sở quân hạo bộ dáng mà lưu ở trong đầu hắn, đồng dạng là cái kia hoàn toàn mông lung sắc thái. Làm sao có thể? Thái dương kiếm, lúc này sở quân hạo quát lên điên cuồng, theo tiếng quát của hắn xuất khẩu, sau đó hư không bên trong mặt trời, dường như trong nháy mắt thì xuất hiện. Nơi này vốn là không có ánh sáng mặt trời, nhưng là tại tiếng hô của hắn bên trong, đống nhiên ở giữa, thì có một cái mặt trời cái bóng hình chiếu đi qua. Làm cái bóng này hình chiếu qua đến về sau, chỉnh phiến thế giới, dường như lâm vào vô tận giữa bạch quang. Mà trường kiếm trong tay của hắn, ở thời điểm này, lại là biến đến đen nhánh vô cùng lên. Sau đó trường kiếm của hắn, phảng phất là hóa thành một cái vòng xoáy đồng dạng. Sau đó cái này vòng xoáy, càng lúc càng lớn. Hắn tóc đen, không gió mà bay, hắn trường bảo bị cái này vòng xoáy cấp thổi lên, khỏe môi của hắn, nhấc lên một vệt đường cong tới. Sau đó cái kia vô tận thái dương quang mang, tại thời khắc này, nhanh chóng ảm đạm đi. Không phải là bởi vì cái này một cỗ quang mang chính nó phai nhạt xuống, mà là bởi vì trường kiếm trong tay của hắn vòng xoáy, không ngừng hấp thu hư không bên trong thái dương chi lực. Trường kiếm của hắn, bắt đầu vốn là đen nhánh vô cùng, nhưng là hiện tại cái này trường kiếm, lại là biến đến càng ngày càng sáng. Cái kia một cô đen nhánh, hoàn toàn liền bị mặt trời cấp vùi lấp xuống dưới. Sau đó tất cả mọi người phát hiện, lúc này trường kiếm trong tay của hắn, dường như thì biến thành bắt đầu xuất hiện ở trong hư không cái kia một đạo mặt trời hình chiếu đồng dạng. Đây hết thể nhìn lấy đã trải qua thật lâu thời gian, nhưng là chỉ là phát sinh trong ngáy mắt. Sau đó hắn tay cầm trường kiếm, trực tiếp một kiếm hướng về Bạch Vũ tập kích tới ngũ hành thương chém giết tới. Kiếm này quả nhiên có gì đó quái lạ. Bạch Vũ lúc này rốt cục xác định, là bởi vì thanh kiếm này tác dụng, bằng không, Sở Quân Hạo thực lực không có khả năng mạnh như vậy. Mà cũng đúng như hắn tưởng tượng như thế. Cái này một thanh kiếm, là Sở Quân Hạo trước đó không lâu mới lấy được, hắn luyện hóa cái này một thanh kiếm, trọn vẹn bỏ ra thời gian nửa năm, đây cũng là vì sao cái này trong nửa năm, hắn tại vô địch liên minh mai danh nhận tích nguyên nhân. Mà bây giờ hắn rốt cục đem thanh kiếm này cấp luyện hóa, đương nhiên, hắn loại này luyện hóa, chỉ là sơ bộ luyện hóa cái này một thanh kiếm mà thôi. Hiện tại cái này một thanh kiếm, hắn mỗi ngày chỉ có thể mượn tới một lần thái dương chi lực, nhưng là nếu như hắn có thể đem cái này một thanh kiếm, hoàn toàn luyện hóa lời nói, như vậy, hắn mỗi ngày có thể mượn tới hơn trăm lần thái dương chi lực, mà lại mỗi một lần mượn tới thái dương chi lực, cũng đem càng thêm cường đại. Bất quá lần này thái dương chi lực, cũng không phải bình thường người có thể chống lại. Bởi vì một cái này, cơ hồ đã có thể uy hiếp được thần vương bắt trọng cảnh tồn tại. Mặc dù bây giờ hắn là thần vương sáu tầng cảnh tồn tại, nhưng là hắn thậm chí không cùng thần vương bắt trọng cảnh chống lại thực lực. Bởi vì càng đi về phía sau, loại này mỗi một cảnh giới chính lệnh thì càng lúc càng lớn. Tựa như bắt đầu bọn họ vẫn là thần linh cấp võ giả thời điểm, vượt 4-5 cái đẳng cấp đối phó người khác, đều không nói chơi, tại bọn họ là thần vương nhất nhị trọng cảnh thời điểm, vượt 1-2 cái cảnh giới đối phó cảnh giới cao người bọn họ cũng có thể làm được. Nhưng là nếu như tại bọn họ hiện tại là thần vương 6 tầng cảnh thời điểm, muốn thật đi đối phó một cái thần vương bắt trọng cảnh người, đây tuyệt đối là nói mơ giữa ban ngày. Tới thần vương hậu kỳ, mỗi một cái cấp bậc võ giả đều sẽ có trinh lệnh cực lớn. Mà bây giờ hắn có thể mượn một thanh kiếm, liền có thể càng hai cấp bậc chiến đấu, trực tiếp uy hiếp được thần vương bắt trọng cảnh cường giả. Đây cũng chính là nói, hiện tại thực lực của hắn đã có thể cùng thần vương bắt trọng cảnh cường giả tương để tịnh luận. Đây chính là vô cùng đáng sợ một việc. Cũng chính là cái này một thanh kiếm, đã siêu việt đồng dạng thần vương cảnh kiếm. Sắc thực như thế, cái này một thanh kiếm, là một thanh kiếp nạn cảnh mới có kiếm. Mà dạng này kiếm, cơ bản là không thể nào bị thần vương cảnh cường giả cấp luyện hóa, nhưng là, cái này cũng có ngoại lệ, chính là người này, cùng thanh kiếm này phẩm chất riêng, vô cùng tương xứng. Một đạo hoa Mỹ kiếm quang, đột nhiên, dường như phá vỡ thời gian sông dài đồng dạng, sau đó cái này một đạo kiếm quang. Thì xuất hiện ở ngũ hành thương trước mặt Bạch Vũ ngũ hành thương Đánh ra kiếm mang Lúc này quay tròn trên không trung trực chuyện Vậy anh Hai đánh trong nháy mắt thì đan vào với nhau Mà ngày sau hư không trong nháy mắt Thì ảm đạm phai mở Lập tức một trận cường quang đánh tới Bất kỳ người nào đều nhắm mắt lại Liên xem như Bạch Vũ Hắn lúc này cũng bị cái này một cú cường quang Kích thích mắt mở không ra tới Bạch Vũ trong nháy mắt nghe được Anh thanh âm ủng ủng Đây cũng là hắn được được núi thương trực tiếp bị Sở Quân Hạo cấp kích phá nguyên nhân. Mà lúc này đạo này ánh sáng mặt trời không giảm, trực tiếp hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Thật mạnh. Bạch Vũ Ngũ Hành Thương Mang có thể là có thể cùng Thần Vương bắt trọng cảnh cường giả chống lại, nhưng là hiện tại Bạch Vũ một kích này lại là trực tiếp bị đối phương đánh tan. Bất quá đây cũng là phi thường tốt lý giải. Bởi vì Bạch Vũ Ngũ Hành Thương Mang chỉ là có thể cùng cùng Thần Vương bắt trọng cảnh cường giả công kích chống lại, nhưng là Sở Quân Hạo thái dương kiếm lại là có thể trực tiếp uy hiếp được thần vương bắt trọng cảnh cường giả hiện nhiên mặt trời này kiếm uy lực so với ngũ hành thương mang rõ ràng cao một cái cấp độ lúc này bạch vũ cũng không dám suy nghĩ nhiều bởi vì lúc này hắn còn gặp phải đạo này thái dương quang mang uy hiếp hỗn độn chi quang bất động như sơn đại ám hắc thiên lúc này bạch vũ trực tiếp đánh ra ba đạo công kích tới cái này ba đạo công kích đều xem như phòng ngự tính công kích lúc này có hỗn độn chi quang tràn ngập ở trên người hắn Hắn toàn bộ thân thể đều xảy ra một loại trong cơn mông lung, sau đó trên thân thể hắn lại có thổ thuộc tính quang mang tràn ngập, hắn lúc này hoàn toàn thì biến thành một cái bùn đất giống như người đồng dạng. Tiếp lấy xung quanh thân thể của hắn dường như lại dâng lên một vòng hắc ám chi lực, cái này một cỗ lực lượng dường như nắm giữ suy yếu hết thể ý chí đồng dạng. Thái Dương kiếm ở thời điểm này, trong nháy mắt thì giết tới. Lúc này Thái Dương kiếm trực tiếp phản phất là trước tờ mở sáng quang mang đồng dạng, sau đó đạo ánh sáng này mang trực tiếp đem Bạch Vũ Đại Ám Hắc Thiên cấp phá. Một kích này phá Bạch Vũ Đại Ám Hắc ngày sau, uy lực của nó rõ ràng cũng nhận ảnh hưởng. Sau đó một kích này, lần nữa cắt vào đến Bạch Vũ Hỗn Độn Chi Quang phía trên, Hỗn Độn Chi Quang có hấp thu hết thể tác dụng, nhưng là hiện tại hắn Hỗn Độn Chi Quang, rõ ràng không hấp thu được toàn bộ Thái Dương Chi Quang, cái này một cỗ Thái Dương Chi Quang, trong nháy mắt thì xông phá Bạch Vũ Hỗn Độn Chi Quang. Hiện tại Thái Dương Chi Quang đã kinh biến đến mức vô cùng yếu đi. Lúc này cái này Thái Dương Chi Quang, trực tiếp đánh vào Bạch Vũ trên thân. Cái này Thái Dương Chi Quang, tuy nhiên rất yếu đi, nhưng là hiện tại hoành đến Bạch Vũ trên thân về sau. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác được toàn thân của mình, đều tràn ngập một tầng cao lan lột, thân thể của hắn, trong nháy mắt thì xuất hiện vết nước. Không tốt. Bạch Vũ trong nháy mắt hoảng hốt, trực tiếp đem chính mình bất động như sơn cấp hủy bỏ. Trước 1052, chuẩn bị rút lui. Liền xem như như thế. Bạch Vũ phát hiện mình hủy bỏ bất động như Sơn vẫn là hủy bỏ trễ, bởi vì cái này thời điểm, thân thể của hắn, đã khối lớn đã nứt ra. Miêu Sư Đệ. Phương Sa Tô Tô nhìn lấy Bạch Vũ, lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Phúc. Bạch Vũ cùng nôn một ngụm máu tươi, ở trong hư không lui về sau mấy chục bước, mới đứng vững cất bộ. Nếu có người nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện, cái này mấy chục bước bước chân không nhất trí, nói cách khác, hiện tại Bạch Vũ liền khí tức đều hỗn loạn. Lúc này Bạch Vũ không có để ý ánh mắt xung quanh, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Lập tức hắn tâm thần nhất động, một đạo lục màu sắc quang mang trực tiếp gắn vào trên người hắn. Vạn mục phùng xuân. Đây là Bạch Vũ trị liệu thuật, lúc này, hắn trị liệu thuật thì lộ ra đặc biệt quý giá. Mặc dù nói hiện tại hắn tạm thời đã mất đi thần linh hệ thống, nhưng là hắn vẫn là có chính mình đòn sát thủ, cũng tỷ như hắn trị liệu thuật, cũng tỷ như hắn tiểu thế giới, còn có bên trong tiểu thế giới mầm cây nhỏ Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn không nguyện ý dùng mầm cây nhỏ những vật này mà thôi. Bên cạnh sở quân hạo, lúc này lại ẩn nặc tại ánh sáng mông lung mang bên trong, mà tất cả mọi người quên đi hình dạng của hắn, dường như hắn từ đầu đến cuối, đều không có lộ ra cái chân thân đồng dạng. Hắn một chữ không có nói, trực tiếp bước ra một bước, thời điểm xuất hiện lại, hắn đã xuất hiện ở bạch vũ bên cạnh, sau đó hắn trực tiếp một kiếm hướng về bạch vũ đâm tới. Bạch vũ sắc mặt hơi hơi run lên Sau đó tại hắn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trực tiếp đứng dậy, sau đó hắn nhất thương hướng về Sở Quân Hạo phản quét tới, trên một thương này tràn ngập một cỗ lực lượng thần tác. Sau đó cả người hắn liền trực tiếp hướng về phía sau lướt bay mà ra. Bởi vì Sở Quân Hạo trên thân kiếm tràn ngập một cỗ quang mang, cỗ này quang mang buộc phát về sau, dường như cũng là một cái tiểu thế giới lực lượng tại dâng lên mà ra đồng dạng. Cho nên Bạch Vũ căn bản cũng không phải là Sở Quân Hạo đối thủ. Đương nhiên, đây là trên mặt nổi Nếu như Bạch Vũ thật muốn giết sở quân hạo, tuyệt đối là có thể làm được, chỉ là muốn đánh đổi khá nhiều mà thôi. Nhưng là hiện tại để hắn nỗ lực dạng này đại giới, cái kia là căn bản liền không khả năng sự tình. Tô sư tỷ, ta không sao, chúng ta chuẩn bị đi. Hắn hiện tại đã có thoái ý. Hắn hiện tại, so với sở quân hạo, còn hơi kém hơn không ít. Đương nhiên đây không phải bản thân hắn so sở quân hạo yếu, mà chính là sở quân hạo vũ khí so vũ khí của hắn mạnh hơn nhiều. kỳ thật hai cá nhân thực lực, Dựa theo bạch vũ đoán chừng, hẳn là tại sản sản với nhau Nhưng là cái này phản phất như là cùng là hai người trưởng thành Một người cầm là một thanh dao phê Một người là cầm một thanh trọng kiếm nghĩ cũng không cần nghĩ Cái kia chính là dùng trọng kiếm người muốn chiếm tiện nghi Mà dùng dao phê người, tuyệt đối sẽ bị liên tiếp áp chế Tô tô tự nhiên minh bạch bạch vũ ý tứ Lúc này hai người rõ ràng Thì cô ý hướng về vĩnh sinh hai chữ trung gian cái kia một cái cửa tới gần Sở quân hạo lại là một kiếm đập ra Thậm chí Bạch Vũ đều phảng phất là từ bỏ chống cự đồng dạng, sau đó hắn trực tiếp bị lệnh đến bay ngược mà ra. Chỉ là hắn cái này quý tích bay, có một ít kỳ lạ thôi. Hắn bay rõ ràng cũng không phải là bay ra thẳng tắp, mà chính là bay một cái đường cong. Hiện tại hắn cấp mọi người cảm giác, phảng phất như là uống rượu say kẻ lang thang đồng dạng, uống say say liền đứng cũng không vững đồng dạng, cả người đều ở trong hư không đánh nhẹ nhàng. Long trào thủ. Bên cạnh Long Đằng Vân cùng Tô Tô ở giữa chiến đấu, đồng dạng kịch liệt Lúc này Tô Tô tại cùng Long đằng Vân trong chiến đấu, rõ ràng là cho người ta một loại thế lực ngang nhau cảm giác. Hiện tại Long đằng Vân, hắn biến thân, còn không triệt để cho nên hắn hiện tại, còn có một loại bị Tô Tô khắc chế cảm giác. Tô Tô công kích, là toàn phương vị công kích. Công kích của nàng, thuộc về âm ba công kích, mà loại công kích này, là có thể làm cho nàng người bị công kích mặc kệ là mặt ngoài thân thể, vẫn là tạng phủ, đều bị liên lụy. Mà bây giờ Long đằng Vân, hắn biến thân cũng không triệt để Cho nên hắn hiện tại, tạng phủ cũng không phải là cùng thân toàn mặt ngoài đồng dạng cứng rắn, cho nên khi Tô Tô ấm ba công kích đi qua về sau, hắn tạng phủ bên trong, nhận lấy không nhỏ tổn thương. Cái gì đến mức hiện tại Long Đằng Vân Cảnh giác nhìn lấy Tô Tô, lo lắng Tô Tô dùng ra đại sát chiêu gì tới? Hiện tại hắn nghĩ đến vô cùng đơn giản, bởi vì hắn là phát hiện bên cạnh Bạch Vũ là ở vào hoàn toàn hạ phong, mà nếu như một khi sở quân hạo thật đem Bạch Vũ cấp đánh chết, Như vậy sở quân hạo liền sẽ liên thủ cùng hắn cùng đi đối phó Tô Tô. Nói như vậy, liền xem như Tô Tô lợi hại hơn nữa một số, cũng đem không phải bọn họ liên thủ đối thủ. Cho nên hiện tại hắn chỉ dùng đem Tô Tô cấp kéo lại là được rồi, hắn hoàn toàn không cùng Tô Tô liều mạng tất yếu. Thật tình tuyệt. Tô Tô lại là ở thời điểm này, đánh ra chính mình cơ hội là trí cường nhất kích. Trên ngón tay nàng, tràn ngập máu tươi, đây cũng là nàng cố ý phá vỡ chính mình đầu ngón tay để máu tươi của mình nhỏ xuống tại chính mình đàn tranh phía trên. Sau đó nàng làm chỉ lại nhẹ nhàng bắn ra, trong nháy mắt cũng là bảy cái đàn tranh chi dây cung đứt đoạn. Sau đó cái này bảy cái đàn tranh chi dây cùng, thì thẳng đến long đằng vân mà đi. Cái này bảy cái đàn tranh chi dây cùng, ở trong hư không linh hoạt vặn mèo, dường như hiện tại bọn họ cũng là nguyên một đám hoàn mỹ thanh âm đồng dạng. Thậm chí tô tô không lại dùng khống chế nàng đàn tranh, hư không bên trong thì có thanh âm truyền đến. Những thứ này thanh âm. Dường như tạo thành một đạo tuyệt thế đại sát trận đồng dạng. Mọi người mau đem tính giác phong bế. Phương xa mọi người, nghe được cái này một thanh âm, đồng nhiên ở giữa đều có một loại muốn nhập ma cảm giác. Mà xem như đương sự người rồng đằng vân, lúc này càng thêm không chịu nổi, hắn thất hiếu, đều chảy ra máu tươi đến, cả người, trạng thái như điên cuồng. Giống, hắn trong nháy mắt này, trực tiếp hoa thân thần lòng, nhưng là thì là như thế, cũng có bại lớn bại lớn máu tươi, theo trong miệng của hắn chạy xuống đến. Toàn bộ hư không, dường như đều bị nhuộm thành đỏ như máu đồng dạng. Sau đó hắn trực tiếp một đuôi hướng về Tô Tô đánh ra công kích quét tới. Mà liên tại hắn đánh ra đạo này công kích thời điểm, hắn phát hiện, tình cảm của hắn, dường như biến mất đồng dạng, hắn lúc này thất tình không xuất hiện, dường như hắn cũng là một cái tượng gỗ đồng dạng. Hắn không biết vì sao muốn đánh ra một kích này đi, đến mức hắn tại đánh ra một kích này trong ngáy mắt, có chỉ chốc lát dừng lại. Frank! Bạch Vũ lần nữa bị sở quân hạo đập bay hiện ở trên người hắn khắp nơi đều là máu tươi, hắn tình trạng cũng không so Long Đẳng Vân trạng thái tốt bao nhiêu. Miệu sư đệ, ngay lúc này, To To từ bỏ đi công kích Long Đẳng Vân, trực tiếp hướng về Bạch Vũ vị trí bay đi, mà liền tại hắn bay về phía Bạch Vũ thời điểm, Bạch Vũ lại là trong nháy mắt kéo To To tay. Quang Chi thần tác, trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ trên thân trong nháy mắt tràn ngập ra một cố Bạch Vũ đến, sau đó thân thể của hắn phi tốc khép lại, hắn Quang Chi thần tác. Vốn là mánh liệt hiệu quả trị liệu, chỉ là một mực không có dùng mà thôi. Đồng thời, quang cũng là tốc độ thể hiện, cho nên lúc này, tốc độ của hắn, thì đạt đến một cái trước nay chưa có cực hạn. Mà Tô Tô cái kia bảy đạo công kích, lúc này căn bản cũng không phải là thẳng đến Long Đằng Vân mà đi, bọn họ một cái xoay quanh, thì hướng về sở quân hạo tập kích tới. Không tốt, bọn họ muốn chạy trốn. Lúc này, sở quân hạo mới phản ứng lại, chỉ là đang chờ hắn truy đi ra thời điểm, Tô Tô thất tình tuyệt, trực tiếp giết tới đây. Trước 1053, tiến vào vĩnh sinh chi môn. Đáng chết. Lúc này, sở quân hạo mới phát hiện, Tô Tô công kích, lại là dị thường cường đại. Hắn hiện tại không coi trọng một kích này, chính mình khẳng định là muốn bị thương nặng. Cho nên hắn không được không dừng lại, chuyên môn ứng đối một kích này. Long Đằng Vân, đuổi theo ra đi, ngươi đang làm cái gì? Lúc này Long Đằng Vân, hóa thành thần Long Chi Thân, thân thể của hắn, phảng phất là có một ít cứng ngắc đồng dạng. Đây cũng là bởi vì Tô Tô công kích làm cho thân thể của hắn xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Cái này vốn là thất tình tuyệt bản chất. Thất tình tuyệt, tuyệt thất tình. Thất tình đều tuyệt, còn có cái gì không thể tuyệt? Cho nên tại thất tình đều tuyệt trong nháy mắt, Long Đằng Vân tư tưởng là sử nữ trong nháy mắt trống không. Ngay tại hắn ngẩn người trong nháy mắt, Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, hướng về Vĩnh Sinh Chi môn bay ra ngoài. Liên tại bọn hắn tiếp cận Vĩnh Sinh Chi môn trong nháy mắt, cái này Vĩnh Sinh Chi môn phía trên, đương nhiên ở giữa kim quang đại thịnh, sau đó sở quân hạo bay ra một đạo công kích, thẳng đến vĩnh sinh chi môn hai người mà đi. Nhưng là lúc này lại là oanh một tiếng, công kích của hắn, đâm vào vĩnh sinh chi môn phía trên, công kích này trực tiếp bị gãy trở về. Đến mức Bạch Vũ cùng tô tô hai người, đã sớm biến mất tại hư không bên trong. Khi bọn hắn đi vào mặt khác một phiến thế giới về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện, nơi này tràn đầy một loại sinh cơ lực lượng. Miêu sư đệ, người không sao chứ. Lúc này. Toto vẫn còn có chút lo lắng bạch vũ, tất cánh vừa bạch vũ là bị thương nặng như vậy, nàng là nhìn ở trong mắt, không có việc gì. Bạch vũ hiện ở nơi nào là một cái người bị thương, hắn hiện tại dữ dội đến không tưởng nổi, trên người hắn đã sớm kết đầy vết máu, chỉ là hiện tại thân thể của hắn hơi hơi lắc một cái, những thứ này vết máu liền trực tiếp bị hắn cấp chấn động rất xuống trên mặt đất, sau đó lộ ra hắn bên trong chân bóng da thịt. Hương là nhìn ra Toto trong ánh mắt lo lắng cũng không có thối lui, bạch vũ mở miệng nói. Ta vừa mới là giả vờ, không phải vậy đối phương làm sao lại điều xem thường. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, Tô Tô mới xem như an tâm không ít. Tô sư tỷ, ngươi cảm thấy sao? Nơi này phảng phất có một cỗ tiên khí đồng dạng lực lượng, ta chỉ là ở chỗ này một cái thổ nạp, dường như thân thể của mình đều muốn tăng cường không ít. Tô Tô khẽ gật đầu, mở miệng nói, ta cũng cảm thấy. Lúc này hai người trực tiếp hướng về bay ra một khoảng cách, sau đó tìm một cái ẩn nấp địa phương, bắt đầu khôi phục lên thương thế tới. Mặc dù nói hai người thương tổn không có gì đáng ngại, nhưng là tại loại nguy cơ này trùng điệp địa phương, bọn họ nhất định phải duy trì chính mình đỉnh phong trạng thái đi ứng đối đến đón lấy khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì. Hai người mặc dù không có bị thương nhiều lần, nhưng là vết thương nhẹ còn là không ít, chiến đấu lâu như vậy, hai người đều mệt mỏi. Liên xem như vết thương nhẹ, tại thời điểm mấu chốt, có khả năng cũng sẽ đạo đưa bọn họ mất mạng. Mà bọn họ lâu lực, cũng thấy đấy, cho nên hiện tại bọn hắn gấp cần thời gian đến khôi phục tự thân mà tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên ngoài Sở Quân Hạo, lúc này hắn giấu ở ngông lung ánh sáng mặt, lại là âm trầm vô cùng. Hắn một mực là Thiên Chi tiêu một trong giống như tồn tại, khi nào bị qua loại đả kích này, hắn vậy mà để Bạch Vũ chạy thoát, chỉ là hiện tại người đã chạy trốn, hắn lại như thế nào tức giận cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Hiện tại Vĩnh Sinh Chi Môn phía trên, một lần nữa tản ra ánh sáng lưu hòa, Sở Quân Hạo thì đứng tại Vĩnh Sinh Chi Môn phía trước chỗ không xa. Hắn đứng ở chỗ này, không ai dám vượt qua nửa bước. Tất cả mọi người không hề động. Sở quân hạo lúc này mới khẽ thở một hơi, sau đó hắn liền trực tiếp hướng về Vĩnh Sinh Chi môn bay vào. Làm hắn bay sau khi đi vào, Long đẳng Vân theo sát phía sau. Đợi đến hai người cũng bay tiến vào về sau, phía sau võ giả, mới tranh nhau chen lần hướng về Vĩnh Sinh Chi môn bay vào. Sở quân hạo bay vào Vĩnh Sinh Chi môn về sau, hắn thì hơi nhữ lên lông mày tới. Bạch Vũ bị thương, hắn vốn cho rằng sau khi đi vào, có thể tìm tới Bạch Vũ dấu vết để lại. Nhưng là sau khi đi vào, hắn không phát hiện chút gì, hắn chỉ là phát hiện nơi này có một cỗ nồng đậm sinh cơ chi lực mà thôi. Bởi vì có cái này một cỗ sinh cơ chi lực tồn tại, này khí tức của hắn, đều hoàn toàn bị che giấu. Cho nên hắn muốn lấy máu tươi đến tìm kiếm đến bạch vũ tung tích, cái kia rõ ràng là không thực tế sự tình. Sau đó hắn trực tiếp hướng về phía trước bay ra ngoài, mà phía sau võ giả, cũng lục tục bay vào, những người này chỉ cảm thấy cái này vĩnh sinh chi môn bên trong phảng phất là một thế giới khác đồng dạng, ở chỗ này, loại này nồng đậm sinh, cơ chi lực, làm cho mỗi người thân thể lực lượng, đều đang chậm rãi tăng cường. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là vĩnh sinh? Những người này trong lòng, tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Bọn họ phát hiện, nếu quả như thật thời gian dài ở chỗ này bên trong, thật sự có khả năng vĩnh sinh. Bởi vì trong này, có không giống nhau vật chất. Tất cả mọi người đối cái thế giới mới này, tràn ngập tò mò chi sắc. Sau đó bọn họ liền trực tiếp hướng về nơi xà phi nhanh mà đi. Nơi này một lần nữa yên tĩnh trở lại, dường như thì từ xưa tới nay chưa từng có ai xuất hiện qua đồng dạng. Mà qua không biết dài bao nhiêu thời gian, ở chỗ này cách đó không xa một chỗ vết nước không gian bên trong, đống nhiên ở giữa, xuất hiện hai người tới. Nam đẹp trai, nữ mỹ lệ, hai người này, phảng phất là thần tiên quyến lữ đồng dạng, trên người của bọn hắn, tràn đầy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Miêu sư đệ, Chúng ta bây giờ có thể đi được chưa? Tô Tô cười nói tự nhiên, nàng xem thấy Bạch Vũ, trong ánh mắt, có không hiểu quan mang. Nàng phát hiện, Bạch Vũ đang khôi phục thương thế, lại có lực lượng đặc biệt đồng dạng, chỉ là như thế một lát sau, Bạch Vũ vết thương trên người, đã hoàn toàn khôi phục. Cái gì đến mức hiện tại Bạch Vũ liền linh lực của hắn đều khôi phục, hiện tại Bạch Vũ, hoàn toàn thì là ở vào một cái đỉnh phong trạng thái bên trong. Chúng ta đi. Bạch Vũ biết thứ này, chỉ sợ có hấp dẫn mọi người vật chất, bằng không Nơi này không có khả năng có loại này đặc biệt vật chất tồn tại. Nơi này có nồng đậm sinh cơ chi lực, chỉ cần đem cái này một cỗ sinh cơ chi lực, dẫn vào chính mình tiểu thế giới, bạch vũ tin tưởng, chính mình tiểu thế giới, có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệnh đất. Hắn vừa có thử để cho mình tiểu thế giới đến hấp thu nơi này thiên địa lực lượng. Nhưng là hắn thất vọng. Bởi vì nơi này thiên địa lực lượng, lại là đặc biệt ổn định, mặc cho hắn muốn thế nào hấp thụ đều không có bất kỳ biện pháp nào. Xem ra chỉ có tìm tới cố lực lượng này ngọn nguồn a." Bạch Vũ tự lẩm bẩm, dưới chân của hắn, trong nháy mắt thì tràn ngập một luồng quang thuộc tính linh lực đến, sau đó hắn trực tiếp hướng về nơi xa nổ bắn ra mà ra ngoài. Đến mức phía sau Tô Tô, nàng thì là một chỉ điểm tại nàng đàn tranh phía trên, sau đó nàng đàn tranh trong nháy mắt biến lớn, phảng phất là hóa thành một chiếc thuyền buồm đồng dạng, cực tốc hướng về Bạch Vũ phương hướng sắp đi mà đi. Toàn bộ hư không bên trong, dường như lại trong nháy mắt này, khôi phục bình tĩnh. Kỳ quái, vì sao ta đối với hắn, hội quen thuộc như vậy. Tất cả mọi người không biết, lúc này, xuất hiện ở đây một bóng người. Đạo thân ảnh này không phải là của người khác bóng người, mà chính là vân phiêu miểu bóng người. Nàng sau khi đi vào, trực tiếp tìm một chỗ giấu đi, bởi vì nàng biết trong này có cái gì. Nàng hiện tại đi qua, cũng không thể đầy đủ chiếm được chỗ tốt gì, cho nên nàng mới có thể ngốc ở phía sau. Chỉ là hiện tại nàng xem thấy bạch vũ bóng lưng rời đi, lại hơi hơi ngẩn người. Trước 1054, Trường Sinh thú, đáng chết, chúng ta bị lừa rồi. Lúc này, vô số võ giả cắn răng nghiến lợi nói ra. Bởi vì lúc này ở trước mặt bọn họ xuất hiện từng đầu yêu thú, những thứ này yêu thú rất đặc biệt, bọn họ dài đến rất như là loại kia thuần trắng kiều non đồng dạng, nhưng là so kiều non hình thể càng lớn hơn vô số lần, mà lại bọn họ hình thể so kiều non cũng muốn trông tốt rất nhiều. Mà lại cái này còn không phải chủ yếu, bọn họ chỉ là lớn lên giống kiều non mà thôi nhưng là trong cơ thể của bọn nó, lại là cất giấu một câu nguyên thủy hung tính. Loại này hung tính, làm cho có võ giả đến gần thời điểm, bọn họ liền sẽ đi công kích những võ giả này. Mà đứng núi chịu sào sở quân hạo là cái thứ nhất bị công kích người. Hắn sau khi đi vào, vốn là đối với mấy cái này kiểu non không có bất kỳ cái gì để ý, mà lại hắn cũng không có đem những thứ này kiểu non giống như màu trắng động vật để ở trong lòng, nhưng là ngay tại hắn muốn từ nơi này bay qua thời điểm. Những động vật này, lại là trực tiếp hướng hắn phát khởi công kích. Chỉ có Vân Phiêu miểu biết, loại thú này gọi là Trường Sinh thú. Vốn là Sở Quân Hạo coi là, đây là Trường Sinh thú, là phi thường dễ dàng đối phó, nhưng là chỉ là sau một lát, hắn thì phát hiện mình đoán trường sai lầm, bởi vì những thứ này Trường Sinh thú sinh mệnh lực, siêu cấp ứng mạnh, mà lại thực lực của bọn hắn, siêu cấp cường đại, kiêm người, sinh mệnh lực của bọn hắn khôi phục kinh người. Hiện tại Sở Quân Hạo một người chiến bốn cái Trường Sinh thú, lại có một loại hơi hơi cảm giác cố hết sức. Mọi người tề lực công kích, hiện tại nếu như không đem những thứ này xuất sinh cấp đánh bại, như vậy ai cũng là không đi. Sở quân hạo sắc mặt, âm trầm vô cùng. Hắn hiện tại không nhìn thấy bạch vũ cùng tô tô, hắn chỉ cảm thấy hai người này bởi vì đạt được như hoàng kim hoa anh đào về sau, có thể thu hoạch được không phải bình thường đối đái, trực tiếp bị chuyển đến những địa phương khác. Hoặc là nói, bọn họ nắm giữ màu hoàng kim hoa anh đào, cho nên không sẽ gặp phải bên trong trường sinh thú công kích. Nghe được sở quân hạo. Những người này đều đủ cùng bắt đầu chuyển động. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu xuất thủ, nơi này trường sinh thú có mấy trăm con, sau đó trực tiếp bị võ giả nơi này cấp phân chia ra. Có địa phương là một cái nhân loại đơn độc chọn một chỉ trường sinh thú, mà dạng này nhân loại đều là đối tại thực lực của mình, so sánh có tự tin người, còn có số rất ít người đồng thời đối phó hai cái trường sinh thú. Đương nhiên, cũng không ít người, bởi vì thực lực chỉ có thần vương ngũ trong cảnh, cho nên những người này là ba Bốn người hợp lại cùng nhau đối phó trường sinh thú. Bất quá nhân loại nơi này tương đối nhiều, trường sinh thú số lượng, lại là cực ít. Cái này làm cho những thứ này trường sinh thú, căn bản không đủ bọn họ đến đánh giết. Đây là vật gì? Đông nhiên ở giữa, có võ giả kêu lên. Mà lúc này ở trước mặt của hắn, đột nhiên, thì thêm ra tới một khối tinh thạch. Cái này một khối tinh thạch, là hắn giết trường sinh thú về sau, xuất hiện tinh thạch. Khối này tinh thạch, tản ra nồng đậm sinh cơ chi lực, người này hoảng hốt tưởng rằng gặp cái gì tuyệt thế bảo vật đồng dạng, hắn e sợ cho bị người chung quanh đem vật này đoạn, hắn không nói hai lời, thì hướng về khối này tinh thạch bắt tới. với anh, thế mà ngay tại hắn chụp vào khối này tinh thạch thời điểm, khối này tinh thạch lại là trong nháy mắt này, buộc phát ra nồng đậm chi cực quang mang đến, tiếp lấy cái này một khối tinh thạch thì ầm vang tự bạo ra. người này trực tiếp bị cái này một khối tinh thạch tự bạo chi lực cấp đánh bay, sau đó hắn nằm ở trong hư không, không rõ sống chết. Làm sao lại như vậy? Lúc này, sở quân hạo cũng âm thầm nâng cao tinh thần. Hắn hiện tại một cái trường sinh thú còn không có giết, cho nên hắn cũng không biết cái này trường sinh thú hội bột phát ra tinh thạch đến. Loại này tinh thạch còn nhất định phải tự bạo, cho nên hắn hiện tại mới bắt đầu cẩn thận ký ký. Chờ một chút. Hai người khoảng cách bọn này trường sinh thú còn có hơn trăm dặm khoảng cách thời điểm. Bạch vũ phảng phất là cảm nhận được phương xa chiến đấu một dạng. Hắn trực tiếp đem tô tô cấp ngăn lại. Tô sư tỉ. Ta đi qua nhìn một chút. Sau khi nói xong, Bạch Vũ căn bản cũng không cấp tô tô phản ứng thời gian, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa bay đi. Đợi đến hắn bay đến những người này phụ cận thời điểm, hắn mới phát hiện nơi này đại chiến trường cảnh. Nơi này chiến đấu, cũng không phải là nghiêng về một bên tình huống, bởi vì lúc này có chút võ giả, đối mặt với trường sinh thú công kích, căn vốn thì không có bất kỳ biện pháp nào. Những thứ này trường sinh thú, ra to thì thù, bình thường võ giả, Thậm chí đối với mấy cái này trường sinh thú không tạo được thương tổn. Mà lại những thứ này trường sinh thú sức hồi phục, tương đương kinh người, thêm nữa nơi này có kinh người hoạt tính vật chất, cái này khiến đến những thứ này trường sinh thú sức hồi phục cực mạnh. Vừa mới một con kia trường sinh thú, chỗ lấy sẽ bị giết chết, đó là bởi vì nó là bị mọi người vây giết rơi. Miêu mộ tiên, ngươi muốn chết. Lúc này, xa xa, sở quân hạo liền phát hiện bạch vụ bóng người, sau đó hắn đang chuẩn bị hướng về bạch vụ xông lại. Nhưng là hắn mới vọt tới phụ cận thời điểm, hắn bỗng nhiên ở giữa liền phát hiện, một cái trường sinh thú, dùng phảng phất là sừng dê đồ vợ, trực tiếp đem hắn cấp đỉnh trở về. Đáng chết! Sở quân hạo phát hiện, chính mình hoàn toàn bị quân lấy, hiện tại hắn muốn đối phó Bạch Vũ, đều căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Bạch Vũ hướng về nơi này xem xét, hắn trong nháy mắt thì khẽ nhíu mày, bởi vì tại này một đám trường sinh thú hai bên, rõ ràng cũng là hư vô. Bọn họ hiện tại lâm vào trong hư vô. Chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị không gian chi lực cấp vỡ nát rơi, mà bây giờ giết chết những thứ này trường sinh thú, liền thành bọn họ lựa chọn duy nhất. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ không chần chờ nữa, hắn trực tiếp hướng về Tô Tô vị trí bay trở về. Tô sư tỷ, tình huống bây giờ không lạc quan. Bạch Vũ hướng về Tô Tô nói một tiếng về sau, hắn liền mang theo Tô Tô hướng về trường sinh thú vị trí bay đi. Chỉ là hắn hiện tại, cũng không lo lắng sợ quân hạo cùng Long đẳng Vân hội hướng hắn xuất thủ bởi vì hiện tại sở quân hạo cùng long đẳng vân tự thân thì lâm vào phiền phức bên trong giống màn tiên theo chúng ta đồng loạt ra tay không phải vậy các ngươi cũng vào không được lúc này nơi xa long đẳng vân thanh âm đột nhiên vang lên bạch vũ khe như mày nói thật hắn thật đúng là không nguyện ý cùng một nhóm người này đồng bọn nhưng là long đẳng vân nói lại là lời nói thật nếu như hắn không cùng bọn hắn đồng loạt ra tay không giải quyết được này một đám trưởng sinh thú hắn căn bản liền không khả năng tiến vào bên trong đi mà muốn để hắn giúp sở quân hạ bọn họ một tay, lại là hoàn toàn chuyện không thể nào. Cho nên hắn hiện tại là hoàn toàn lâm vào trong hai cái khó này. Thế nào, ngươi thật khó khăn. Lại vào lúc này, Bạch Vũ bên cạnh, đột nhiên, có một thanh âm vang lên. Cái này một thanh âm vang lên thời điểm, Bạch Vũ sắp mặt, trong nháy mắt cũng là đại biến. Bởi vì hắn không biết cái này một bóng người là khi nào xuất hiện. Hắn thậm chí đều không có phát hiện cái này một bóng người xuất hiện, nghĩ đến đây loại tình huống. Bạch Vũ lưng đều tại rét run mồ hôi. Nếu như vừa mới người này muốn gây bất lợi cho hắn, chỉ sợ giao nhọn, liền đã đâm về phía trái tim của hắn. Nữ nhân thật là đáng sợ. Bạch Vũ lúc này mới phát hiện, người này cũng là Vân Phiêu Miểu, trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, hắn không biết Vân Phiêu Miểu đến, là tốt là xấu. Ha ha, miêu mộ tiên, nguyện ý cùng ta hợp tác một lần sao? Vân Phiêu Miểu lộ ra nụ cười đến, chỉ là mặt của nàng, hoàn toàn bị giấu ở một tầng như có như không trong ánh sáng. Khiến người ta nhìn không rõ ràng. Hợp tác với ngươi. Trước 1055, cùng Vân Phiêu Miểu hợp tác. Nói thật, Bạch Vũ cũng không muốn cùng người nào hợp tác. Còn lại là Vân Phiêu Miểu. Hắn không cảm thấy mình có chỗ nào có thể cùng Vân Phiêu Miểu hợp tác. Thế nào, không nguyện ý. Vân Phiêu Miểu lông mày hơi nhíu, chỉ là không có bất kỳ người nào nhìn thấy mà thôi. Lập tức nàng lần nữa mở miệng nói, cùng ta hợp tác, dù sao cũng tốt hơn cùng bọn hắn hợp tác. Ngươi cảm thấy thế nào? Vân phiêu miểu nhìn lấy bạch vũ, trên mặt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắp thái, dường như nàng chỉ là nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Ý của ngươi là, ngươi muốn cùng ta hợp lực cùng một chô đánh giết những quái thú này. Bạch vũ ánh mắt sáng lên, mở miệng nói. Không sai còn bên cạnh vân phiêu miểu lại là lấp đầu, mở miệng nói. Những quái thú này, gọi là trường sinh thú, chúng ta vì sao muốn giết chết bọn họ, bọn họ chỉ là tại bảo vệ gia viên của mình mà thôi, ngươi chỉ cần nguyện ý cùng ta hợp tác. Ta có thể cam đoan ngươi có thể yên ổn thông qua nơi này. Ngươi muốn làm sao cùng ta hợp tác? Bạch Vũ lúc này tâm lý đã có một số mặt mày, nhưng là hắn không biết Vân Phiêu Miểu chỉ chuyện gì. Rất đơn giản, ngươi đưa ngươi màu hoàng kim hoa anh đào cho ta, ta liền có thể cam đoan ngươi yên ổn vượt qua. Nghe được Vân Phiêu Miểu, Bạch Vũ trong nháy mắt thì cảnh giác. Bởi vì không vì những thứ khác, cái này màu hoàng kim hoa anh đào là hắn thật vất vả lấy được, hiện tại để hắn chấp tay nhường cho, cái kia căn bản là là chuyện không thể nào. Hắn làm sao lại nguyện ý đem thứ này giao ra? Hắn có một loại cảm giác, cái này màu hoàng kim hoa anh đào, ở phía sau thời điểm, chỉ sợ sẽ còn lên trọng yếu tác dụng. Không có khả năng, thứ này ta làm sao lại giao cho ngươi? Bạch Vũ mở miệng nói. Chủ yếu là hắn không biết Vân Phiêu Miểu lai lịch, căn bản cũng không rõ ràng Vân Phiêu Miểu là địch hay bạn. Nếu như Vân Phiêu Miểu thật đem hắn màu hoàng kim hoa anh đào sau khi chiếm được, không trả lại hắn, hắn căn bản liền không tìm được chỗ để khóc. Vân phiêu miểu thế nhưng là trên anh hùng bảng đứng đầu bảng nhân vật, đó là khẳng định so sở quân hạo yêu thắng, mà bây giờ Bạch Vũ, liền sở quân hạo đối thủ đều không phải là, chớ nói chi là muốn đi chiến Vân phiêu miểu. Nếu như Vân phiêu miểu thật không trả hắn màu hoàng kim xạ cụ dạ hoa, hắn căn vốn thì không có bất kỳ biện pháp nào. Hưng là nhìn ra Bạch Vũ lo lắng đồng dạng, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình nói lên ý nghĩ, cũng có không ổn, sau đó nàng mở miệng nói, ngươi đem ta hoàng kim hoa hoa anh đào cầm đi đi. Nhưng phía sau ngươi nhưng muốn chiếu ta ý tứ làm, thế nào? Vân Phiêu Miểu, phảng phất là đang thương lượng, nhưng là trong giọng nói mang theo là không thể hoài nghi khẩu khí. Hiện tại nàng trực tiếp đem nàng trong không gian giới chỉ màu hoàng kim hoa anh đào lấy ra, sau đó nàng đem cái này một đóa hoa anh đào ném đi, cái này một đóa hoa anh đào thì hướng về Bạch Vũ bay đi. Bạch Vũ nhìn lấy bay tới hoa anh đào, sắc mặt của hắn hơi sững sờ, sau đó hắn mở miệng nói, ngươi thì không sợ ta đưa ngươi hoa anh đào cầm không trả lại cho ngươi? Đã Bạch Vũ lo lắng hắn đem hoa anh đảo cho Vân Phiêu Miểu về sau Vân Phiêu Miểu không trả lại hắn, như vậy hắn đảo ngược suy nghĩ, hắn cảm thấy Vân Phiêu Miểu cũng cần phải có lo lắng như vậy mới đúng, nhưng là hắn không muốn Vân Phiêu Miểu lại là trực tiếp đem hoa anh đảo ném cho hắn. Ha ha, ta hoàn toàn không lo lắng, chỉ là, ngươi muốn cầm đi ta hoa anh đảo, chỉ sợ ngươi còn không có thực lực này. Vân Phiêu Miểu nhìn như đang cười, nhưng là con mắt của nàng lại là gắt gao trừng lấy Bạch Vũ. Hiện tại nàng đống nhiên ở giữa. Theo Bạch Vũ trên thân lại cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Bạch Vũ bị Vân Phiêu Miểu lời nói đến mức hơi sưng sờ. Hắn phát hiện đúng là chuyện như thế. Nếu như hắn muốn từ Vân Phiêu Miểu trên thân đem Mộc Hoàng Kim Hoa Anh Đảo cấp đoạt tới tay, cái kia cơ hội là chuyện không thể nào. Tốt, thành giao. Đã không có cái gì tổn thất. Chẳng như vậy Vũ không có không cùng Vân Phiêu Miểu hợp tác đạo lý. Hắn hoàn toàn không lo lắng Vân Phiêu Miểu đem hắn bán. Vân Phiêu Miểu làm vô địch trong liên minh trên Anh Hùng bảng đệ nhất nhân. Nàng còn không đến mức tự hạ thân phận đi hố Bạch Vũ. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp tiếp nhận Vân Phiêu Miểu ném tới màu hoàng kim hoa anh đảo, mở miệng nói, ta hiện tại muốn làm thế nào. Tuy nhiên Vân Phiêu Miểu lấy được Bạch Vũ tin tưởng, nhưng là tin tưởng cùng tín nhiệm vẫn là có một khoảng cách. Cho nên hiện tại Bạch Vũ cũng không có đem chính mình hoa anh đảo lấy ra cấp Vân Phiêu Miểu dự định. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần đưa ngươi hoa anh đảo lấy ra, cái này hai đóa hoa anh đảo tự nhiên sẽ hợp lại cùng nhau. Làm hai đóa hoa anh đào hợp lại cùng nhau thời điểm, bọn họ hội sinh ra một cô ánh sáng nhu hòa đến, ngươi dùng linh lực của ngươi thôi động cố này qua mang, sau đó nơi ngươi đi qua, những thứ này trưởng sinh thú liền sẽ hào hào tránh đi. Nghe được vân phiêu miểu mà nói về sau, bạch vũ khẽ gật đầu, sau đó hắn lật tay ở giữa liền đem chính mình màu hoàng kim hoa anh đào lấy ra. Mà Liên tại hắn đem chính mình hoa anh đào cầm sau khi đi ra, trong nháy mắt sinh ra rất kỳ quái một màn. Lúc này Bạch Vũ cái kia một đóa màu hoàng kim hoa anh đào càng thêm sáng chói, nhưng là Vân Phiêu Miểu cái kia một đóa hoa anh đào đúng là nhanh chóng ảm đạm đi. Mà liên tại cái nào đó thời khắc, thuộc về Vân Phiêu Miểu cái kia đóa hoa anh đào bắt đầu ảm đạm. Sau cùng đóa này hoa anh đào hoàn toàn biến đến ảm đạm vô quang. Nhưng là cùng lúc đó, Bạch Vũ phát hiện, thuộc về Vân Phiêu Miểu cái kia một đóa hoa anh đào ở thời điểm này lại là phát ra một cô ánh sáng nhu hòa tới. Cú này quang mang cùng Bạch Vũ cái kia đóa hoa anh đào hào quang sáng chói kêu gọi kết nối với nhau, hai đóa hoa anh đào, dường như âm dương hai cỗ lực lượng đồng dạng, nhanh chóng hợp lại cùng nhau. Làm cái này hai cỗ lực lượng hợp lại cùng nhau về sau, trong nháy mắt thì có nhu hòa bạch quang tử trong đó tràn ngập ra. Bạch Vũ hơi hơi khẽ buông tay, cái này hợp lại cùng nhau hoa anh đào, liền trực tiếp bay thấp tại trong tay của hắn, tại bàn tay của hắn phía trên, tản ra dạng rỡ bạch quang đến, cực kỳ mỹ lệ. Lúc này một cái lạc đàn trường sinh thú hướng về bạch vũ đánh tới, bạch vũ nhất thời nhớ tới vân phiêu miểu mà nói đến, sau đó hắn đem cái này một đóa mới sinh thành hoa anh đào hơi hơi hướng về đầu này trường sinh thú trước chỉ, sau đó một cỗ linh lực theo lòng bàn tay của hắn lan tràn ra, trực tiếp quán trú tại hoa anh đào bên trong. sau đó bạch vũ phát hiện một đạo nhu hòa bạch quang hướng về cái này trường sinh thú bao bọc tới, cái này trường sinh thú bị cỗ này quang mang bao bọc bên trong về sau, hắn trong nháy mắt thì bất an kêu gào. Sau đó hắn bốn vó dung lực, hung hăng lắc một cái, thì hướng về nơi xa chạy ra đi, chỉ là nó nhìn lấy Bạch Vũ trước mặt một kia sáng trắng, trong ánh mắt, tràn ngập sợ hãi. Quả nhiên hữu dụng. Bạch Vũ trong ánh mắt, tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó hắn nhìn lấy Vân Phiêu Miểu, mở miệng nói, tại sao ta cảm giác ngươi biết trong này rất nhiều chuyện đồng dạng. Bắt đầu Vân Phiêu Miểu nói cho Bạch Vũ, những thứ này yêu thú gọi là trường sinh thú, hắn trả bán tín bán nghi. Nhưng là hiện tại Vân Phiêu Miểu nói cho hắn biết cái này hoa anh Đào có thể đối phó trưởng sinh thú về sau, hắn trong nháy mắt liền không thể bình tĩnh. Hắn biết, Vân Phiêu Miểu tuyệt đối là biết cái này bên trong chuyện. Ta không có nói cho ngươi biết tất yếu a Vân Phiêu Miểu khẽ nhíu mày. Nàng thật lâu không có đối một người nam nhân như thế. Đối với nam nhân, nàng xưa nay sẽ không chủ động cùng một người nam nhân nói nhiều lời như vậy, mà lại nàng chưa từng có nghĩ tới muốn tìm một người nam nhân hợp tác. Liền xem như bằng vào nàng lực lượng của mình, nàng muốn đi vào càng sâu xa, đều không phải là việc khó gì tỉnh. Nhưng là nàng hôm nay lại là hết lần này tới lần khác làm như vậy. Ta tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hắn trên thân cái kia cố để cho ta cảm giác quen thuộc. Hắn không phải miêu mộ tiên, hắn đến cùng là ai? Vân phiêu miểu tâm lý, dâng lên vô tận nghi vấn tới. Trước 1056, anh Hoa Duyên. Vân phiêu miểu lắc đầu, nàng trong nháy mắt thì tiêu tan ý nghĩ thế này. Bởi vì nàng biết, loại chuyện này, là không thể nào xảy ra ở trên người nàng, nàng ép buộc chính mình quên mất chính mình loại ý nghĩ này. Sau đó ngay tại Bạch Vũ lôi kéo tô tô tay, hướng về bên trong đi đến thời điểm, nàng trong nháy mắt thì đi theo Bạch Vũ còn có tô tô sau lưng. Vốn là những người này nhìn đến Bạch Vũ trên tay hoa anh đào có thể đem những thứ này trường sinh thú dọa cho lui về sau, những người này còn động tâm tư, nhưng là những người này ở đây phát hiện Bạch Vũ sau lưng, theo vân phiêu miểu thời điểm. Tất cả mọi người tắt ý nghĩ thế này. Liền xem như mạnh như sở quân hạo, hắn lúc này, nhìn lấy vân phiêu miểu, đều có thật sâu kiên kỵ chi ý. Vân phiêu miểu, được rồi. Chờ ngươi trước phách lối một chút, thứ thuộc về ta, ta sớm muộn muốn cầm về. Sở quân hạo tâm lý không khỏi nghĩ đến. Hắn tin tưởng hắn đạt được thái dương kiếm về sau, cùng vân phiêu miểu có sức đánh một trận, nhưng là hiện tại đến một lần hắn thái dương kiếm cái này bản mệnh kỹ năng, muốn một ngày sau đó mới có thể khôi phục. Mà cái thứ hai chính là hiện tại cũng không có để hắn động tâm bảo vận, cho nên hắn cũng sẽ không ngốc đến cùng Vân phiêu miểu ở giữa, tiến hành cái gọi là khí phách chi gấp. Cho nên hắn lúc này quyết định trước nhìn xuống. Đại thụ dưới đáy quả nhiên tốt hóng mắt ra. Bạch Vũ hơi hơi cảm khái, sau đó hắn liền xoay người nhìn Vân phiêu miểu liếc một chút, nhưng là hiện tại Vân phiêu miểu, hoàn toàn ở vào hư hết như có như không bên trong, khiến người ta thấy không rõ lắm nàng chân thân. Bạch Vũ cảm thấy muốn không phải hiện tại có vân phiêu miểu cùng tại phía sau bọn họ, chỉ sợ tất cả mọi người hợp nhau tấn công. Bạch Vũ trong tay linh lực, không ngừng hướng về cái này hoa anh đào thua đưa qua, mà liền tại hắn chuyển vận cố lực lượng này quá trình bên trong, không ngừng có trường sinh thú hướng lấy bọn hắn tập kích tới, chỉ là tại tiếp xúc đến cố này Bạch Quang về sau, những thứ này trường sinh thú, lại hoảng sợ lui ra. Lấy được hiệu quả là to lớn, nhưng là đồng dạng, Bạch Vũ thừa nhận đại giới, cũng là to lớn, Bởi vì lúc này hắn cảm nhận được thể lực của mình linh lực, phảng phất là vỡ đê đồng dạng, không muốn mạng hướng về Hoa Anh đào bên trong tuân đi vào. Liền xem như Bạch Vũ muốn ngăn cản, đều không ngăn cản được. Trừ phi hắn không dùng cái này Hoa Anh đào đi ngăn cản trước mặt trường sinh thú. Hiện tại những thứ này trường Bạch Thú, hiển nhiên là phát hiện Bạch Vũ cùng Vân Phiêu Miểu mục đích, cho nên rất nhiều trường sinh thú, trực tiếp từ bỏ những võ giả khác, sau đó hướng về Bạch Vũ cùng Vân Phiêu Miểu vị trí đánh tới. Chẳng qua là khi bọn họ bổ nhào vào bạch vũ mặt thời điểm, bọn họ trong nháy mắt thì tiếp xúc đến cái này một cố bạch sắc quan mang, sau đó những thứ này trường bạch thú, lại hoảng sợ lui ra. Chỉ là những thứ này trường sinh thú, phản phất là không có ký ức lực đồng dạng, khi chúng nó bị buộc lui ra về sau, bọn họ lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về bạch vũ vị trí đánh tới. Đáng chết! Bạch vũ hiện tại một khi đem tự thân linh lực triệt hồi, những thứ này trường sinh thú, chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn nào tới. Nơi này trường sinh thú, đã là nhiều đến trên trăm con, nếu như hắn thật đem cái này hoa anh đảo quang mang cấp triệt hồi, như vậy e là cho dù là mạnh như bọn họ, cũng sẽ trong nháy mắt, bị những thứ này trường sinh thú cấp xé rách thành toài phiến. Vân phiêu miểu, ta suy nghĩ một chút, cái này hoa anh đảo, vẫn là ngươi đến bảo quản tương đối tốt. Bạch Vũ lúc này tâm lý vừa nghĩ, trong nháy mắt mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn mặc kệ Vân phiêu miểu có đồng ý hay không, lúc này hắn trực tiếp đem hoa anh đảo vứt cho Vân phiêu miểu. Mà liền tại hoa anh đảo từ trong tay của hắn chóc ra thời điểm, cái kia một kia sáng trắng, trong nháy mắt thì biến mất. Ngay tại cái này Bạch Quang biến mất trong nháy mắt, đồng nhiên ở giữa, thì có vài chục đầu trường sinh thú, hướng về Bạch Vũ bọn họ tập kích tới. Hát trở về, Vân Phiêu Miểu, đành phải đắc tội, vấn đề này, vẫn là ngươi đến tiếp nhận đi, thực lực ngươi cao cường, không người nào dám cho ngươi. Bạch Vũ tâm lý nghĩ như thế đến. Hắn hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng Vân Phiêu Miểu không phải loại kia lật lọng người. Cho nên hắn cảm thấy, vẫn là đem hoa anh đảo giao cho vân phiêu miểu tương đối an toàn một chút. Nếu như hắn đi vào đến hạ một đạo môn về sau, linh lực của hắn sử dụng hết, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị những người này cấp công kích. Nhưng là hiện tại hắn đem hoa anh đảo cấp vân phiêu miểu về sau, như vậy hắn thì hoàn toàn không cần lo lắng loại tình huống này phát sinh. Ha ha, thật sự là buồn cười, bắt đầu để ngươi đem kim sắc hoa anh đảo cho ta thời điểm ngươi không cho, hiện tại cho ta, ta sẽ có muốn không. Vân phiêu miểu cũng không phải dễ đối phó. Đối với Bạch Vũ bắt đầu không tin nàng, nàng cũng hơi hơi khó thở. Cho nên tại Bạch Vũ đem kim sắc hoa anh đào hướng về nàng ném tới thời điểm, nàng cũng không có vươn tay ra tiếp. Nàng tự nhận là chính mình thực lực so với Bạch Vũ còn cao cường hơn, cho nên đối mặt với tập kích tới trường sinh thú, nàng vẫn là có thể đối phó một hai. Nàng tin tưởng, chỉ cần Bạch Vũ không nốc, hắn thì nhất định sẽ đem cái này dung hợp sau hoa anh đào cấp lấy về. Trong lòng của hai người. Đều có chính mình tiểu tâm tư, cho nên lúc này, hai người bất kỳ người nào, đều không có vươn tay ra. Nữ nhân này không phải là bị sợ choáng váng a? Bạch Vũ nhìn đến Vân Phiêu Miểu chậm chạm không chịu động thủ, sau đó Bạch Vũ không khỏi nghi đến. Chỉ là Vân Phiêu Miểu ý nghĩ lúc này, cùng Bạch Vũ rõ ràng là không sai biệt lắm. Cái này có còn hay không là cái nam nhân? Nàng không biết vì cái gì, nàng đối với Bạch Vũ, có một loại cảm giác quen thuộc, mà lại loại này cảm giác quen thuộc, còn là một loại cảm giác thân thiết. Nàng làm không rõ ràng. Nhưng là tại Bạch Vũ không tin nàng thời điểm, nàng vậy mà lại bởi vì loại này không tin mà hơi hơi sinh khí. Đây cũng là vì sao hiện tại nàng căn bản cũng không có chuẩn bị đưa tay đón cái này hoa anh đào nguyên nhân. "Giống." Đột nhiên ở giữa, cũng là một cái trưởng sinh thú hướng về ba người phốc cán tới, cái này một đầu trưởng sinh thú thực lực cũng chỉ có thần vương 6 tầng cảnh thực lực mà thôi. Lúc này Bạch Vũ một trưởng gỗ ra, lòng bàn tay lực lượng thần tắc chân ngậm, nhưng là hắn đánh ra một trưởng này về sau, Hắn mới phát hiện, chính mình một trường này, phảng phất là đập vào trong hư vô đồng dạng, căn bản cũng không có cái gọi là trường sinh thú tồn tại. Chỉ là, đầu kia trường sinh thú lại gào thét lên hướng hắn tập kích tới, mà lại không chỉ như vậy, bên cạnh lại có 5 6 đầu trường sinh thú, trong nháy mắt hướng về hắn giết tới đây. Bên cạnh Tô Tô cùng Vân Phiêu Miểu hai người lúc này cũng không chịu nổi, hai người cũng đồng thời bị tiếp cận có 5 6 đầu trường sinh thú công kích. Mà lại đằng sau còn có vô số trưởng sinh thú, hướng về ba người đánh tới. Cái này hỗn đản. Vân phiêu miểu nông lung bóng người hạ hàm răng, cắn đến khanh khách vang lên, nàng không nghĩ tới, Bạch Vũ là ba người này bên trong duy nhất một người nam nhân, đã vậy còn quá không có đảm đương. Bọn họ vốn là có cơ hội trực tiếp tiến vào hạ một đạo môn đi, nhưng là Bạch Vũ làm như vậy, lại là đem bọn hắn đều dường như đẩy vào tuyệt cảnh đồng dạng. Lúc này Vân phiêu miểu khó thở, trực tiếp đưa tay đưa ra ngoài, sau đó thì hướng về hoa anh đảo bắt tới. Bởi vì nàng tới nơi này mặt, vẫn còn có việc cần hoàn thành. Bạch Vũ có thể tùy hứng, nhưng là nàng nhưng cũng không dám quá mức tùy hứng. Nữ nhân này, hơn phân nửa là đại gia tộc nào hoặc là đại tông môn nữ tử, như vậy tùy hứng, hử, chẳng lẽ không biết thứ này rất hấp linh lực sao? Ta nếu là không cho ngươi, một hồi chỉ sợ trực tiếp sẽ bị hút thành người khô. Bạch Vũ tâm lý, đồng dạng là không dễ chịu, sau đó hắn thầm thầm thở dài một hơi, tâm lý không khỏi nghĩ đến. Ai, được rồi, người nào gọi mình là ba người bên trong nam nhân duy nhất đâu. Muốn còn về sau Hắn trong nháy mắt thì hướng về hoa anh đào bắt tới. Hai người hoàn toàn là vô tình, nhưng lại là trong nháy mắt này, tay của hai người, trực tiếp bởi vì một đóa hoa anh đào, trọng xếp ở cùng nhau. Trước 1057, Linh Vân Vi xuất hiện. Làm tay của hai người chồng lên nhau về sau, hai người dường như đều giống như bị chạm điện, thân thể đều là khẽ run lên. Nếu như là đổi lại trước kia, Vân Phiêu Miểu khẳng định đã tức giận, nhưng là hôm nay, nàng lại là cũng không có sinh khí, trong lòng của nàng dâng lên một loại khác tâm tình. Thời không, dường như tại thời khắc này dừng lại đồng dạng, ngay tại hai người đều bắt lấy cái này hoa anh đảo thời điểm, toàn bộ không gian, đột nhiên rung động dữ dội. Đông nhiên ở giữa, theo cái này hoa anh đảo bên trong, bay ra một đạo bạch quang đến, cái này một đạo bạch quang, phảng phất là diệt thế chi quang đồng dạng. Cái này một đạo bạch quang, là theo bốn phía phân tán ra tới, làm đạo này bạch vũ hạ xuống song, toàn bộ trong không gian trưởng sinh thú. Vậy mà tại thời khắc này toàn bộ biến mất không thấy. Dường như cũng là đạo này diệt thế chi quang, đem cái này tất cả trường sinh thú đều mang đi một nửa. Nhưng là, tất cả võ giả, lại không có thụ đến bất kỳ trùng kích. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất nhiều võ giả còn tại chiến đấu, những võ giả này thậm chí còn ở vào trong nguy hiểm. Bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là giờ khắc này, bọn họ thoát ly nguy hiểm. Mau nhìn! Có võ giả chỉ bạch vũ cùng vân phiêu miểu vị trí. Hắn mở miệng quát. Vô số người hướng về Bạch Vũ Cùng Vân Phiêu Miểu vị trí nhìn lại, sau đó những người này tâm đều tại thời khắc này dường như cảm nhận được một cỗ như là thiên địa uy áp đồng dạng, bọn họ phát hiện mình tại Bạch Vũ Cùng Vân Phiêu Miểu ở giữa, phản phất là như thế mịt mù nhỏ mở dạng. Bạch Vũ Cùng Vân Phiêu Miểu lúc này phản phất như là hai cái vị thần đồng dạng, thân ảnh của bọn hắn bị vô hạn phóng đại thả cao, thân thể của bọn hắn dường như cùng cái này một đóa hoa anh đào hòa thành một thể đồng dạng. Thân thể của bọn hắn mặt ngoài phát ra một cỗ bạch sắc quang mang tới. Thật đẹp. Có nữ tính võ giả thấy cảnh này, không khỏi thở dài. Hiện tại Bạch Vũ cùng Vân Phiêu Miểu hai người, phảng phất như là tuyệt thế thần tiên quyến lữ đồng dạng, làm cho lòng người sinh vẻ hâm mộ. Mà liên tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bên này thời điểm, người trong cuộc Bạch Vũ cùng Vân Phiêu Miểu hai người lại là trong nháy mắt giật mình, sau đó hai người liếc nhau một cái, Bạch Vũ dường như nhìn thấu tầng kia ánh sáng ngông lung mang, sau đó ánh mắt của hắn Trực chỉ Vân Phiêu Miểu ánh mắt chỗ sâu đi. Rất quen thuộc một đôi mắt, nàng là ai? Bạch Vũ tự lẩm bẩm, Vân Phiêu Miểu phảng phất là nhìn thấu Bạch Vũ thần hồn đồng dạng, nàng phát hiện người này thần hồn, là cái gì dạng khiến người ta quen thuộc, hắn phảng phất là đến từ số mệnh an bài đồng dạng. dường như, chính mình liền nên ở nơi đó chờ hắn. Hắn đến cùng là ai? Vân Phiêu Miểu tâm lý, đồng dạng là bước lên thật sâu nghi vấn. Vâng! Bạch Vũ lại não! Đột nhiên phản phất là cuốn lên một tầng như phong bạo. Hắn đã có rất nhiều năm, sẽ không như vậy chấn động, nhưng là giờ khắc này, hắn phản phất là nhấc lên kiếp trước phủ đuổi trí nhớ đồng dạng, bình thường vô hình phong bạo, dọc theo thân thể của hắn hướng về trung quanh khuyết tán ra. Tuy nhiên đây chỉ là một cố vô hình phong bạo, nhưng là tô tô phản phất có một loại đứng không vững cảm giác, nàng một cách tự nhiên lui ra, hiện trường bên trong, chỉ còn lại có Bạch Vũ cùng Vân Phiêu Miểu. Bạch Vũ rốt cuộc biết, một đôi mắt này, là ai ánh mắt? vân tỷ. Là ngươi a?" Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Thanh âm kia dường như về tới hắn vừa bước vào võ đạo thế giới thời điểm. "Ven." Vân Phiêu Miểu đại não bỗng nhiên ở giữa cũng là một tiếng oanh minh, nàng dường như nghe được một cái đến từ viễn cổ thanh âm, đến từ một loại viễn cổ triệu hoán đồng dạng. Cái thanh âm này là như thế quen thuộc, lại là như thế lạ lẫm. Nàng đợi cái thanh âm này, các loại vô số năm, nàng tìm kiếm lấy thân ảnh của nàng, cùng nhau đi tới, trải qua vô số khổ cùng khó. Mọi người chỉ thấy nàng cái kia linh lung như có như không bóng người, có thể là ai có nhìn qua cái này một bóng người bên trong tăng thương. Người không phải hắn. Hắn tự lẩm bẩm. Bạch Vũ trong nháy mắt phảng phất là ý thức được cái gì, lập tức hắn ngậm lấy mơ hồ chờ đợi, mở miệng lần nữa. Linh Vân Vi, Vân Sư Tỷ là người sao? Vân Phiêu miểu bóng người, rốt cục tại thời khắc này kịch liệt run rẩy lên, thậm chí trên người nàng cái kia ánh sáng ngông lung mang, đều vào lúc này biến đến rất không ổn định. Sau đó trên người nàng cái kia ánh sáng ngông lung mang, tại thời khắc này, lại là đang chậm rãi tiêu tán, mà loại này tiêu tán, là tiếp tục đang tiến hành. Thời gian, dường như lâm vào vĩnh hằng đứng im. Hư không không động, đám người bất động. Duy nhất còn tại động, cũng chỉ có hai người mà thôi, hai người dường như lúc này trở thành tất cả mọi người tiêu điểm đồng dạng. Vân phiêu miểu trên thân tầng kia ánh sáng ngông lung mang, rốt cục bởi vì tâm tình của nàng kịch liệt biến hóa, mà tán ra sau đó lộ ra nàng cái kia mông lung trong ánh sáng dung nhan tuyệt thế sư tỷ bạch vũ trong mắt đống nhiên ở giữa tại thời khắc này ngậm lấy nước mắt đây quả nhiên là hắn một mực đang nghĩ lấy người người này một mực tại chưa bao giờ rời đi bạch vũ khi nhìn đến cái thân ảnh này thời điểm hắn rốt cục xác thực vân phiêu miểu cũng là linh vân vi khó trách muốn họ vân ha ha bạch vũ ngây ngốc nở nụ cười trong mắt của hắn tràn đầy vui sướng cảm giác bởi vì linh vân vi tên trong chữ không phải vừa vặn có một chữ vân sao. Sau đó hắn một câu cũng không có nói, bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại vân linh vi bên người, sau đó hắn thân thủ ôm một cái, liền trực tiếp đem vân linh vi ôm vào trong ngực. Ha ha, miêu mộ tiên đây là muốn chết phải không? Liên vân phiêu miểu cũng dám ôm. Những thứ này vô địch người trong liên minh, đều biết vân phiêu miểu là người như thế nào, những người này rõ ràng biết, Bạch Vũ cùng vân phiêu miểu mới nhận biết không lâu, dạng này thì dám đem vân phiêu miểu ôm vào trong ngực. Cái kia tuyệt đối là tìm chết. Tuy nhiên chấn kinh tại Vân Phiêu Miểu cái kia dung nhan tuyệt thế, nhưng là mọi người thấy Bạch Vũ, lúc này trên mặt bọn họ đều lộ ra treo tức thần sắc tới. "Sư đệ, phải ngươi hay không?" Vân Linh Vi tùy ý Bạch Vũ đem nàng ôm vào trong ngực, nàng hưởng thụ đến giờ phút này ấm áp, càng là dán vào Bạch Vũ thân thể, nàng càng là cảm thấy, người này chính là nàng muốn tìm người. Nàng không có muốn tránh ra cái này trước ngực, nàng cảm thấy, cái này trước ngực cũng là nơi trở về của nàng. "Là ta" Là ta." Bạch Vũ trở tay ôm Vân Linh Vi, ánh mắt đều ở ngưỡng. Nghe được Bạch Vũ, Linh Vân Vi trở tay ôm Bạch Vũ, tay của nàng, tại thời khắc này, là như thế dùng lực, nàng thật là sợ mất đi giờ khắc này hạnh phúc. Đến cùng thế nào? Chuyện gì xảy ra? Lúc này vô số võ giả nhìn lấy tình cảnh này, bọn họ hung hăng mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới, chuyện kết cục hội là như vậy. Đến mức Sở Quân Hạo cùng Long Đẳng Vân hai người, lúc này lại là ánh mắt toán độc nhìn lấy Bạch Vũ, trong mắt của bọn hắn càng phát ghen ghét. Nói bọn họ đối với Vân Phiêu Miểu không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Vân Phiêu Miểu thực lực cao cường, là anh hùng bảng đệ nhất nhân, mà lại cả người đều vô cùng thần bí. Cái này khiến đến cái này vô địch trong liên minh tất cả mọi người đều muốn nàng coi là trong lòng mình nữ thần. Nếu như cái này nữ thần, không có bất kỳ cái gì thuộc về như vậy tất cả mọi người sẽ cho rằng mình còn có một tia cơ hội. Nhưng khi cái này nữ thần Vùi đầu vào ngực của người khác về sau, trái tim tất cả mọi người, đều thẳng tiếp nát đầy đất. Sư tỷ chúng ta đi thôi. Bạch Vũ lúc này kéo qua Linh Vân vì tay, lộ ra là như thế tự nhiên, dường như chuyện như vậy, hắn đã làm vô số lần đồng dạng. Trước 1058, loạn chiến mở. Hai người dắt tay mà đi, nhanh chóng hướng về tầng tiếp theo cửa vào bay đi. Không có bất kỳ người nào xuất thủ, lúc này bọn họ dường như cảm thấy, cũng chỉ có Bạch Vũ xứng với Vân Phiêu Miệu đồng dạng. Bởi vì giờ khắc này, vân phiêu miểu cái kia trên người mông lung quang mang đã sớm lui đi, sắc mặt của nàng, là như thế hạnh phúc, như thế lạnh nhạt, nàng hạnh phúc cùng lạnh nhạt đến bất kỳ người không đành lòng chia rẽ nàng cùng Bạch Vũ đồng dạng. Dường như, bọn họ, vốn là cái kia cùng một chỗ. Ha ha, miêu sư đệ nguyên lai còn có nữ nhân A. Tô tô tự dễ cười một tiếng, đáy mắt của nàng, có hơi hơi lạc mạc chi ý. Tại nguy hiểm tiến đến thời điểm, nàng tùy ý Bạch Vũ lôi kéo tay của mình phi hành, hết thảy. Kỳ thật đều không mới mà dụ. Anh hùng yêu mỹ nhân, mỹ nhân làm sao thường không thích anh hùng. huống chi, nàng một mực cùng Bạch Vũ ở chung một chỗ, lại làm sao không biết đối Bạch Vũ ngầm sinh tình cảm đâu. Bất quá cũng không phải là toàn bộ võ giả đều hướng hai người ném chúc phúc, vẫn là có võ giả đối với hai người người hành động, hơi hơi nhíu mày tới. Mà người này, dĩ nhiên chính là Sở Quân Hạo cùng Long Đằng Vân. Lúc này tâm tình của hai người đều không phải là tươi đẹp như vậy, mà lại không chỉ là bọn hắn hai người Mặt khác có trên anh hùng bảng vị thứ 6 vị thứ 7 cứng giả, sắc mặt cũng không phải tươi đẹp như vậy, hai người này, kỳ thật đều là xem vân phiêu miểu vì nữ thần. Cái này tên của hai người, một người gọi là La Hướng về phía trước, một người gọi là Đồng Đồng. Nhưng là giờ khắc này, lòng của bọn hắn phá nát. Động thủ, bốn người liếc nhau một cái, lúc này, bọn họ là không có thương lượng, nhưng là bọn họ đã quyết định muốn làm như thế. Không chiếm được, vậy liền hủy diệt, đây là mọi người phổ biến một loại tâm lý. Hiện tại bốn trái tim con người, tại thời khắc này, trong nháy mắt thì đã đạt thành nhất trí. Vân phiêu miểu lưu cho ta. Sở quân hạo hiện tại Thái Dương kiếm cái kia một đạo Thái Dương kiếm thiên phú kỹ năng, đã khôi phục, cho nên đối mặt với Vân phiêu miểu, hắn hoàn toàn đã có lực lượng. Hắn một mực đang nghĩ lấy đuổi kịp Vân phiêu miểu tốc độ, nhưng là một mực không được, hôm nay, liền đem là một cái cơ hội. Tốt, miêu mộ tiên giao cho ta. Trước mặt thời điểm, Long Đẳng Vân cùng Bạch Vũ ở giữa, nghiêm chỉnh mà nói, Là còn không có phân ra thắng bại tới Hai người ai mạnh ai yếu Còn chưa biết được Ha ha, tốt, Tô Tô nữ nhân này Giao cho chúng ta liền tốt Lúc này la lái về phía trước miệng nói Còn bên cạnh đồng đồng không nói hai lời Liền trực tiếp hướng về Tô Tô bay ra ngoài Tô Tô, ngươi cẩn thận Một hồi ta đến giúp ngươi Tô Tô đối mặt với hai người Áp lực to lớn vô cùng Tuy nhiên hai người chỉ là trên anh hùng bảng thứ 6 Cùng thứ 7 nhân vật Nhưng là hai người liên thủ uy lực là liền sở quân hạo cũng không dám sơ sót. Hử, Long Đằng Vân, ta đến giúp ngươi. Lúc này, đống nhiên ở giữa, thì lại có một bóng người bay ra, cái này một bóng người, rõ ràng cũng là trước đó không lâu bị Bạch Vũ đánh bại Tần Tuyết Hồng. Miêu Mộ Tiên, ta đến giúp ngươi. Lúc này, đống nhiên ở giữa, từ trong đám người, bay ra một bóng người đến, cái này một bóng người không là người khác, vừa vặn là Trình Huy. Trình Huy một mực trong đám người, nhưng là vừa hắn nhưng là không dám đứng ra. Bởi vì lúc này hắn đứng ra, lo lắng gây nên nhiều người tức giận. Hắn cũng không muốn chết sớm như vậy. Nhưng là hiện tại, hắn đứng ra, dường như thành không thể không làm sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại Bạch Vũ tình huống bên này, cũng không lạc quan, cho nên nếu như Bạch Vũ chết, vậy hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hiện tại hắn nhất định phải xuất thủ đem tần tuyết hồng ngăn lại, như vậy mới phải giảm bớt Bạch Vũ áp lực. Tốt. Nhìn đến Trình Huy đứng ra, Bạch Vũ trong nháy mắt đại hỉ Vân Tuyết Hồng thực lực, tuy nhiên không cao lắm mạnh, nhưng là cũng là anh hùng bảng 10 vị trí đầu nhân vật, nếu như nàng cùng Long Đằng Vân liên thủ đối phó Bạch Vũ, Bạch Vũ căn bản cũng không có bao nhiêu phần thắng. Một cái 10 vị trí đầu nhân vật cùng một cái anh hùng bảng thứ 2 nhân vật ra tay với hắn, lại thêm hiện tại hắn không có co thần linh hệ thống trợ giúp, hắn muốn thắng bọn họ, thật chính là vô cùng khó khăn. Mà nếu như muốn hắn bại lộ hắn tiểu thế giới hoặc là nói thẩm phán chi lực, hắn muốn đem lực lượng này dùng ở chỗ này, cái kia hoàn toàn không có lợi. Thử, chính huy, ai cho ngươi đảm lượng. Tần Tuyết Hồng không nghĩ tới chính mình đứng lúc đi ra, lại có người sẽ đem chính mình cấp ngăn lại. Lúc này ba chỗ đại chiến, hết sức căng thẳng. Thậm chí những võ giả này, đều không có chuẩn bị tiến vào tầng tiếp theo môn. Những võ giả này lúc này đều đem ánh mắt tập trung tại mấy cái trên thân thể người. Hiện tại mấy người kia, mấy cái bài coi là nơi này mạnh nhất mấy người, cho nên bọn họ đi tầng tiếp theo, tác dụng cũng không phải là trong tưởng tượng lớn như vậy. Chỉ có mấy người kia chiến đấu có kết quả, bọn họ mới có cơ hội. Thậm chí có không ít người đang nghĩ, nếu như những người này lưỡng bại câu thường, bọn họ sẽ có hay không có cơ hội bỏ đá xuống giếng. Con đường võ đạo, vốn là như thế, từng bước khó đi. Có lúc, ngươi không chết thì là ta vong. Con đường võ đạo, tranh với trời, cùng đã tranh giành, nhưng là đồng thời, cũng là tại cùng người tranh giành. Tranh giành tư nguyên, tranh giành cơ duyên. Cho nên có cơ hội hướng bạch vũ các loại người hạ thủ. Những người này liên mi cũng sẽ không nháy một chút. Giết! Sở quân hạo đầu tiên là cùng Linh Vân Vi chiến đấu ở cùng một chỗ. Sư đệ, chính ngươi cẩn thận. Đối mặt với sở quân hạo, Linh Vân Vi có thể không dám kinh thường. Lúc này trong tay nàng, đông nhiên ở giữa, xuất hiện một thanh trường kiếm. Sau đó nàng một kiếm gọi ra, một đạo hoa mỹ kiếm quang, thì thẳng đến sở quân hạo mà đi. Anh hùng bảng đệ nhất nhân, quả nhiên khác nhau. Linh Vân Vi chỉ là vừa ra tay. Sở quân hạo cũng cảm giác được một cô áp lực cực lớn. Lúc này hắn đem ánh mắt hơi hơi nhắm lại lên, trường kiếm trong tay của hắn phía trên, trong nháy mắt lại tràn ngập một cỗ quán mang, cái này một cỗ quán mang, nóng rực vô cùng. Thái dương kiếm, kiếm như kỳ danh, cả thanh kiếm, dường như cũng là một cái cỡ nhỏ mặt trời đồng dạng. Miêu mộ tiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Long đẳng vân gào thét lên tiếng, hắn nói xong một câu nói kia về sau, không tiếp tục nhiều cùng bạch vũ nói một chữ. Cái gì đến mức hiện tại hắn đều không có tính toán cùng Bạch Vũ ở giữa tham dò công kích. Hắn trực tiếp thì hóa ra hắn thần Long Chi Thần, sau đó một đôi hướng về Bạch Vũ quát tới. Gia hỏa này, cũng không đơn giản a, Có thể trở thành trên bảng trước ba người, đều không phải là hạng đơn giản. Long Đằng Vân liền xem như so ra kém sở quân hạo, cũng trên lệnh không xa. Hiện tại sở quân hạo chỗ lấy so với Long Đằng Vân, có một nửa nguyên nhân là tại hắn thái dương kiếm phía trên, trừ ra thái dương kiếm. Sở quân hạo cũng liền chỉ là so long đẳng vân cưỡng hiếp một bậc mà thôi. Ha ha, tô tô cô nương, ta nhìn ngươi cũng là ưa thích miêu mộ tiên. đáng tiếc hiện tại miêu mộ tiên đã có chỗ hôn nhân, không bằng theo ta. Ta cam đoan toàn tâm toàn ý đối ngươi như thế nào. Đông Đông nhìn lấy tô tô, ánh mắt của hắn chỗ sâu, có một vẻ thật sâu chờ mong. Ngươi muốn chết? Tô tô nhìn như có chút lang thang, nhưng là nàng nhưng thật ra là một cái vô cùng truyền thống nữ tử. Trước kia tại thánh thành thời điểm bị người đùa giỡn. Đó là giả vờ, hiện tại không cần phải giả bộ đâu, nàng tự nhiên rơi vào nhẹ nhõm. Nàng hiện tại thu liễm chính mình, người khác còn dám đùa giỡn nàng, cái kia chính là đối phương không đúng. Chính huy, ngươi ta vốn là có chút giao tình, đã hôm nay, ngươi muốn vì miêu mộ tiên xuất thủ, vậy chúng ta trước kia phân tình, hoàn toàn hết hiệu lực, hôm nay, ngươi tử tại ta roi vọt, cũng coi là nơi trở về của ngươi. Tần Tuyết Hồng mở miệng nói, trong mắt của nàng, sắc ý lao nhanh. Chương 1059. Linh Vũ Kiếm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Toàn bộ hư không, ở thời điểm này, dường như đều bị chiến đấu cấp tràn ngập. Ngay tại Linh Vân Vi Kiếm Quang, hướng về sở quân hạo chém giết tới thời điểm, sở quân hạo trực tiếp vung ra bản thân Thái Dương Kiếm, sau đó một đạo quang mang rực rỡ, đồng dạng theo thân kiếm của hắn phía trên, tràn ngập ra. Sau đó hai người công kích, trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Ừm. Lúc này, làm sở quân hạo cùng Linh Vân Vi tiếp xúc về sau. Hắn mới phát hiện Linh Vân Vi một kích này Cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy Ha ha, anh hùng bảng hạng 1 Không hổ là trên anh hùng bảng hạng 1 Sở quân hạo mở miệng nói Mặc dù chỉ là một cái thử giao thủ Nhưng là hắn phát hiện Linh Vân Vi bên này thực lực So với bạch vũ cường đại không chỉ một bậc Nàng một kiếm này Tuy nhiên nhìn như là phổ thông một kiếm Nhưng là kiếm quang bên trong linh lực Lại là phi thường tinh thuần Đối mặt một kích này Nếu như không phải hắn có thái dương chi kiếm Hắn còn không dám nhẹ nhàng như vậy đến đón lấy. Linh Vân Vi một câu không có nói, nàng xem bên cạnh Bạch Vũ liếc một chút, phát hiện Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, nàng mới yên tâm xuống tới. Đợi đến nàng một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Sở Quân Hạo thời điểm, nàng ánh mắt phát lệnh. Lúc này nàng đi lại ở trong hư không một bước, thân ảnh của nàng bên trong, trong nháy mắt thì bay ra một bóng người tới. Sau đó cái này một bóng người thì xuất hiện ở trên lưng của nàng. Cái này một bóng người cùng thân ảnh của nàng Quả thực cũng là giống như lúc. Đây là nàng thần vương hư ảnh, mà nàng quan tưởng, chính là nàng bản thân. Thần vương hư ảnh. Sở quân hạo tâm lý hoảng hốt. Nếu như Linh Vân Vi chỉ là phổ thông lấy thần vương sáu tầng cảnh cảnh giới áp chế hắn, hắn còn có hy vọng lật bản, nhưng là nếu như Linh Vân Vi còn có thần vương hư ảnh, hắn muốn chiến thắng Linh Vân Vi, chiến đấu độ khó khăn, liền sẽ thêm lớn hơn rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Thần vương hư ảnh, không phải ai cũng có thể quan tưởng đi ra. Có thể quan tưởng đi ra thần vương hư ảnh võ giả, vạn người không được một. Liền xem như mạnh như hắn, tới hiện tại, đều còn không có quan sát đi ra thần vương hư ảnh. Đây cũng không phải hắn không có thiên phú, cũng không phải hắn không có thực lực, mà chính là cơ duyên của hắn không đủ. Quan tưởng thần vương hư ảnh chuyện này, hoàn toàn là dựa vào cơ duyên, nếu như cơ duyên của mình đến, nhất chiều ngộ được, như vậy thần vương hư ảnh hội trong nháy mắt thành hình. Nếu như cơ duyên không có đến, liền xem như mạnh như thần vương 9 tầng cảnh người đều khó có khả năng quan sát xuất thần vương hư ảnh tới. Đã gọi hư ảnh, cái kia chính là một loại hư vô mờ ảo đồ vật, cho nên cũng không phải người nào đều có thể quan sát đi ra đồ vật. Sở quân hạo sắc mặt, tại thời khắc này, biến đến có một ít ngưng trọng. Giết! Linh Vân Vi quát nhẹ, lập tức nàng một kiếm chém ra, mà sau lưng nàng mặt hư ảnh, lúc này đồng dạng là chém ra một kiếm. Cái này hai đạo kiếm ảnh, trong nháy mắt thì xếp ở cùng nhau, phảng phất là trong nháy mắt. Linh Vân Vi trong nháy mắt thì đánh ra hai đánh đồng dạng. Nhìn đến Linh Vân Vi một kích này tập kích đến, sở quân hạo không dám kinh thường, cả người hắn trong nháy mắt này, trực tiếp thì chém ra hai đánh tới. Cái này hai đánh phía trên, thái dương quang mang tràn ngập ra, dường như toàn bộ hư không đều muốn bị bốc cháy lên đồng dạng. Vâng! Hai người công kích, trong nháy mắt thì đánh vào cùng một chỗ, một cỗ lực lượng quần bạo, trong nháy mắt thì tung bay ra. Sau đó sở quân hạo chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Cả người hắn bay rất ra ngoài, sau đó trong miệng của hắn, còn phun ra một ngụm máu tươi tới. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Sở quân hạo tâm lý, đột nhiên, dâng lên một loại cảm giác bất lực đến, vốn là hắn coi là bằng hắn hiện tại có được Thái Dương kiếm về sau, muốn cùng Linh Vân Vi nhất chiến, tự nhiên không nói chơi, nhưng là hiện tại hắn tại phát hiện, cái này căn bản liền chỉ là một chuyện cười. Hắn cùng Linh Vân Vi tranh lệnh, một mực không có thu nhỏ, ngược lại, loại này tranh lệnh, lại còn có tăng lớn xu thế. Hắn lại là không biết, tuy nhiên hắn đồng dạng cũng là ra hai đánh, cùng Linh Vân Vi ra hai đánh là giống nhau, nhưng là Linh Vân Vi chỉ tốn ra nhất kích thời gian, đây là nàng bản thể ra nhất kích thời điểm, nàng thần vương hư ảnh, theo ra nhất kích. Cái này hai đánh, vốn chính là đồng bộ, cho nên uy lực của nó, tự nhiên bất phàm, Nhưng là sợ quân hạo cái này hai đánh, là phân trước sau đánh ra tới, không nói trước hắn cái này hai đánh, tại thời gian dính liền phía trên, đã mất đi một loại núi liền tính không nói, mà lại hắn loại này điệp ra uy lực. Tại sao lại có thể là hai đánh hợp lại cùng nhau uy lực lớn đâu? Như vậy cũng tốt so là một người trong tay có bốn chiếc đũa đồng dạng, hắn tướng tứ chiếc đũa làm hai tổ, tổ thứ nhất hai chiếc đũa buộc ở cùng nhau, sau đó hắn dùng lực đem cái này hai chiếc đũa cấp chối ngắt đoạn. Như vậy hắn muốn chối ngắt đoạn cái này hai chiếc đũa, chỉ sợ là vô cùng khó khăn sự tình. Mà mặt khác tổ một, hắn phân biệt một cái một cái chối ngắt đoạn cái này hai chiếc đũa, vậy liền dễ dàng rất nhiều. Sở quân hạo công kích phản phất như là cái này hai cái tách ra đũa đồng dạng mà Linh Vân Vi công kích, phản phất như là hợp lại cùng nhau hai chiếc đũa đồng dạng. Cho nên hai người bọn họ công kích, nhìn như một dạng, nhưng lại là có bản chất khác nhau. Giết! Sở quân hạo là thiên chi kiêu tử, hắn căn bản cũng không có bị thua thiệt như vậy, cho nên ở thời điểm này, hắn xuất thủ lần nữa. Trong lòng của hắn, đồng dạng có cố quật cường kình. Hắn hiện đang xuất thủ như điện, hắn thái dương kiếm, trong nháy mắt ở trong hư không, ám sát ra 13 đánh tới Cái này mười ba đánh, đều cơ hồ là một đòn toàn lực của hắn, sau đó cái này mười ba đánh, trực tiếp sắp xếp thành một cái hình tròn Kim linh mười ba thức. Hắn hét to, chân của hắn, thực sự trên hư không, hắn đệ nhất kích đâm ra, dường như đều có một cái bóng mở trên không trung sinh ra đồng dạng. Làm hắn mười ba đâm chạm còn về sau, hắn chỉnh bóng người, dường như trong nháy mắt hóa thân thành mười bốn nói đồng dạng. Trong đó mười ba đạo bóng người, là cái bóng của hắn, cái này mười ba đạo cái bóng phân biệt sử xuất Kim Linh 13 thức bên trong một thức, về phần hắn bản thân thì là nhân kiếm hợp nhất, hỗn tạp tại những cái bóng này bên trong, chuẩn bị cấp Linh Vân Vi đến tuyệt mệnh nhất kích. Ưng. Linh Vân Vi lông mày ở thời điểm này nhíu lại. Một kích này cũng không phải là nàng nhìn như đơn giản như vậy. Linh Vũ kiếm. Lúc này, hắn trực tiếp sử xuất mình cùng Bạch Vũ cùng một chỗ khai sáng chiêu thức. Đây là hai người bọn họ hợp kích chiêu thức, nhưng là hiện tại nàng một người đều có thể thi triển ra Bởi vì phía sau của nàng có nàng thần vương hư ảnh, mà lại một chiêu này còn bị nàng cấp cải tiến, hiện tại một chiêu này uy lực biến đến cường đại vô cùng. Làm một kích này sử xuất thời điểm, Bạch Vũ dường như đột nhiên có cảm giác vừa quen người, hắn trong nháy mắt liền thấy dạng này đặc sắc một màn, tim của hắn hung hăng chấn động. Nguyên lai, sư tỷ một mực ghi lấy ta. Bạch Vũ đương nhiên có một loại nhiệt huyết sông lên đầu cảm giác, cả người hắn đều tràn đầy một loại nam nhân hào khí. Giết! Bạch Vũ hét to Trực tiếp hướng về Long Đẳng Vân sung phong liều chết tới. Cho dù là Long Đẳng Vân thần Long cái đuôi lớn vung tới, hắn cũng dốc hết sức phá đi. Lúc này toàn thân hắn tràn ngập một cỗ tối nghĩa pháp tắc lực lượng, hiện tại là hắn đem hắn ngũ hành thần tắc, tràn ngập tại toàn thân của hắn. Ngũ hành thần thuẫn. Đây là Bạch Vũ vô địch thuẫn, cái này thuẫn, phản phất là tự nhiên tạo thành một cái thế giới đồng dạng. Sau đó Long Đẳng Vân Long đuôi, thì đập vào cái này thuẫn phía trên. Và anh, hư không cùng bạo. Bạch Vũ bạo tẩu. Lúc này Long Đằng vân chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là đập vào sắt đá phía trên đồng dạng, hắn cái đuôi lớn, đau kịch liệt đau. Hắn Long Đằng hoàn toàn đã nứt ra, hắn ở trong hư không, không ngừng tiêu thảm, nhưng là cái này cũng không có kết thúc. Bạch Vũ liền ngũ hành thuận đều sử dụng ra, hắn làm sao có thể không có chút nào thành tích? Hắn ngay tại sử xuất ngũ hành thần thuận thời điểm, hắn thì xuất thủ. Hắn lúc này ngũ hành thần thương phía trên có vô lượng thần lực tràn ngập. Lại có một cỗ lực lượng thần tắc tràn ngập ở trong đó. Sau đó hắn hung hăng nhất thương hướng về Long Đẳng Vân Long Thân đập ra ngoài. Long Đẳng Vân cái này to lớn Long Thân, trong ngáy mắt này, liền trực tiếp bị hắn cấp nện bay ra ngoài. Lúc này Long Đẳng Vân dường như cảm giác được toàn thân mình đều muốn tan rã. Hắn nhìn lấy bạch vũ ánh mắt, có mấy phần vẻ sợ hãi. Mà Linh Vân Vi bên này chiến trường, lúc này đồng dạng là ở vào thượng phong, nàng bây giờ, sử xuất Linh Vũ kiếm về sau, nàng cả người. Phạng phất có một loại đao kiếm cùng vang lên cảm giác. Chỉ là hắn thần vương hư ảnh, trong tay cũng không có đao, mà chính là ngưng kết mà thành một thanh cự kiếm. Tuy nhiên kiếm của nàng cùng một thanh này cự kiếm dường như kém xa, nhưng là lúc này nàng lại là đem tự thân lực lượng quán chú đến thân kiếm của chính mình phía trên, thân kiếm của nàng trong nháy mắt thì phát ra vạn trượng quang mang tới. Sau đó cái này hai thanh kiếm trong nháy mắt thì hợp lại cùng nhau. Tại lưỡng kiếm hợp tại một số thời điểm, hư không bên trong Đông dương thì sinh ra phong bạo, dường như hết thể đều là như thế một cách tự nhiên sinh ra. Tiếp lấy nàng hai thanh kiếm, phảng phất là một thanh cây kéo đồng dạng, trực tiếp hướng về phía trước cắt ra ngoài. Hư không cái này tại cái thời điểm, trực tiếp băng diệt. Phía trước kim linh 13 thức, không thể bảo là không mạnh, nhưng là cái này 13 thức, ở thời điểm này, lại là tại cái này một cỗ hư không phong bạo ở giữa, dường như chập trần thuyền nhỏ đồng dạng, tùy thời nói lật thì lật. Đáng chết, đây là cái gì công kích? Hôm nay Linh Vân Vi cấp khiếp sợ của hắn thật là một đợt nối một đợt. Đối rõ ràng cũng là một đạo không tính mạnh công kích, mà lại là không cao lắm rõ ràng vũ ký, nhưng mà lại là có thể phát huy ra người phi thường hiệu quả. Sở quân hạo thực lực tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng là hắn lại là lâm vào một cái lầm lẫn. Bởi vì võ kỹ của hắn, cơ hồ đều không phải là tự sáng tạo, mà chính là học tập tiền nhân cường đại vũ ký. Dạng này vũ ký, có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là, tu hành dạng này vũ k có thể tăng lên mấy lần thực lực của mình nhưng là chỗ xấu lại là càng thêm rõ ràng chỉ là hắn còn chưa ý thức được hư hỏng như vậy chỗ mà thôi chỗ xấu thì là hắn học tập là của người khác vũ kỹ cho nên không thể hoàn toàn dung hội quán thông hắn có thể phát huy ra dạng này vũ kỹ tinh túy bộ phận chỉ sợ chỉ có một hai phần mười mà thôi nhưng là linh vân vi vũ kỹ lại là chính nàng nghiên cứu đi ra vũ kỹ tựa như là hắn sử xuất cái này linh vũ kiếm đồng dạng chính là nàng lúc trước cùng bạch vũ cùng một chỗ sáng tạo chiêu thức Dạng này chiêu thức là thích hợp nhất nàng, mà lại bị nàng hiện đang nghiên cứu thấu về sau, có thể phát huy ra 100% uy lực tới. Cho nên nàng một chiêu này vũ kỹ đẳng cấp, mặc dù không có sở quân hạo tu hành vũ kỹ đẳng cấp cao, nhưng là nàng lại là có thể phát huy ra này 100% uy lực tới. Cho nên một kích này hiệu quả so với sở quân hạo kim linh 13 thức hiệu quả còn tốt hơn. Hiện tại sở quân hạo kim linh 13 thức trực tiếp bắt đầu vỡ nát ra. Lúc mới bắt đầu, cái này 13 thức còn có một số uy lực cấp tốc hướng về Linh Vân Vi vị trí tới gần, nhưng lại bất quá một lát, Linh Vũ kiếm trước đao hình thần kiếm, trực tiếp hướng về cái này 13 thước cắt bỏ xuống dưới. Sau đó cái này kim linh 13 thước, phảng phất như là vải rách đồng dạng, ào ào bị một kích này cấp cắt bỏ nát ra. Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi bên này chiến đấu, đều xảy ra thượng phong, nhưng là cũng không phải là bọn họ thì thật thắng được thắng lợi. Bởi vì lúc này Tô Tô chiến trường cùng Trình Huy hai người chiến trường, lúc này đều ở vào hạ phong. Tô Tô là đúng chiến đồng đồng còn có la hướng về phía trước, mà Trình Huy thì là đối chiến Tần Tuyết Hồng. Trình Huy tại trên anh hùng bảng bài danh, đến 30 có hơn, mà Tần Tuyết Hồng, thế nhưng là trên anh hùng bảng thứ 10 nhân vật. Cho nên hai người tranh lệnh to lớn, Trình Huy có thể nói là liên tục bại lui. Tần Tuyết Hồng là một cái chiến đấu đồng dạng cuồng bạo nữ nhân, anh hùng bảng 10 vị trí đầu nhân vật, không có một cái nào là thiện thiện thế hệ. Nàng phía trước cùng Bạch Vũ cùng một chỗ thời điểm chiến đấu, sử dụng cũng là roi dài. Hắn roi rải như là linh xà xoay quanh trên hư không đồng dạng, tùy thời đều có thể nhảy ra đem người cắn một cái, khiến người ta khó lòng phòng bị. Trình Huy lúc này trước ngực đã nhôn máu, quần áo của hắn hoàn toàn không có huyết tưới đấm, nhưng là hắn thực chất bên trong lại có một cỗ cứng cỏi đang tràn ngập. Giết! Trình Huy hét lớn một tiếng, bộ ngực hắn máu tươi trực tiếp bị hắn phun ra ở trong hư không, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, lập tức tăng tốc độ, chủ động hướng về tần tuyết hồng phát khởi thế công, kiếm quang như máu. Lớn lên giữa không trung bay tán loạn, hắn thế đi cực nhanh, lùi lại chi thế lại là càng nhanh. Máu tươi bị hắn vẩy xuống ở trong hư không, mái tóc dài của hắn tán loạn bay trên không trung. Lúc này hắn đúng chỗ lồng ngực, trực tiếp bị cái kia một đầu roi dài cấp đánh ra một cái cự đại lỗ thủng tới. Trình Huy Bạch Vũ hét to, ánh mắt sung huyết, hắn tăng tốc độ, thì hướng về tần tuyết hồng vị trí bay đi. Đi qua Trình Huy là địch nhân của hắn, hắn có thể tùy ý giết chết, nhưng là hiện tại Bạch Vũ là hắn đồng đội. Hắn nhất định phải đối với mình đồng đội phụ trách. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Trình Huy chết ở chỗ này mà thơ ơ. Miêu mộ tiên, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi, đối thủ của ngươi là ta. Ngay tại Bạch Vũ tiến lên thời điểm, cái kia bị hắn đánh bay Long Đằng Vân lại bay trở về. Chỉ là lúc này Long Đằng Vân, hắn thần long trên thân lân phiến đều rơi xuống không ít. Có điều hắn nhìn lấy Bạch Vũ như thế kiểu hận ánh mắt, cái kia to lớn trong ánh mắt, có là thống khoái chi ý. Lúc này hắn trực tiếp thì ngăn tại Bạch Vũ trước mặt cú ngày cho ta. Bạch Vũ tóc dài dựng thẳng, quần áo cõn lên, hắn lông tơ đều bởi vì phẫn nộ mà dựng đứng lên. Hắn hai con mắt lúc này như là hồng hoang mánh thu ánh mắt đồng dạng, dường như bị hắn nhìn chăm chú người ở đều có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. A, Bạch Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ hư không đều tại tiếng hú của hắn bên trong vỡ nát. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp hóa thân vạn trượng, cùng Long đẳng vân hóa thân thần Long đồng dạng lớn nhỏ, sau đó không thấy hắn như thế nào động tác. Hắn chỉ là bước về phía trước một bước, thì xuất hiện ở Long Đẳng Vân Hóa Thân Thần Long cái đuôi phía trên, sau đó hai tay của hắn hung hăng khé chụp, móng tay trực tiếp thì đập vào Long Đẳng Vân cái đuôi bên trong. Long Đẳng Vân trong nháy mắt vang lên một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Nghe được Long Đẳng Vân tiếng kêu thảm thiết, dường như càng là kích phát Bạch Vũ thể nội khoái ý đồng dạng. "Trình Huy ngươi cho ta chịu được. Lúc này Bạch Vũ hét to, có vô tận thần lực ở trên người hắn tràn ngập, cả người hắn trên thân đều bị một cỗ lực lượng thần tắc chặn ngập, sau đó Bạch Vũ trực tiếp hai tay ôm lấy thần long chi đuôi đem long đằng vân hướng về tần tuyết tĩnh vị trí văng ra ngoài. Trình Huy vốn là đã kiệt lực, nhưng là bây giờ nghe Bạch Vũ cuồng tiếng khóc còn có hắn tức giận trong lòng về sau, hắn dường như cảm giác được trong lòng có nhiệt huyết đang sôi trào đồng dạng. Lúc này hắn cưỡng để khí lực, trong nháy mắt đem roi giải cấp tránh đi. Chương 1061, bại long đằng vân. Ngay tại Trình Huy tránh đi cái này roi giải trong nháy mắt, Tần Tuyết Hồng Vốn còn muốn hướng về chỉnh Huy một roi vung đi qua, nhưng là lúc này, nàng đỗng nhiên cảm thấy một loại mãnh liệt uy hiếp. Nàng lúc này quay người xem xét, mới phát hiện phía sau mình, lại có ngàn trượng lớn vật thể, hướng về chính mình đánh tới. Lúc này hắn nhìn kỹ, mới phát hiện cái này lại là Long Đằng Vân hóa thân thần Long. Long Đằng Vân, ngươi! Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, hiện tại Long Đằng Vân, lại muốn tại thời điểm mấu chốt phản chiến đối mặt. Vốn là bọn họ liền có thể muốn lấy được thắng lợi. Nhưng là bây giờ lại là cái dạng này. Lúc này nhìn đến Long Đằng Vân hướng về nàng tập kích tới, nàng căn bản là bước lên không nổi dũng khí chống cự tới. Nhưng là nàng biết, nếu như nàng không chống cự, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên lúc này nàng bước lên toàn thân mình linh lực, sau đó nàng tại thân thể của mình phía trên, tạo thành một tầng linh lực lồng ánh sáng tới. Lúc này nàng lại là không biết, hiện tại Long Đằng Vân, căn bản cũng không phải là muốn tập kích nàng. Mà chính là hắn căn bản chính là không không tự chủ được bị Bạch Vũ cấp ném đi qua. Bạch Vũ vừa rồi tại bạo thời điểm ra đi, thần lực thần dũng vô biên. Cái đuôi của hắn bị Bạch Vũ sau khi nắm được, muốn tránh ra đều căn bản lẻ không ra. Vâng, Long đẳng Vân thân thể khổng lồ kia, trong ngáy mắt liền trực tiếp đánh vào tần tuyết hồng trên thân tới. Tiếp lấy tần tuyết hồng cũng cảm giác được một cố cự lực tập kích tới, sau đó nàng cả người, liền trực tiếp bị nện bay ra ngoài, nàng còn trên không trung, nàng cả người. Thì phun ra miệng lớn máu tươi tới. Long Đằng Vân, ngươi tên bại hoại này, ngươi cái này đấu tranh nội bộ đồ vật. Lúc này Tần Tuyết Hồng mở tức miệng năng to. Bởi vì nàng phát hiện, nàng vậy mà thụ cực nặng thương tổn Long Đằng Vân hiện tại là có nỗi khổ không nói được. Hắn tổng không đến mức đi nói cho Tần Tuyết Hồng. Hắn là bởi vì bị bạch vũ ném tới, mới có thể đập vào Tần Tuyết Hồng trên thân. Dạng này thì quá có sai lầm thân phận của hắn. Cho nên hắn sẽ không như vậy đi giải thích. Giết. Bạch Vũ lúc này hai mắt đỏ bừng, sau đó hắn một câu đều không nói, trực tiếp hướng về Long Đẳng Vân bay đi. Mà lúc này đây, Tần Tuyết Hồng rốt cục ý thức được sự tình không được bình thường, cho nên lúc này nàng một lần nữa điều chỉnh một chút, lần nữa hướng về trình huy giết tới. Chỉ là hiện tại trình huy, chỉ là bởi vì vừa mới một mực bị Tần Tuyết Hồng đè lên đánh, hắn mới có thể một mực trực tiếp bị trọng thương, không có sức hoàn thủ. Nhưng là hiện tại Tần Tuyết Tĩnh bị Bạch Vũ ngăn trở đến về sau, cả người hắn trong nháy mắt này, đã điều chỉnh tới. Hắn lúc này nhìn lấy tần tuyết hồng, đồng dạng là sát ý đại thịnh. Miêu ca, không cần phải để ý đến ta, tần tuyết hồng giao cho ta đến ứng phó. Hiện tại tần tuyết hồng bị trọng thương, hắn tự hỏi muốn đối phó một cái tần tuyết hồng, hoàn toàn không nói chơi. Mà lại hắn hiện tại, đã coi như là chân chính thừa nhận bạch vũ tồn tại, không phải vậy hắn cũng sẽ không gọi miêu mộ tiên gọi miêu ca. Vừa mới bạch vũ loại kia xả thân quên tử đều muốn cứu khí thế của hắn, để hắn thật sâu cảm động. Chuẩn bị một chút tới nói hiện tại bạch vũ. Chỉ là bên cạnh hắn tù binh mà thôi, Bạch Vũ hoàn toàn không dùng đem hắn để ở trong lòng. Nhưng là Bạch Vũ lại là đem hắn trở thành chân chính đồng đội, chân chính huynh đệ, cái này khiến được hắn vô cùng cảm động. Đây là hắn chưa từng có thể nghiệm qua một loại tình cảm, Bạch Vũ loại kia không vứt bỏ, không buông tha tắt phòng, làm cho hắn thật sâu cảm động. Giết! Hắn hét lớn một tiếng, thì hướng về tần tuyết hồng giết tới, hắn kiếm quang như máu, một kiếm đâm ra, đằng sau trong nháy mắt lại tiếp lấy vài kiếm. Giết! Bạch Vũ lúc này thấy đến Trình Huy không có đáng ngại, hắn trong nháy mắt cũng hướng về Long Đẳng Vân phát khởi thế công. Hiện tại Bạch Vũ hoàn toàn đánh ra khí thế đến, liền xem như Long Đẳng Vân lúc này đối mặt với Bạch Vũ, đều phải yếu hơn một bậc. Long Đẳng Vân hóa thân thần long, nhất tảo hướng về Bạch Vũ vô tới, Bạch Vũ lúc này không chút suy nghĩ, hắn trực tiếp nắm trưởng thành quyền, sau đó trùng điệp nhất quyền, hướng về thần long chi chào đập tới. Và anh, Toàn bộ hư không đều dường như bị vỡ nát đồng dạng. Ngao! Trong ngay mắt Hư không bên trong, thì vang lên không phải người gào lên. Phương xa các vị võ giả hướng về hai người chiến đấu địa điểm nhìn qua, bọn họ trong nháy mắt liền phát hiện, hiện tại Long Đằng Vân một cái thần Long Chi Chảo, vậy mà trong nháy mắt này, trực tiếp bị bạch vũ một chút cấp nện đứt một cái Long Chảo. Làm sao có thể? Tất cả mọi người thấy cảnh này, cảm giác được trong mắt của mình dường như đều muốn bị đâm phát nổ đồng dạng Thần Long Chi Chảo, rốt cuộc mạnh cỡ nào cứng rắn, những người này là vô cùng rõ ràng co như là bình thường thần vương cảnh vũ khí cũng đừng nghĩ ở tại phía trên lưu lại chút nào dấu vết đến nhưng là hiện tại bạch vũ lại là trực tiếp đem thần long chi trảo cấp địa đức có thể thấy được hiện tại bạch vũ tay cầm so với đồng dạng thần vương cảnh vũ khí còn cứng rắn hơn chẳng qua nếu như có người nhìn kỹ thì sẽ phát hiện hiện tại bạch vũ trên nắm tay còn có một chút xíu nhi thường thế bởi vì hiện tại bạch vũ đồng dạng là tại lấy tay không đối thần long chi trảo thực lực của hắn bây giờ là thần vương sáu tầng cảnh mà nhục thể của hắn cũng đạt tới cảnh giới này. Hiện tại nhục thể của hắn cường độ có thể nói xác thực có thể cùng bình thường thần binh lợi khí chống đỡ được, nhưng là muốn nói đến có thể nện đứt thần binh lợi khí, vậy tuyệt đối còn phải kém một chút. Hiện tại hắn bất quá là lấy thương đổi thương mà thôi. Bởi vì một bên Toto hiện tại hoàn toàn là ở vào hạ phong, cho nên Bạch Vũ chỉ có lấy lấy thương đổi thương, tốc chiến tốc thắng, nếu như vậy mới có thể đi cực nhanh nghĩ cách cứu viện Toto. Lúc mới bắt đầu. Trình huy kém chút thì chết đi như thế hắn hiện tại cũng không muốn tô tô gặp lại nguy hiểm như vậy tô tô đối chiến thế nhưng là anh hùng bảng thứ 6 cùng đệ thất cường giả thực lực của hai người cùng nhau so với long đẳng vân cũng không hề yếu mà tô tô có thể kiên trì đến bây giờ đã đủ để chứng minh thực lực của nàng mạnh lớn nhất kích phân thắng thua đi bạch vũ thanh âm u u ở trong hư không truyền ra mà hắn căn bản cũng không có muốn long đẳng vân đồng ý ý tứ bởi vì lúc này hắn trực tiếp đánh ra chính mình đòn đánh mạnh nhất tới. Đại ám hát thiên, ám chi thần tắc, thiên lý băng phong, lực lượng thần tắc, ngũ hành quyền. Làm đại ám hát thiên tràn ngập thời điểm, Long Đằng Vân phòng ngự, nhanh chóng bị giảm xuống, mà lại ở cái này đại ám hát thiên trong lĩnh vực, Bạch Vũ công kích, sẽ còn được tăng cường. Một tăng cường một yếu hóa tình huống dưới, Long Đằng Vân muốn ngăn lại một kích này, cơ hội là không thể nào. Giống, phản phất là cảm nhận được Bạch Vũ một kích này nguy hiểm đồng dạng Long Đằng Vân thần lòng chi thân, trong nháy mắt thì dâng lên một cỗ thần thánh chi quang đến, cái này một cỗ quang mang, gọi là thần long ánh sáng, đây là thần long nhất tộc che chở ánh sáng. Nhưng là, cỗ này quang mang mới bay lên thời điểm, liền trực tiếp bị hủ thực. Bất quá loại này ăn mòn trình độ cũng không cao. Lúc này Long Đằng Vân chính muốn đột mở, nhưng là hắn phát hiện, hắn toàn thân cao thấp, dường như đều bị một cỗ băng hàn chi lực làm cho đông lại đồng dạng. Xoát xoát một tiếng, chỉ là trong nháy mắt, Hắn thì tránh thoát cỗ này bằng hàn chi lực. Bất quá có trong nháy mắt, liền có thể quyết định sinh tử. Bạch Vũ lúc này hóa thành một vệ ánh sáng, quả đấm của hắn phía trên, trong nháy mắt tràn ngập một câu ngũ hành quang mang đến, phảng phất có một cỗ thế giới chuyên lực, hướng về Long Đẳng Vân chân ép tới. Long Đẳng Vân còn chưa kịp phản ứng, hắn toàn bộ Long Thân, liền trực tiếp bị một quyền này cấp đánh thành hai đoạn. Chương 1062, đánh trốn. A, lúc này, Long Đẳng Vân bởi vì bị đã bị đánh hai đoạn. Hắn trong nháy mắt thì khôi phục thân người. Chỉ là hắn hiện tại, râu tóc đều là giận, hai mắt xuống huyết. Hắn là thiên Chi tiêu tử, khi nào bị qua vũ nhục như vậy. Ta làm sao lại bại, ta không thể lại bại. Hắn hét lớn một tiếng, bộ ngực của hắn, phảng phất có một bầu nhiệt huyết đang tràn ngập đồng dạng. Hiện tại Long Đằng Vân, một cái chân đã biến mất không thấy, đây là lưu bởi vì Bạch Vũ đem hắn thần lòng chi thân, đã bị đánh hai đoạn nguyên nhân. Chết cho ta. Long Đằng Vân hét to lập tức hắn gãy mất cái kia một cái chân dưới trong nháy mắt có một cỗ thần long ánh sáng tràn ngập làm cái này một cỗ quang mang tràn ngập về sau hắn mất đi cái kia một cái chân trong nháy mắt thì một lần nữa dài đi ra chỉ là hắn hiện tại bởi vì một lần nữa dài ra một cái chân dường như phí hết lực lượng khổng lồ đồng dạng hắn hiện tại sắc mặt biến đến trắng xám vô cùng giết hắn quát lên điên cuồng tay của hắn vô hạn biến lớn trên tay của hắn có long lân tràn ngập sau đó hắn nhất trưởng hướng về bạch vũ đánh ra một trường này trực tiếp cũng là giả thiên tế nhật bạch vũ nhìn lấy một kích này hắn trong nháy mắt biết cái này chỉ sợ là long đằng vân toàn lực nhất kích cho nên hắn không dám chút nào chủ quan hắn lúc này toàn thân vừa có hỗn độn chi quang tràn ngập ngũ hành thần thương xuất hiện ở trong tay của hắn sau đó hắn toàn lực đánh ra chính mình vô biên thần lực vây long đằng vân long lân đại thủ trong nháy mắt liền bị bạch vũ cấp đánh tan không đúng bạch vũ lông mày hơi nhíu lại Hắn phát hiện, công kích mình một kích này, tại chân thực tiếp xúc đến về sau, căn bản cũng không có bất kỳ uy thế đồng dạng. Dường như đối phương một kích này, cũng chỉ là một cái không sát mà thôi. Miêu Mộ Tiên, hôm nay cái này hổ thẹn, ngày sau lại báo. Lại là ngay tại Bạch Vũ cao mày thời điểm, đột nhiên ở giữa, ở trong hư không thì truyền đến một thanh âm, sau đó mọi người thấy đi, lúc này tất cả mọi người phát hiện, hiện tại Long Đằng Vân đã xuất hiện ở tầng thứ 3 trên cửa, sau đó thanh âm của hắn rơi xuống về sau, hắn một cái lắc mình, liền tiến vào tầng thứ ba bên trong, ve sầu thoát xác kế sách. bạch vũ sắc mặt tâm trầm, hắn hiện tại biết, vừa mới long đẳng vân cái kia thủ đoạn, rõ ràng cũng là mê hoặc thủ đoạn của hắn. bây giờ đối phương trực tiếp sử dụng thủ đoạn như vậy chạy thoát rồi. Hừ, lần tiếp theo gặp lại, nhất định muốn cho ngươi đẹp mặt. bạch vũ cũng không có tại long đẳng vân chuyện này phía trên dừng lại thêm, đối phương đã chạy trốn, hắn muốn truy, chưa hẳn đuổi không kịp, nhưng là hiện tại tô tô bên này lâm vào tuyệt đối trong nguy cơ. Cho nên hắn căn bản cũng không có thời gian cũng không có khả năng xu hướng tính dục lấy Long Đằng Vân tiếp tục đuổi đi xuống. Long Đằng Vân hôn đàn này. Tần Tuyết Hồng trong lòng mắng to. Lúc này đồng đồng cùng la hướng về phía trước sắc mặt hai người cũng khó nhìn. Bạch Vũ chiến lược là mọi người có mục đích chung. Hiện tại Long Đằng Vân chạy trốn, mặc cho Bạch Vũ tiến vào giữa bọn hắn bất luận cái gì một chỗ chiến trường, bọn họ đều muốn thiệt thòi lớn. Chiến đấu như vậy, căn bản cũng không có biện pháp tiến hành. Chuẩn bị rút lui đi Đồng đồng cùng la hướng về phía trước hai người liếc nhau một cái, bọn họ đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt thói ý. Hiện tại tiếp tục chiến đấu đi xuống, căn bản cũng không có chỗ tốt gì, ngược lại, bọn họ còn có thể đem mệnh lưu tại nơi này. Lúc này hai người hướng về Tô Tô đánh ra vô cùng cuồng bạo nhất kích, sau đó bọn họ cũng không quay đầu lại, trực tiếp thì hướng về tầng thứ ba cửa vào bay đi. Bạch Vũ vốn muốn ngăn cản phía dưới hai người, nhưng là hắn phát hiện, hai người đánh ra một kích này cũng không phải là cái gì cái gọi là giả thoáng nhất kích mà chính là chân chân thật thật tồn tại công kích mà lại cái này hai đánh công kích vô cùng cường đại hiện tại tô tô toàn thân nhuộn máu nàng trường bào màu trắng đều hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ bạch vũ không rõ ràng tô tô có thể hay không đón lấy một kích này đến cho nên hắn mới có thể trong nháy mắt hướng về tô tô bay đi đến mức đồng đồng cùng la hướng về phía trước hai người hắn tạm thời liền bỏ qua hai người này chỉ là lần tiếp theo gặp gỡ hai người này liền đem là kỷủ nhân sinh tử của hắn. Thiên lý băng phong. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp hướng về Tô Tô đánh ra một kích này đến, Tô Tô xoay người lại, buồn bã cười một tiếng, ý kia phảng phất là đang nói nàng tận lực. Sau đó nàng cũng không có ngăn cản Bạch Vũ công kích, nàng hơi hơi nhắm mắt, mặc cho Bạch Vũ công đánh đánh trên thân nàng. Lúc này nàng không cần chống cự, bởi vì nàng biết, Bạch Vũ đối với hắn không có ác ý. Hiện tại Bạch Vũ đạo này thiên lý băng phong, dùng đến thì vừa đúng bởi vì đạo này thiên lý băng phong hắn đánh ra về sau này nhiệt độ là không hề giống nhau tràn ngập tại tô tô chung quanh thiên lý băng phong này nhiệt độ cũng không thấp nhưng là tại nhất định phạm vi bên ngoài thiên lý băng phong trong đó băng hàn chi lực lại là cơ hồ đến độ không tuyệt đối dáng vẻ tạo thành vô số đông tuyết sau đó đồng đồng cùng la hướng về phía trước hai người công kích trực tiếp thì đánh vào cái này thiên lý băng phong phía trên sau đó có tư tư thanh truyền đến bên trong đông tuyết nhanh chóng tăng dã Bất quá loại này tan rã quá trình, cũng không phải là đặc biệt khoái. Sau đó tại một đoạn thời khắc, ầm vang một tiếng, hai người công kích, liền trực tiếp đem thiên lý băng phong phá vỡ. Nhưng là lúc này, Bạch Vũ lại là đã xuất hiện ở Tô Tô trước người, sau đó hắn vạn trượng bóng người, như là một ngọn núi lớn đồng dạng, trực tiếp sừng sững tại Tô Tô trước mặt, sau đó hắn cứ như vậy ruôi ra một cái tay đến, tiếp lấy hắn ruôi ra một bàn tay của hắn, trực tiếp nhất trưởng hướng về hai người công kích bắt tới. diện Bạch Vũ khẽ quát một tiếng, bàn tay của hắn, trong nháy mắt liền đem hai người còn sót lại công kích cấp bệ vụn. Miêu Mộ Tiên làm sao mạnh như vậy? Lúc này, đồng đồng cùng la hướng về phía trước hai người vừa vặn bay đến tầng thứ ba cửa vào chỗ. Lúc này, bọn họ nhìn lấy Bạch Vũ nhẹ nhõm tiếp nhận bọn họ hợp lực nhất kích, tinh thần của bọn hắn thật sâu run dậy một cái. Bọn họ đang nghĩ, hôm nay đối Miêu Mộ Tiên bọn người xuất thủ, có phải hay không? Thật có lời, đáng chết. Tần Tuyết Hồng nhìn đến lúc này đồng đồng cùng la hướng về hai người cũng chạy trốn, hắn trong nháy mắt biết, chỉ sợ sẽ là nàng lưu lại, cũng vô ích. Nếu như nàng cưỡng ép lưu lại, lưu lại, chỉ có thể là nàng tính mạng của mình mà thôi. Lúc này nàng cũng trong nháy mắt có quyết định, nàng trực tiếp thì giả thoáng một chiều, đem trình huy ép ra về sau, nàng thì hướng về tầng thứ ba cửa vào bay đi. Sau đó bạch vũ ánh mắt, trong nháy mắt thì đặt ở duy nhất còn tại chiến đấu sở quân hạo trên thân. Không thể không nói, sở quân hạo thực lực. Sắc thực cường đại, bởi vì cái này thời điểm, hắn cùng Linh Vân Vi chiến đấu, cũng không có rơi vào tuyệt đối phía dưới trong gió. Bất quá lúc này hắn cũng cảm thấy Long Đằng Vân các loại người cũng đã rời đi tầng này, sắc mặt của hắn, trong nháy mắt thì biến đến biến ảo không ngừng. Thái dương kiếm, sở quân hạo trực tiếp sử xuất chính mình đòn đánh mạnh nhất. Lúc này, bên trên bầu trời, đống nhiên ở giữa, xuất hiện một cái mặt trời hư ảnh. Sau đó toàn bộ không gian, trong nháy mắt bị bạch quang cấp tràn ngập, hết thể tất cả đều đã đã mất đi ánh mắt, duy chỉ có còn lại trường kiếm trong tay của hắn còn có bạch quang đang nháy ánh sáng, chỉ là loại này bạch vũ trong nháy mắt thì phải nhạt xuống. Tiếp lấy thân kiếm của hắn, lại phát ra hào quang choi sáng đến, sau đó hắn một kiếm, trực tiếp hướng về Linh Vân Vi đâm ra ngoài. "Sư tỷ, cẩn thận." Bạch Vũ hét lớn. Linh Vân Vi nhìn Bạch Vũ liếc một chút, nàng hướng về Bạch Vũ phát ra một cái nụ cười ấm áp, trong tay nàng, nhiều hơn một thanh trường kiếm tới. Chương 1063 thế giới tầng thứ 2 sụp đổ. Lúc này Linh Vân Vi xuất thủ, nàng nâng lên nàng thon dài tay trắng, mái tóc dài của nàng theo gió bay lên, nàng phảng phất là tiên linh chi thân đồng dạng, trên người của nàng tràn ngập một cỗ tiên linh lực. Nàng lúc này, vậy mà trong nháy mắt hóa thân vào trượng, sau đó nàng cùng nàng thần vương hư ảnh, bình thường lớn nhỏ. Nàng thần vương hư ảnh nhất động, liền trực tiếp xâm nhập trong thân thể nàng. Tiếp lấy thân thể của nàng, thì tản mát ra một cỗ ánh sáng nhu hòa đến, lúc này Linh Vân Vy Xem ra dường như cũng là một vị giống như thần tiên. Loại kia linh động cảm giác, làm cho thiên địa đều thất sắc. Cũng chỉ có nàng có thể xứng với miêu sư đệ. Tô tô lúc này nhìn đến Linh Vân Vi cái này tuyệt thế công kích về sau, liền xem như kiêu ngạo như nàng, cũng có loại ảm đạm phai mờ cảm giác. Giết! Linh Vân Vi chỉ là nhẹ nhàng vừa quát, nhưng là hư không bốn phương tám hướng, dường như đều có doanh sát chi ý, hướng về sở quân hạo tràn ngập đi qua. Sau đó Linh Vân Vi một kiếm đánh ra, nàng cả người. Dường như không có biến hóa chút nào đồng dạng. Lúc này nàng một kiếm này là bay thẳng đi ra, tại kiếm của nàng bay ra ngoài trong nháy mắt, nàng đều không ngừng bóp lên quyết tới. Sau đó một thanh kiếm này nhanh chóng biến lớn biến lớn. Tiếp lấy một thanh kiếm này liền trực tiếp biến thành ngàn trượng lớn nhỏ, sau đó chui này lại kiếm thì hướng về Sở Quân Hạo tập đánh tới. Thật mạnh. Bạch Vũ nhìn lấy một kích này, nội tâm chấn động mạnh mẽ một chút. Linh Vân Vi đạo này công kích vô cùng đơn giản. Một kích này Rõ ràng cũng là lớn bình thường kiếm thuật, nhưng là, cũng là cái này lớn bình thường kiếm thuật, bị Linh Vân Vi sử dụng đi ra, lại là có cảm giác không giống nhau, một kích này uy lực hoàn toàn bị thăng hoa. Bởi vì lúc này Bạch Vũ, đều theo một kiếm này bên trong, cảm nhận được một loại sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Hắn biết, nếu như mình không ra át chủ bài, tuyệt đối không tiếp nổi dạng này nhất kích tới. Tuy nhiên Bạch Vũ kiêu ngạo, nhưng là hắn lại là không thể không thừa nhận, hiện tại Linh Vân Vi, thực lực chân chính Đúng là còn mạnh hơn hắn một số. Đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Không có khả năng. Lúc này sợ quân hạo tâm lý, có ý sợ hãi. Hắn đồng dạng cảm nhận được Linh Vân Vi một kích này cường đại, cho nên hiện tại hắn đánh ra cái này sau một kích, khí thế trong nháy mắt thì yếu đi ba phần. Nữ nhân này, đem đơn giản nhất kiếm thuật, cấp tu luyện đến thần cấp A. Tô tô nhìn lấy Linh Vân Vi, ánh mắt hung hăng nhảy một cái. Đồng dạng kiếm thuật, có thể tu luyện cũng là kiếm đạo tiểu thành, kiếm đạo trung thành. Kiếm đạo đại thành, tông sư cấp kiếm đạo, nhưng là đạo này đại kiếm thuật cũng là bị Linh Vân Vi tu luyện đến trong truyền thuyết thần cấp đi. Mà bất kỳ vật gì, chỉ cần cùng một cái chữ thần dĩnh dáng, vậy liền hội thần hồ kỳ thần. Thì giống bây giờ Linh Vân Vi một kích này lớn bình thường kiếm thuật đồng dạng. Khi nàng trường kiếm xuất hiện ở trong hư không về sau, toàn bộ hư không đều ầm ầm rung động, mà tại một thanh này đại kiếm chúng quanh, không gian đều biến đến vô cùng không ổn định. Sở Quân Hạo cắn răng, hắn thái dương kiếm liền trực tiếp hướng về Linh Vân Vi công đánh giết tới. Một kích này, đồng dạng là hắn một kích mạnh nhất. Hai đạo đồng dạng cường đại công kích, ở thời điểm này, đan vào với nhau. phảng phất là số mệnh đồng dạng, cái này anh hùng bảng hạng một cùng anh hùng bảng người thứ hai, tại một kích này bên trong, đem thật phân ra một cái thắng bại tới. Mà những cái kia võ giả lúc này cũng không có tiến về tầng thứ ba, bọn họ đều nhìn sở quân hạo cùng Linh Vân Vi hai người, muốn biết đến cùng ai mới là trên anh hùng bảng đệ nhất nhân. Bọn họ không cần thiết hiện tại tiến vào tầng thứ 3, bởi vì không có ai biết tầng thứ 3 là cái gì. Tuy nhiên những người này muốn đồ tốt, nhưng là bọn họ biết, có nhiều thứ, phải có mệnh tới bắt, nếu như đi cầm những vật này, liền mệnh cũng không có, kia cái gì cũng sẽ không cần nói chuyện. Vâng, sở quân hạo công kích, trong ngáy mắt thì cùng Linh Vân vi công kích đan vào với nhau, sau đó hư không bên trong, có một cơn báo táp phá đến, toàn bộ không gian, dường như đều đã nổi lên màu đen điểm lấm tấm đồng dạng. Đây cũng là bởi vì hai người giao chiến quá kịch liệt, cái này liền khiến cho nơi này không gian, biến đến đều có chút không ổn định. Trình huy, mau chạy tới đây. Lúc này bạch vũ chợt quắt lên. Hắn cũng phát hiện, tầng này không gian, có một ít không ổn định. Hoàng bét. Sở quân hạo lúc này tâm thần chấn động, hắn cũng phát hiện nơi này không gian, biến đến cực độ không ổn định. Lúc này vô số võ giả, trực tiếp hướng về tầng thứ ba cửa vào mạnh và qua. Bọn họ không biết, tầng này không gian Nếu quả như thật vỡ nát thành hư vô, tất cả mọi người không biết muốn phát sinh cái gì, nhưng là rất hiển nhiên, bọn họ không hy vọng mình bây giờ ở vào một loại trong nguy hiểm. Lan đi. Sở quân hạo hét to, sau đó hắn không tiếp tục nhìn hắn một kích này tạo thành hiệu quả, sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy lên, thì xuất hiện ở tầng thứ ba cửa vào. Lúc này hắn huy kiếm cũng là một bổ, nhất thời thì có mấy đạo thân ảnh bị hắn cấp bổ ra, sau đó hắn cũng không quay đầu lại, thì xông vào tầng thứ ba bên trong đi. Hừ tại trước mặt chúng ta hung cái gì hung, có gan ngươi đi đối phó miêu mộ tiên a, có gan ngươi đi đối phó linh vân vi a, cái này bị đánh lui mấy vị võ giả, không khỏi kêu lên. hiện tại bọn hắn là càng xem sợ quân hạo cái này anh hùng bảng người thứ hai khó chịu. bất quá cái này vốn là một cái nhược nhục cường thực thế giới. ngay tại bạch vũ mở miệng về sau, chính huy lúc này liền trực tiếp hướng về bạch vũ bên này bay đi. miêu ca, cảm ơn. về sau ta có thể theo ngươi lăn lộn sao? lần này. Chính Huy là phát ra từ thật tâm thật ý. Chỗ hắn ở trong cơn nguy khốn, Bạch Vũ trong lòng cái kia tức giận, là hoàn toàn đựng không ra được. Cho nên hắn cảm thấy, theo Bạch Vũ dạng này người, hắn là có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho Bạch Vũ. Ra ngoài rồi nói sau. Bạch Vũ tại cái này vô địch liên minh, hơn phân nửa cũng sẽ không dừng lại quá lâu. Cho nên hắn liền xem như để Chính Huy cùng hắn lăn lộn, hắn cũng cùng Chính Huy ở chung một chỗ ngốc không được bao lâu. Mà lại, Chính Huy nếu như một mực tại hắn che chở cho chưa hẳn có thể nhanh chóng trưởng thành. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, Trình Huy trong nháy mắt thì hơi hơi thất vọng. Chỉ là hiện tại tầng thứ 2 này quá em muốn hỏng mất, cho nên bọn họ không thể không trốn hướng tầng thứ 3. Mấy người bọn họ bởi vì đều thụ trình độ nhất định tương tổn, mà lại ở vào trong chiến đấu, cho nên hiện tại tầng thứ 2 này thì chả có mấy người bọn họ mà đã xong. Thật sự nếu không trốn, bọn họ chỉ sợ cũng muốn bị hư không lực lượng bao phủ lại, không nên chống cự. Bạch Vũ mở miệng nói, Chính huy lúc này đối với Bạch Vũ, tự nhiên là nói gì nghe nấy, sau đó hắn liền phát hiện một cô hấp lực hướng về hắn tập kích tới, hắn đang chuẩn bị phản kháng, liền nghe đến Bạch Vũ thanh âm, sau đó hắn liền từ bỏ chống cự. Tiếp lấy hắn liền phát hiện, chính mình dường như đi tới một mảnh chim hót hoa nở thế giới đồng dạng. Hắn ở chỗ này, chứng kiến lấy nhất hoa nhất mục trưởng thành. Bất quá một lát, Toto cũng bị hút vào trong đó. Toto cô nương, dám hỏi nơi này là nơi nào? Lúc này... Chính huy rõ ràng là cho là mình đến tầng thứ ba, chỉ là hắn cũng không rõ ràng mình rốt cuộc là như thế nào đến tầng thứ ba. Một hồi chính ngươi hỏi miêu mộ tiên không phải càng tốt hơn. Tô Tô sau khi nói xong, liền trực tiếp tại vừa bắt đầu tiến hành điều tức, bởi vì nàng bị thương quá nặng đi. Sư tỷ phải vào ta tiểu thế giới đến A. Bạch Vũ mở miệng nói. Đối với Linh Vân Vi, hắn không có bất kỳ cái gì cần phải ẩn giấu địa phương. Trước 1064, tiến vào tầng thứ ba. Sư đệ, So sánh cùng ta thụ ngươi che chở, ta càng hy vọng cùng ngươi kể vai chiến đấu, chúng ta đi thôi. Nghe được Linh Vân Vi vừa nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt thì hơi hơi cảm giác. Lúc này lại không nói lời nào, nhưng là đã thắng qua thiên nguồn bản ngữ. Hắn biết, Linh Vân Vi tới nơi này, chỉ sợ sẽ là vì tìm hắn. Lúc này Bạch Vũ bay thẳng đến Linh Vân Vi trước mặt, Linh Vân Vi rất là tự nhiên đưa tay đưa ra ngoài. Bạch Vũ thân thủ kéo một phát, liền trực tiếp đem Linh Vân Vi cấp kéo lại bên cạnh. Quang chi thần tác. Bạch Vũ trong nháy mắt hào khí băng phát, hắn cảm thấy mình phảng phất là nắm giữ toàn thế giới đồng dạng. Sau đó hắn một đạo quang chi thần tốc, đánh vào mình cùng Linh Vân Vi trên thân. Hai người trong nháy mắt thì hóa thành một đạo lưu quang, hướng về tầng thứ ba cửa vào bay đi. "Đúng rồi, sư tỷ, ngươi là làm sao tới được nơi này?" Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, Linh Vân Vi hơi sững sờ, sau đó nàng mở miệng nói, "Sư đệ, ta gặp một đại nhân vật, bái nàng vi sư, là nàng đem ta cấp đưa tới." Đại nhân vật Đại nhân vật gì? Sau đó Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi một phen nói chuyện với nhau, hắn mới biết Linh Vân Vi kinh lịch hết thảy. Nguyên lai về sau Linh Vân Vi vì tìm Bạch Vũ, đi đại thiên thế giới, mà tại cái kia một cái thế giới bên trong, nàng quen biết một vị đại nhân vật. Mà vị đại nhân vật này, tinh thông số học. Nàng lúc đó liền nhìn ra Linh Vân Vi bất phàm, cho nên động muốn thu Linh Vân Vi làm đồ đệ tâm tư. Về sau thu Linh Vân Vi làm đồ đệ về sau, Linh Vân Vi một mực giàu gì không vui. Sau đó nàng mới hỏi nguyên nhân. Đằng sau này người biết Linh Vân Vi là muốn đi tìm Bạch Vũ, cho nên hắn liền trực tiếp giúp Linh Vân Vi một thanh, trực tiếp tính ra Bạch Vũ hạ là tới. Sau cùng Linh Vân Vi biết được Bạch Vũ tại Hồng Hoang Đại Địa, cho nên nàng mới tại vị đại nhân vật này trợ rút giới, đi tới Hồng Hoang Đại Địa bên trong. Sư tỷ, sư phụ của ngươi, tin được sao? Bạch Vũ không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể tính đến chính mình không có chết. Hắn không dám tưởng tượng, người này tính toán số lượng đến cùng lợi hại đến loại trình độ gì, sư đệ, ngươi yên tâm, sư phụ ta đã che đậy thiên cơ, liền xem như cao cao tại thượng tử tiêu thần đế cũng không phát hiện được mảy may. nghe đến đó, bạch vũ một mực lo lắng tâm, rốt cục để xuống, hắn chỗ lấy muốn một mực không ngừng tăng lên thực lực của mình, kỳ thật trọng yếu nhất một nguyên nhân, hắn cũng là lo lắng tử tiêu thần đế có một ngày có thể tính ra tung tích của hắn tới. nếu như đến lúc đó tính ra tung tích của hắn về sau, kết quả hắn còn không có cùng tử tiêu thần đế chống lại thực lực. Như vậy bi kịch chỉ có thể lại diễn một lần. Nhưng là hiện tại Linh Vân Vi sư phụ lại là giúp mình che đậy thiên cơ. Đây cũng là bạch vũ không có nghĩ tới sự tình. Nếu quả thật như vậy, chẳng như vậy vũ hiện tại tạm thời là an toàn. Lúc này hai người bay thẳng đến tầng thứ ba cửa vào chỗ. Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, một cái lấp mình, liền tiến vào tầng thứ ba bên trong. Làm hai người tiến vào tầng thứ ba bên trong về sau, bọn họ liền phát hiện, cảnh sát nơi này, hoàn toàn không đồng dạng. Nếu như nói tầng thứ hai, là một mảnh hư vô thế giới, tầng thứ ba, thì biến đến đặc biệt đặc sắc. Cái này tầng thứ ba, rất có điểm danh thắng cổ tích vị đạo. Khiến người ta một sau khi xem, thì sẽ cảm thấy có một cố đại khí bàng bạc chi ý hướng về chính mình đánh tới, mà lại tại cái này một cố đại khí bàng bạc bên trong, phảng phất có được một cô võ đạo đang nổi lên đồng dạng. Sư đệ, cái này tầng thứ ba, xem như tiền sử văn minh, nếu như ngươi có thể tại cái này tầng thứ ba có thu hoạch, Như vậy đối với tương lai của ngươi, sẽ có lấy lợi ích cực kỳ lớn. Một vị võ giả, muốn trở thành một vị cường giả, tuyệt đối không phải sớm chiều ở giữa sự tình, tuyệt đối là muốn đi qua thời gian dài tích lũy, mà lại là tích bách ra chi trường, mới có thể sau cùng cho để bản thân sử dụng, thành tựu đã thân. Sư tỷ, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Ngươi cảm thấy ta lại không biết cái gì không? Ngươi chẳng lẽ quên đi sư phụ ta là ai? Đi vào hồng hoang trước đó, Linh Vân Vi sư phụ... Kỳ thật đều là từng có tự định giá, lúc đó nàng nghĩ là một mặt để Linh Vân Vi đến bên này tìm kiếm bạch vũ, cho nàng tự thân mộng. Một mặt khác, nàng cũng là hy vọng Linh Vân Vi có thể ở chỗ này trưởng thành. Cho nên nàng mới bỏ ra một phen đại công phu, tính toán một cái cái này hồng hoang đại địa có cái gì đáng giá đi địa phương. Mà ở trong đó tự nhiên cũng là bị nàng cấp tính toán đi ra. Cho nên Linh Vân Vi có thể đến nơi đây, đồng thời hiểu rõ trong này cơ bản cấu tạo, cũng không phải là việc khó gì tỉnh. Mà lại loại này tiền sử văn minh, linh văn vi, không biết tại sư phụ nàng chỗ đó thấy được bao nhiêu, cho nên ban đầu tiếp xúc, nàng liền biết, đây chính là tiền sử văn minh. Đến mức là cái gì một đoạn lịch sử văn minh, còn chỉ có tinh tế về sau, hắn có thể đầy đủ rõ ràng. Như loại này tiền sử văn minh, kỳ thật bình thường muốn thần quân cảnh nhân vật tiếp xúc mới càng tốt hơn. Bởi vì thần vương cảnh nhân vật, tu chỉ là thần tắc mà thôi. Nhưng là thần quân cảnh nhân vật không đồng dạng, thần quân nhân vật, bắt đầu như quân vương nhất đạo. Tại sáng tạo đạo thuộc về mình, mà lúc này đây, tham khảo còn lại văn minh lịch sử, đối với tự thân phát triển, là có chỗ tốt cực lớn. Cái này vĩnh sinh thần vương không thể không nói, cũng là đầy đủ xui xẻo, hắn vốn là mượn nhờ cái này tiền sử văn minh, muốn đột phá đến thần quân cảnh giới, có thể nói là đường nước chảy mương thành, chỉ là bởi vì nơi này là hồng hoang đại địa, có thiên ý áp chế, làm đến hắn căn bản cũng không có biện pháp đột phá. Nhưng là vị này thần vương cũng không biết chỗ lấy cuối cùng hắn chỉ có tại đại nạn tiến đến thời điểm tọa hóa ở chỗ này cái gọi là vĩnh sinh, bất quá là một chuyện cười mà thôi. sau đó bạch vũ trực tiếp đem tô tô còn có trình huy tung ra ngoài. sau đó hắn hướng về tô tô cùng trình huy hai người nhìn qua, mở miệng nói nơi này là tiền sử văn minh, nếu như các ngươi có thể từ đó ngộ được một hai, như vậy đối tại tu luyện của các ngươi sẽ có lợi ích to lớn. các ngươi hiện tại có thể có tính toán ứng gì? bạch vũ lúc này kỳ thật càng hy vọng chính là Tất cả mọi người tách ra hành động. Bởi vì cái này một phiến thế giới, cơ hội lớn đến vô biên, cho nên cái này bên trong khẳng định là có rất nhiều tiền sử văn minh. Mà nếu như bọn họ cùng một chỗ, như vậy thu hoạch tất nhiên có hạn, nhưng là sau khi tách ra, mỗi người đều có thể tìm kiếm thuộc tại cơ duyên của mình. Miêu ca, ta bên này chính mình đi xông sáo một phen. Trình huy cố lấy dũng khí, mở miệng nói. Lúc này ý chí chiến đấu sục sôi, dường như toàn thế giới đều dưới chân hắn đồng dạng. Được. Ngươi đem cái này cầm lấy đi. Sau khi nói xong, Bạch Vũ thì hướng về Trình Huy ném ra một vật đi. Lúc này Trình chuyển sáng chói tiếp nhận vật này xem xét, phát hiện vật này lại là một cây bút. Hắn không khỏi hơi nhíu lên lông mày, mở miệng nói, Miêu ca, ngươi cho ta một cây bút làm gì? Bạch Vũ cười ha ha, mở miệng nói, chiếc bút này, gọi là không gian bút, có thể thuấn gian truyền tống trăm dặm khoảng cách. Tuy nhiên loại này khoảng cách rất ngắn, nhưng là tại thời điểm mấu chốt, cũng là có thể cứu ngươi mệnh. Đây là Bạch Vũ cùng Ngao tách ra thời điểm, để Ngao dùng tài liệu giúp hạn chế tác không gian bút, chỉ là Thánh Thành có thể chế tác không gian bút tài liệu vô cùng ít ỏi, lại thêm hiện tại Ngao đối với không gian lực lượng cảm ngộ cũng không cao, cho nên hiện tại hắn có thể chế ra không gian bút, cũng chỉ có thể đầy đủ truyền tống trăm giảm. Hiện tại Bạch Vũ trong tay, cũng chỉ có bốn chi không gian bút. Đến, Tô Tô, ta cũng cho ngươi một cái. Trước 1065, hợp kim khôi lối thú. Thế nào? Ngươi muốn đuổi sư tỷ của ngươi đi. Tô tô giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ, nàng mở miệng cười nói. Nàng tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới thời điểm, thì nghĩ thông suốt, hiện tại Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi cùng một chỗ, mà lại bọn họ còn có tình cũ, kiêm thả Linh Vân Vi cũng cảm thấy, kỳ thật Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi vô cùng sướng, Cho nên nàng đem chính mình ý nghĩ trong lòng, thâm tàng tại trong lòng. Hiện tại, nàng cũng chỉ là Bạch Vũ sư tỷ mà thôi. Cho nên... Nàng cũng có thể không chút kiêng kỵ hướng Bạch Vũ mở lên trò đùa tới. Sư tỷ, chuyện không hề có, ta chỉ là muốn để cho các ngươi cường đại lên mà thôi. Bạch Vũ lúc này hơi hơi xấu hổ. Rất dài nhìn đến Bạch Vũ lung túng bộ dáng, lúc này Tô Tô nhìn lấy Bạch Vũ lung túng như vậy, nàng trong nháy mắt nhuẩn miệng cười, lập tức bóp bóp Bạch Vũ mặt, cười nói, ha ha, sư tỷ đùa ngươi. Sau khi nói xong, Tô Tô còn hướng về Bạch Vũ vứt ra một cái mị nhãn, Dường như nàng lại trở thành cái kia đa tình nữ nhân đồng dạng, lập tức Tô Tô lần nữa nhìn lấy Bạch Vũ, con mắt của nàng, thì biến đến hết sức chăm chú. Sư đệ, có thể ôm ta một chút sao? Tô Tô trong mắt, tràn đầy khát vọng. Nàng không biết mình chuyến đi này, đến cùng còn có thể hay không thể còn sống xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt, võ đạo thế giới, tràn đầy một loại nguy hiểm không biết, coi như nàng là vận mệnh chi tử, tại một loại thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, cũng không thể tránh được. Cho nên nàng không muốn chờ đến lúc nàng chết còn không có tại bạch vũ trong lực trải nghiệm qua một lần ấm áp đương nhiên đây cũng là biến hướng tại cùng bạch vũ cảm tình làm sao cùng cáo biệt bạch vũ lúc này nhìn một chút linh vân vi linh vân vi lại là khẽ gật đầu nhìn đến bạch vũ như thế tô tô hơi hơi thất vọng sau đó nàng nhuyễn miệng cười cười hì hì sư đệ sư tỷ lại đem ngươi đùa sau khi nói xong tô tô thì hóa thành một đạo lưu quang hướng về chỗ xa vô cùng bay ra ngoài nhưng là chỉ có nàng tự mình biết hiện tại nội tâm của nàng là đằng chắc. Sau cùng Bạch Vũ cái kia nhỏ bé một động tác, hoàn toàn đem nàng làm cho bị thương. Sư đệ, ngươi dạng này thương tổn một nữ nhân tâm, không tốt lắm đâu. Linh Vân vì chỗ nào vẫn không rõ Bạch Vũ ý tứ, nàng lại chỗ nào không hiểu Tô Tô ý tứ. Nàng hiện tại cũng không phải mới xuất đạo tiểu nữ hài, nàng cùng Bạch Vũ một dạng, đồng dạng đã trải qua thế sự tăng thương. Sư tỷ, nếu như nhất định thương tổn một nữ nhân tâm, ngươi cảm thấy ta là nên thương tổn tâm của ngươi, vẫn là thương tổn lòng của nàng? Bạch Vũ một câu, trong nháy mắt liền để Linh Vân Vi ngây ngẩn cả người. "Nguyên Lai like ngươi cái gì đều hiểu a?" Linh Vân Vi lúc này âm thầm gật đầu. "Sư tỷ, cùng ngươi nói một việc, ta tại Hồng Hoang đại địa quen biết một người, nàng hiện tại đã là đạo lữ của ta." "A?" Linh Vân Vi nhàn nhạt nói một câu, không tiếp tục ngôn ngữ, sau đó nàng cực tốc hướng về nơi xa bay đi. "Sư tỷ, ta thiếu nàng, nàng vì ta, kém chút chết mất." Lúc này Bạch Vũ bổ sung một câu như vậy, Linh Vân Vi thân thể Đống nhiên ở giữa, thì là khẽ run lên. Nàng vốn còn muốn lại nói cái gì, nhưng là đang nghe Bạch Vũ một câu nói kia về sau, nàng cũng chỉ có thể đầy đủ tự trách mình không có sớm ngày đuổi tới Bạch Vũ trước người. Nếu như nàng sớm một chút tìm tới Bạch Vũ, như vậy, có lẽ, liền sẽ không có những nữ nhân khác chuyện gì. Lúc này khí thế có chút trầm mặc. Sau đó Bạch Vũ cũng hướng về Linh Vân Vi phương hướng bay ra ngoài. Sư tỷ ngươi cẩn thận. Ngay tại Linh Vân Vi bay ra ngoài không lâu sau đó, Đồng nhiên ở giữa, thì có một đầu như là như kim loại cự thú, hướng về Linh Vân Vi nhất quyền vùng ra ngoài. Tự nhiên không dùng bạch vũ nhắc nhở, Linh Vân Vi đã phát hiện xa xa cái kia kim loại thú. Lúc này tay của nàng hung hăng lắc một cái, nàng cơ hồ là nén giận nhất kích, hướng về cái này kim loại thú đánh giết tới. Sau đó cái này hợp kim kim loại thú, trực tiếp liền bị đánh bay ra, chỉ là hắn hiện tại, cũng không nhận được tổn thương chút nào. Linh Vân Vi toàn lực nhất kích, liền tại nó trên thân lưu lại một đạo dấu vết đều không thể lưu lại. Đầu này hợp kim thú hiển nhiên là bị Linh Vân Vi chọc giận, lúc này nó trực tiếp lấy một loại bạch vũ hai người nghe không hiểu lời nói, hướng Linh Vân Vi gầm thét đánh giết tới đây. Ta đến. Linh Vân Vi tuy nhiên mạnh, nhưng là nàng không phải vào năng, đầu này hợp kim thú, rõ ràng không ăn linh lực công kích, bằng không, Linh Vân Vi cũng sẽ không liền một đạo dấu vết cũng không có ở đầu này hợp kim thú trên thân lưu lại. Linh Vân Vi lúc này mặc dù khó thở, nhưng là nàng cũng không ngu ngốc, nàng không phá được đầu này hợp kim thú phòng ngự. Vậy cũng chỉ có để Bạch Vũ công kích đối phương. Giết. Bạch Vũ hét to, lập tức hắn trực tiếp hướng về đầu này hợp kim thú nhất quyền đánh qua. Đầu này hợp kim thú rõ ràng là có chút đần độn, phảng phất là một cái khối lỗi, cho nên hiện tại nó cũng không linh hoạt. Nó thẳng biết chạy Linh Vân vi mà đi, cho nên Bạch Vũ hướng về nó mặt bên đánh tới thời điểm, hắn không hề có cảm giác. Vâng. Bạch Vũ cái này dị thường cuồng bạo nhất kích, liền trực tiếp hướng về hắn đánh qua. Sau đó đầu này hợp kim thú trong nháy mắt lại bị đánh bay. Lúc này trên người của nó, không còn là không chút nào tổn hại, hắn chết trên lồng ngực, rõ ràng có một đạo thật sâu quyền ấn vết lõm. hiển nhiên đầu này hợp kim thú không ăn linh lực công kích, vẫn là muốn cố hết sức lượng công kích. Bạch Vũ nhìn thấy chính mình một kích này cực kỳ hữu hiệu, nó trong nháy mắt cũng là đại hỉ. sau đó hắn lần nữa hướng về hợp kim thú chạy vội tới. Bất quá ngay tại Bạch Vũ phi hướng đầu kia hợp kim thú trong nháy mắt. Hắn phát hiện đầu này hợp kim thú thể bên trong truyền đến lẩm bẩm thanh âm, tiếp lấy đầu này hợp kim thú trên người vết lóm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thì hoàn toàn phục hồi như cũ. Đáng chết! Bạch Vũ phát hiện mình dường như làm vô dụng công đồng dạng, lập tức hắn đem hàm răng khẽ cắn, hung ác tiếng nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể thừa nhận được ta bao nhiêu lần công kích. Bạch Vũ sau khi nói xong, hắn trong nháy mắt lại lần nữa hướng về đầu này hợp kim thú ra tốc chạy vội tới. Đầu này hợp kim thú hiển nhiên là cảm nhận được Bạch Vũ uy hiếp, lúc này nó hoa hoa kêu to hướng Bạch Vũ tập kích tới. Sau đó một người một thú hai đạo công kích, trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Bạch Vũ trong nháy mắt cũng cảm giác được một cố cự lực đánh tới, cả người hắn không bị không chế hướng về phía sau bay ra ngoài. Chỉ là đầu này hợp kim thú càng thêm không chịu nổi. Nó cái kia cùng Bạch Vũ đối quyền cái tay kia, lúc này hoàn toàn thì xếp tới, mà lại hắn ném đi đến so Bạch Vũ càng xa. Bạch Vũ lắc lắc chính mình hơi hơi run lên cánh tay, sau đó hắn hướng về đầu này hợp kim thú nhìn qua, hắn phát hiện đầu này hợp kim thú hai mắt không ngừng thoáng hiện quang mang, mà lại quang mang này phảng phất là đom đóm đồng dạng không ngừng nhảy lên. Ngay tại quang mang này khiêu động trong nháy mắt, đầu kia bị Bạch Vũ đánh bay hợp kim thú lô mất cánh tay, trong nháy mắt này liền trực tiếp phục hồi như cũ. Quái vật này ánh mắt có gì đó quái lạ. Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến, mà vì tham dò suy đoán của hắn, Ngũ hành thần thương trực tiếp xuất hiện tại bạch vũ trong tay, sau đó hắn nhất thương hướng về đầu này hợp kim thú ném ra ngoài. Mũi thương vạch phá bầu trời, giống như một đạo cầu vồng đồng dạng hướng về hợp kim thú tập kích mà đi. Hợp kim thú lúc này phát hiện cái này sau một kích, nó trong nháy mắt bất an hoa hoa kêu lớn lên. Sau đó nó căn vốn không có chút gì do dự, trực tiếp dùng hai tay ngăn tại cặp mắt của mình phía trên. Ngũ hành thần thương đâm vào cánh tay của nó phía trên, trong nháy mắt thì cọ sát ra kim loại đụng nhau tia lửa tới. Con mắt của nó, quả nhiên có vấn đề. Bạch Vũ đại hỉ, Trước 1066, khu không người. Tại thăm dò đến đầu này hợp kim thú ánh mắt có vấn đề thời điểm, Bạch Vũ liền biết nên xử lý như thế nào. Lúc này hắn lần nữa bước ra một bước, đại địa phía trên, trong nháy mắt liền có ầm ầm chi tiếng vang lên. Tiếp lấy một cơn báo tác, trực tiếp lấy Bạch Vũ làm trung tâm, tản mắt ra, sau đó Bạch Vũ một đạo hỗn độn âm dương chỉ đánh ra, nhưng là như vậy hắn cũng không có đỉnh chỉ chính mình tiến lên tốc độ. Ngay tại hắn đánh ra hỗn độn âm dương chỉ về sau, hắn vây tay, ngũ hành thần thương, trong nháy mắt thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Quang chi thần tác hỗn độn âm dương chỉ cực nhanh, đây là một loại chỉ pháp, một loại nhanh đến cực hạn chỉ pháp. Trước một giây đồng hồ cái này chỉ pháp mới tại bạch vũ giữa ngón tay hấp ủ, nhưng là sau một khắc, cái này chỉ pháp liền trực tiếp bạo liệt ra. Đương nhiên, này vỡ ra địa phương, tự nhiên không phải bạch vũ giữa ngón tay, mà là tại đầu này hợp kim thú trên ánh mắt nổ tung đầu này hợp kim thú một con mắt, trong nháy mắt liền trực tiếp bị bạch vũ cấp anh bảo. mà này ánh mắt bị anh bảo về sau, đầu này hợp kim thú trong thân thể, trong nháy mắt thì vang lên oanh thanh em gùng đến. không chỉ như vậy, lúc này thân thể của nó còn sớm ra khói đen tới. lập tức bạch vũ thế đi không giảm, hắn ngũ hành thần thương hóa thành một vệt ánh sáng thương, hắn đâm ra một thương, một đạo mũi thương trong nháy mắt thì bay đến đầu này hợp kim thú một cái khác ánh mắt trước mặt. đầu này hợp kim thú ánh mắt vừa đều đã bị trọng thương. Bây giờ bị dạng này sau một kích, lần nữa thụ trọng thương. Sau đó đầu này hợp kim thú thân thể, vậy mà tại hắn hai con mắt bị hoanh bạo về sau, thì nổ nát ra. Mà thân thể của bọn hắn mặt ngoài, rõ ràng cũng là một tầng kim loại da mà thôi. Mặt này trong thân thể, thì là có một tầng vô cùng phức tạp cấu tạo. Làm sao có thể? Bạch Vũ trong nháy mắt ngẹn nào. Linh Vân Vi khả năng còn không biết hợp kim này thú đồ vật bên trong ý vị như thế nào, nhưng là Bạch Vũ lại là biết đến. Bởi vì hợp kim này thú trong thân thể, rõ ràng cũng là không đường mạch điện. Thứ này Bạch Vũ tự nhiên là nhận ra, đó là Bạch Vũ trước đó thế thời điểm, biết đến đồ vật. Tựa như là hắn lúc đó đang chơi thần linh máy tính đồng dạng, cũng là phức tạp như vậy cấu tạo. Chỉ là hiện tại hợp kim này thú cấu tạo, so với cái kia máy vi tính cấu tạo, lại là phức tạp vô số lần mà thôi. Ta đến cùng đi tới địa phương nào. Bạch Vũ tâm, hung hăng run rẩy lên. Sư đệ, ngươi đang làm gì? Linh Vân Vi lúc này trong nháy mắt trợn tròn mắt, bởi vì nàng phát hiện, Bạch Vũ lúc này vậy mà bay thẳng đến cái này một đầu bị hắn cấp đánh bạo hợp kim thú trước mặt, sau đó dùng đến tay từng khối từng khối ở nơi đó lật bên trong sắt vụn khối. Tìm được. Bạch Vũ lúc này nhìn đến hợp kim này thú trong thân thể thứ trọng yếu nhất. Hắn dám xác định, đây là một khối năng lượng trụ, mà đầu này hợp kim thú, sở dĩ có thể phát ra huy lực lớn như vậy, cũng là bởi vì cái này một khối năng lượng trụ nguyên nhân. Lam Bạch Vũ đem khối này năng lượng trụ móc sau khi đi ra, hắn phát hiện khối này năng lượng trụ, vậy mà tại chậm rãi hấp thu rời rạc không gian linh lực. Khó trách những hợp kim này thú sinh mà bất tử. Khối này năng lượng trụ, hoàn toàn thì xác nhận Bạch Vũ suy đoán. Bởi vì loại này tiền sử văn minh, phi thường giống địa cầu văn minh, một loại văn minh khoa học kỹ thuật. Mà khối kia năng lượng trụ, là Bạch Vũ cũng chưa từng thấy qua đồ vật, nhưng là Bạch Vũ biết, chính là có cái kia năng lượng trụ không ngừng hấp thu bên trong thiên địa rời rạc linh lực. Những hợp kim này thú mới có thể một mực lưu giữ tại đi xuống. Sư tỷ, ngươi có biết hay không nơi này đến cùng là cái nào tiền sử văn minh? Bạch vũ đột nhiên cảm thấy nếu quả như thật đem nơi này văn minh làm cho hiểu, nói không chừng hắn sẽ còn hồi tới địa cầu thời đại đi. Thế mà làm cho hắn thất vọng là lúc này Linh Vân Vi nhìn lấy Bạch vũ, nàng trực tiếp lắc đầu. Sư đệ, ta cũng không biết nơi này đến cùng là cái nào tiền sử văn minh. Bạch vũ lúc này hơi hơi thất vọng, bất quá sau một lát. Hắn lại lần nữa tìm về lòng tin. Mà vừa lúc này, Linh Vân Vi đột nhiên lần nữa mở miệng nói, Sư đệ, giống như ngươi biết vật này, có thể cùng ta nói một chút vật này là cái gì không? Theo Bạch Vũ biểu lộ, Linh Vân Vi thì đã nhìn ra, Bạch Vũ tuyệt đối là biết một ít gì. Ừm, Sư tỷ, vấn đề này còn chỉ có một ít mặt mày mà thôi, chờ ta thật phát hiện đây là cái nào tiền sử văn minh, ta lại cùng ngươi nói đi. Hiện tại Bạch Vũ chính mình còn chưa có xác định cái này đến cùng phải hay không thuộc về khoa học kỹ thuật thời đại văn minh, cho nên hắn cũng không dám xác định. Chúng ta đi. Bạch Vũ mở miệng nói, sau đó hắn thì hướng về nơi xa lướt ra ngoài, sau đó Linh Vân Vi thì là theo sát phía sau. Miêu Mộ Tiên, cứu ta. Ngay tại hai người bay sau khi ra ngoài không lâu, đồng nhiên ở giữa, xa xa cũng là một cái phế đầu tán phát người hướng về Bạch Vũ phương hướng bay tới. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp một cách tự nhiên đem Linh Vân Vi bảo hộ ở sau lưng, hiện nhiên hiện tại hắn còn không biết đối phương đến cùng là địch hay bạn. Xem như hết chi chút về sau, Bạch Vũ mới lại hướng lấy đối phương nhìn sang, hắn phát hiện người này toàn thân cao thấp, đều bị máu tươi cấp đứt đấm, mà tại hắn trên bụng, rõ ràng còn có một cái lỗ thủng tồn tại. Mà trên người của người này khí tức cực yếu, hắn bay về phía trước thời điểm, mái tóc dài của hắn, trong nháy mắt thì hướng về đằng sau phiêu tán ra ngoài. Trung sát Bạch Vũ thất thanh nói: "Cái này Chu Sắt, hắn cũng là tính toán nhận biết, cái này Chu Sắt cũng coi là trên anh hùng bảng bài danh thứ 170 tá người, phía trước cùng Bạch Vũ từng có gặp mặt một lần. Cái chuông này sắt không phải Bạch Vũ trong mắt người xấu, cho nên tại Bạch Vũ nhận ra Chu Sắt về sau, hắn thì cực tốc hướng về Chu Sắt bay đi. Lúc này Bạch Vũ một câu cũng không có nói, hắn trực tiếp thì hướng về Chu Sắt đánh ra một đạo thần thánh chi quang cùng một đạo vạn mục phùng xuân. Sau đó Chu Sắt cái kia một mực tại đổ máu thân thể, Máu tươi trong nháy mắt liền bị đã ngừng lại, mà lại hắn vết thương trên người, ngoại trừ cái bụng chỗ cái kia cái lỗ thủng, địa phương khác vết thương đều đang nhanh chóng khép lại. Liền xem như hắn cái bụng một cái kia lỗ thủng, cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Đã xảy ra chuyện gì? Làm chung sát thoát ly nguy hiểm về sau, Bạch Vũ mới mở miệng hỏi. Chúng ta giống như đi nhầm địa phương, xâm nhập một cái khu không người, chỉ là sau khi đi vào, bên trong tốt nhiều quái vật, những quái vật này đao thương bất nhập, bọn họ dường như đang bảo vệ một vật đồng dạng Để cho chúng ta căn bản cũng không có biện pháp tới gần. Bọn họ đang thủ hộ một vật. Bạch Vũ thất thanh nói. Sau đó hắn nhìn thấy trông sắt hung hăng nhẹ gật đầu. Hắn trong nháy mắt thì đối vật này sinh ra hứng thú. Các ngươi nói tới khu không người ở nơi nào, mang ta tới. Bạch Vũ mở miệng nói. Thế mà trông sắt lúc này lại là hàng đầu cấp giao động thành rội lăng trống. Miêu mộ tiên, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nhưng là cái chỗ kia, ta không muốn lại đi, nếu như ngươi thực sự muốn đi. Ta có thể đem ngươi đưa đến cái kia bên ngoài đi, đến mức để cho ta đi vào, ta tình nguyện chết ngay bây giờ đi." Chung Sắt vừa nghĩ tới bên trong như là như địa ngục chẳng cảnh, hắn trong nháy mắt thì run rẩy một chút. Bởi vì bên trong những hợp kim này thú, căn bản cũng không có bất cứ người nào tính mà nói, bọn họ dường như cũng là chiến tranh máy móc đồng dạng, đao thương chỗ qua chỗ này, hết thảy đều biến thành hư ảo. Mà có rất nhiều võ giả, chịu lấy thực lực của mình cao cường, thì bay vào mảnh này người khu. Nhưng là những người này bay vào sau khi đi vào, đều không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tiếp lấy toàn bộ khu không người, toàn bộ đều bị những võ giả này thịt nát chẳng ngập. chương 1067, cứu người, nhanh, mang ta tới nhìn xem. Lúc này bạch vũ tâm lý, tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Hắn vốn là phải hiểu rõ nơi này đến cùng là nơi nào tiền xử văn minh, cho nên cơ hội ở trước mắt, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Ngay tại hắn mở miệng về sau, Trung Thiết Tướng cắn răng một cái liền trực tiếp liền xông ra ngoài, làm bạch vũ đi vào khu không người bên ngoài thời điểm, liền phát hiện bên trong lại có mấy cái đại hình hộp kim thu ở bên trong, mà tại hộp kim này thu trung ương thì là bị hoàn toàn mông lung lồng ánh sáng lấy, bất kỳ người nào đều thấy không rõ lắm trong đó tình huống. các ngươi nói tới vật kia, cũng là cái kia ánh sáng mông lung mang sao? thế mà chuông sắt lại là lắc đầu, mở miệng nói, miêu công tử, bên trong cái kia ánh sáng mông lung mang hội định thời gian biến mất, một khi biến mất. Ngươi liền có thể thấy rõ ràng bên trong tình huống. Bạch vũ sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, lập tức hắn lần nữa đánh đồng đạo vạn một phùng xuân đến trung sắc trên thân. Đi qua thời gian lâu như vậy, trung sắc hiện tại thương thế trên người, đã khôi phục được 7-8 phần. Cảm ơn. Trung sắc không nghĩ tới bạch vũ sẽ còn lại vì chính mình trị liệu một lần. Phải biết, trong này nguy cơ trùng trùng, khả năng cũng là bạch vũ dạng này một lần vô tình trị liệu, liền có thể làm cho trung sắc đào thoát một lần tình thế chắc chắn phải chết. Ừm. Bạch Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Linh Vân Vi, Linh Vân Vi ánh mắt trong nháy mắt thì cùng Bạch Vũ kết nối ở cùng nhau, phảng phất là biết Bạch Vũ muốn nói gì đồng dạng, Linh Vân Vi khẽ gật đầu, sau đó nàng trước hết Bạch Vũ một bước, hướng về bên trong khu không người mánh liệt bắn đi vào. Tư Tỷ, cẩn thận một chút. Bạch Vũ kinh hãi, bất quá lúc này, hắn đồng dạng là hướng về Linh Vân Vi vị trí đổi theo. Sau đó hai người vừa tới khu không người thời điểm, lúc này hai người bọn họ phát hiện, tại cái này mấy cái hộp kim thú bên trong. Có hàng trăm hàng ngàn con hợp kim thú, mà lại những hợp kim này thú, hợp thành đặc biệt trận pháp, làm cho trong này, vây lại có vài chục vị thiên kiêu nhân vật. Mau nhìn, mau nhìn, Linh Vân Vi cùng Miêu Mộ Tiên tiến đến. Trong này võ giả, khoái tuyệt vọng, cho nên bọn họ khi nhìn đến Linh Vân Vi cùng Miêu Mộ Tiên về sau, trong mắt của bọn hắn, thì dâng lên hy vọng tới. Hừ, bọn hắn tới, đồng dạng không có dùng, bọn họ vẫn là muốn bị vây chết ở chỗ này, những hợp kim này thú có bao nhiêu lợi hại các ngươi lại không phải là không có trông thấy. Người này lời nói trong nháy mắt như là một chậu nước lạnh rơi vào tất cả mọi người trên đầu, những người này trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. hiển nhiên người này nói tới là đúng, dựa theo những hợp kim này thú lợi hại trình độ, bọn họ muốn từ nơi này ra ngoài, cái kia cơ hội là chuyện không thể nào. Lúc trước trung sắt chỗ lấy có thể theo khu không người ra ngoài, đó là bởi vì hắn vận khí tốt, mà lại tăng thêm hắn không có xâm nhập khu không người, mới không có gặp rủi ro. Chỉ là hắn tại lui ra khu không người thời điểm, đồng dạng là bị trọng thương. Giết. Ngay tại Linh Vân Vi rơi vào một chỗ về sau, thì có ba cái hợp kim thú hiện lên vây kín chi thế, hướng về Linh Vân Vi giết tới đây. Cái này ba cái hợp kim thú ánh mắt, đều hiện ra một cỗ đỏ sầm quang mang đến, khiến người ta không đành lòng coi nhẹ. Sư tỉ, nhớ đến công kích ánh mắt của bọn hắn. Bạch Vũ nhìn đến tập kích tới ba cái hợp kim thú, hắn trực tiếp hướng về hai cái hợp kim thú bay đi, mà một cái khác hợp kim thú. Thì là đơn độc giao cho Linh Vân Vi. Hiện tại đối với Linh Vân Vi có thể hay không đánh bại hợp kim này thú, Bạch Vũ một chút cũng không lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn đã tìm được hợp kim này thú nhược điểm, Linh Vân Vi công kích, càng nhiều hơn chính là linh lực công kích, đối với hợp kim này thú mặt ngoài thân thể, không có thương tổn, nhưng là đối với này ánh mắt, tuyệt đối là có lực sát thương. Hỗn độn âm dương chỉ, Bạch Vũ cuồng hống một tiếng, sau đó hắn thì hóa thành một đạo lưu quang. Vững về trong đó một cái lớn nhất kích cỡ lớn hợp kim thú đánh giết tới. Đạo này hỗn độn âm dương chỉ đi tốc độ cực nhanh, mà lại này sát thương người cũng đầy đủ kinh người. Cái này một đầu hợp kim thú tại cảm nhận được hỗn độn âm dương chỉ bay tới thời điểm, trong ánh mắt của nó liền có một vẻ nhân tính hóa sợ hãi, sau đó hắn trực tiếp thì đưa tay ra cánh tay, đem cái này hỗn độn âm dương chỉ cho cản lại. Thế mà nó tuy nhiên đỡ được dạng này nhất kích, nhưng là cái kia lực lượng cường đại, vẫn là để cho nó lảo đảo lui lại sau đó bạch vũ một chân đạp ở đại địa phía trên, đại địa phía trên trong nháy mắt có sấm sét chi tiếng vang lên, tiếp lấy hắn tăng tốc độ, thì hướng về một đầu khác hợp kim thú đánh giết tới, giống, bạch vũ trực tiếp hóa thân ngàn trượng, sau đó hắn tay lên thương, rơi, to lớn thương, thì cùng cái này một cái hợp kim thú thân thể đệm ở cùng nhau, cái này hợp kim thú cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ tập kích tới, nó toàn bộ kim loại thú thân, thì hoàn toàn bay ra ngoài, thật mạnh. lúc này bên trong cường giả rốt cục thấy được Bạch Vũ đại phát thần uy, bọn họ cầm những hợp kim này thú không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng lại là trong nháy mắt, liền bị Bạch Vũ bức cho lui hai cái. Bọn họ phảng phất là đã thấy hy vọng còn sống đồng dạng. Một bên Linh Vân Vi cũng động, công kích của nàng vốn là vô cùng đơn giản, lúc này nàng chỉ là nhẹ nhàng lấy ra một kiếm, một đạo kiếm quang thì hướng về nơi xa phi buôn ra ngoài, sau đó nàng trên không trung một cái xoay quanh, sau đó lại là một đạo kiếm quang bắn ra. Cái này hai đạo kiếm quang Đều là thẳng đến hợp kim thú ánh mắt mà đi Cái này một cái hợp kim thú Nhưng cũng không ngu ngốc Ngay tại Linh Vân Vi công kích về phía lấy hắn công kích Mà đi về sau Nó trực tiếp vươn hai tay ngăn cản ánh mắt của mình phía trước Sau đó nó hoa hoa kêu to hướng Về Linh Vân Vi công kích tới Sau đó ngay tại nó hoa hoa hoa kêu to Bay chạy tới đồng thời Nó lại là không có phát hiện Lúc này Linh Vân Vi trên mặt nhấc lên một vệt đường cong tới Phá Linh Vân Vi quắt nhẹ Sau đó theo tiếng quắt của nàng rơi xuống Cái kia một đạo đánh vào đầu này hợp kim thú trên người kiếm quang, lại là trong nháy mắt một phân thành hai, trong đó một đạo kiếm quang, trực tiếp thì vòng qua đầu này hợp kim thú cánh tay, sau đó hung hăng hướng đầu con mắt của nó đâm xuống dưới. Hoa hoa hoa. Đầu này hợp kim thú một con mắt trong nháy mắt liền bị đả thương nặng, trong miệng của nó phát ra tới không phải người hoa hoa phun gọi tiếng đến, sau đó cái này hợp kim thú trong cơ thể, trong nháy mắt thì phát ra từ từ thanh tới. Tiếp lấy đầu này hợp kim thú nửa người. Dường như đều ảm đạm đi, đã mất đi lộng lẫy đồng dạng. Hiện tại Linh Vân Vi cùng Bạch Vũ nơi này chiến trường, là tất cả mọi người tiêu điểm chỗ, mà những người này ở đây trông thấy Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi chuyên môn công kích những hợp kim này thú ánh mắt về sau, bọn họ phảng phất là minh Bạch cái gì. Lúc này những võ giả này, hai hai liếc nhau một cái, sau đó bọn họ không nói hai lời, lại lần nữa hướng về những hợp kim này thú phát khởi thế công. Cút về. Bạch Vũ hét to. Mà bây giờ những người này nhìn thấy hy vọng còn sống, bọn họ làm sao có thể nghe Bạch Vũ mà nói lăn ra ngoài, những người này hiện tại trực tiếp hướng về những hợp kim này thú phát động thế công. Bạch Vũ mắt lạnh nhìn những người này, sau đó hắn lại đưa mắt nhìn sang Linh Vân Vi, chỉ nghe hắn mở miệng nói. Sư tỷ, chúng ta đi, có ít người, đã định trước cứu không được. Không phải Bạch Vũ không muốn ra tay cứu những người này, tất cánh những người này cứu sau khi đi ra, vẫn là có thể kiểm chế một chút bộ phận hợp kim thú, nhưng là những người này. Rõ ràng, cũng không quá lĩnh Bạch Vũ tỉnh. Bất quá Bạch Vũ lại là thú vị phát hiện, cái kia chính là, bọn họ chỗ lấy ở bên trong một cái vòng tròn bên trong, là an toàn, cũng là bởi vì nơi này có một đạo trận pháp chi lực. Nhưng là tại trận pháp bên ngoài, lại có mặt khác trận pháp, những người này thực sự sau khi đi ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước 1068, ngay tại chỗ phát tải, a cứu ta. Ngay tại Bạch Vũ mở miệng về sau, cái kia trước hết bay ra ngoài lành tranh một vị võ giả. Lúc này đống nhiên ở giữa liền phát hiện, một cái hợp kim thú hướng về hắn tập kích tới, cái này một cái hợp kim thú mí mắt, hoàn toàn che xuống. Nói cách khác, cái này một đầu hợp kim thú, căn bản đã liền không có nhược điểm. Bởi vì nó liền ánh mắt đều nhắm lại, mà này trên mí mắt sắt thép, tuyệt đối không phải những người này có thể phá được phòng. Người này vốn là coi là nhất kích có thể đánh rơi đầu này hợp kim thú ánh mắt, sau đó cái này một đầu hợp kim thú liền sẽ chết đi. Có điều hắn hiển nhiên là binh hành hiểm chiêu. Nhưng là hiện tại đầu này hợp kim thú ánh mắt, cũng không có bị hắn phá hủy, cứ như vậy, hắn đã định trước thì phải xui xẻo. Ngay tại hắn hô lên tiếng kêu cứu mạng đồng thời, đầu này hợp kim thú đại thủ, nhanh chùm lên hắn cầm kiếm cánh tay kia trên bờ vai, sau đó đầu này hợp kim thú trực tiếp hướng về hắn một trường vô sùng dưới. Tiếp lấy người này cái tay này, liền trực tiếp đủ nơi bả vai bị đầu này hợp kim thú cấp đập nát. ma máu thịt nát mạng, trực tiếp ở trong hư không tán bay. Lúc này thấy huyết quang. Những võ giả này trong nháy mắt lại bình tĩnh lại, sau đó lại có không ít võ giả bay trở về bắt đầu bọn họ ngốc một cái vòng tròn bên trong, đến mức còn có một số võ giả, những võ giả này hiện tại nhất định là không về được. Bởi vì bọn hắn hiện tại đã bị những hợp kim này thú cấp bao chết đường lui. Miêu Mộ tiên, cầu ngươi cứu lấy chúng ta, chúng ta nguyện ý cho ra bổ khuyết. Nếu như Bạch Vũ không xuất thủ, những người này thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Bạch Vũ căn bản thì không có nghĩ tới lại muốn vì những người này xuất thủ. Bắt đầu hắn gọi những người này cút về, những người này không nghe, cái này hoàn toàn không thể trách hắn. Chỉ là lúc này hắn nghe đến mấy cái này người nguyện ý cho ra bồi thường trong ngáy mắt, Bạch Vũ ánh mắt cũng là sáng lên. Mặc dù bây giờ thần linh hệ thống ngủ say, nhưng là nàng sớm muộn là hội tỉnh lại, một khi tỉnh lại, Bạch Vũ trong tay thiên tài địa bảo đầy đủ, liền có thể tiến hành nhanh chóng tăng thực lực lên. Cho nên Bạch Vũ lúc này tâm động. Bạch Vũ thực lực, hoàn toàn không phải những người này có thể so sánh được. Lại thêm bản thân hắn lại là nhục thân cùng linh lực đồng tu, cho nên hắn hiện tại, đối mặt với trong đó 2-3 con hợp kim thú, tuyệt đối có lực đánh một trận. Cho nên hắn đem hắn cùng Linh Vân vi phụ cận 3 cái hợp kim thú cấp đánh lui về sau, hắn trực tiếp lôi kéo Linh Vân vi tay, thì bay vào những võ giả này chỗ tròn bên trong. Miêu công tử, con mời cứu ta huynh đệ. Miêu công tử, con mời cứu ta bằng hữu. Những thứ này tiến đến võ giả, cũng không phải là đều là đơn độc cá nhân, vẫn là có huynh đệ bằng hữu tồn tại mà nhìn đến Bạch Vũ có thể như thế hời hợt liền đem những hợp kim này thú cấp đánh bay, trong mắt của bọn hắn, trong nháy mắt có cầu xin chi ý thoáng hiện. "Ha ha, ta nghe các ngươi mới vừa nói, các ngươi nguyện ý cho ra bổ khuyết, không biết các ngươi cái này cái gọi là bổ khuyết, rốt cuộc muốn như thế nào cấp nhà?" Những người này còn không biết, Bạch Vũ cũng là một người tham tiền như mọi người, cho nên tại những người này mở miệng về sau, Bạch Vũ tự nhiên là chuẩn bị coi đây là mang. Cái này nhưng cũng không phải Bạch Vũ áp chế những người này Chủ yếu là những người này không nghe Bạch Vũ chỉ huy mà thôi. Nếu như bắt đầu những thứ này nghe Bạch Vũ, cái kia cũng sẽ không có dạng này một chuyện, đây là bọn họ vì mình không nghe chỉ huy trả ra đại giới mà thôi. Những người này hơi sướng sờ, bọn họ không nghĩ tới Bạch Vũ nguyện ý xuất thủ, sau đó thì có võ giả mở miệng nói, miêu Công Tử, chỉ cần ngươi có thể đem bọn hắn cứu trở về, ta nguyện ý cho ngươi 10 triệu linh thạch. Không tệ, miêu Công Tử, ta cũng nguyện ý ra 10 triệu linh thạch. Một năm miệng 10 thanh âm trong nháy mắt vang lên, tuy nhiên những âm thanh này âm điệu cũng không giống nhau, nhưng là Bạch Vũ lại là biết, thanh âm của bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là chỉ nguyện ý cấp 10 triệu linh thạch. Chỉ có 10 triệu linh thạch, cứu cái gì cứu? Bạch Vũ không thiếu chút điểm này tiền. Mạng của các ngươi, chẳng lẽ liền đáng giá 10 triệu linh thạch sao? Hoặc là nói, các ngươi tại sai ăn mày. Bạch Vũ sắc mặt phất lạnh, trầm giọng nói ra: "Hừ, Miêu Mộ Tiên, ngươi cũng đừng quá mức." Phải biết, chúng ta đều là vô địch liên minh võ giả, vô địch đại nhân giao phó, sau khi đi vào, muốn giúp đỡ lẫn nhau, mà lại chúng ta một cái cho ngươi 10 triệu linh thạch, tổng cộng xuống tới, cũng ít nhất phải có hơn ức linh thạch a. Một vị thần vương ngũ trọng cảnh trở xuống võ giả, nền trên thân phía trên có linh thạch, cũng bất quá chỉ có hơn 100 triệu số lượng mà thôi. Nếu như vậy đến nói lời, cái này 100 triệu linh thạch cấp Bạch Vũ cái kia sát thực cũng đầy đủ. Chỉ là nhiều như vậy võ giả, 100 triệu linh thạch liền đem Bạch Vũ đánh ra cái kia bạch vũ xuất thủ thì lộ ra như thế không đáng giá im miệng lại có mấy tên võ giả nhìn lấy vị này mở miệng võ giả chợt quát lên hiển nhiên người này nói nếu như vậy bạch vũ chưa hẳn liền sẽ thật cứu bọn họ tuy nhiên bọn họ cùng bạch vũ không thích hợp nhưng là lúc này chỉ có bạch vũ chủ tu nhục thân cũng chỉ có bạch vũ mới có thể giải cứu bọn họ hiện tại thì cùng bạch vũ ở vào mặt đối lập đối với bọn hắn tới nói chưa chắc là sự tình tốt người kia xuất khẩu về sau thì có vô số người sắc mặt đại biến lên. Bất quá này người lời đã cửa ra, Bạch Vũ cũng sẽ không cứ như vậy cùng đối phương chịu để yên. Quả nhiên, liền ở đây người mở miệng về sau, Bạch Vũ cười nhìn lấy người này, lập tức hắn lộ ra một cái tham lam mà nụ cười tà ác đến. Hiện tại Bạch Vũ cũng là trong mắt bọn họ giống như ma quỷ. Mọi người nghe cho kỹ, mỗi người 100 triệu linh thạch. Nếu như người nào không nguyện ý giao, vậy người này ta cũng sẽ không cần cứu được. Lúc này ở mảnh không gian này ngoại vi địa phương. Có hơn mười người, nói cách khác, mười mấy người này xuống tới, Bạch Vũ liền có thể có hơn một tỷ thu nhập. Nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, những võ giả này sắc mặt cũng là đại biến. Có một vị nhát gan người, rõ ràng đối với tử vong, là so sánh sợ hãi, lúc này hắn mở miệng nói, miêu Công Tử, ta chỉ có 90 triệu hai bên linh thạch đổ vẩn, có thể hay không mua mình nhất mệnh. Người này cũng là đầy đủ quả quyết, hắn sau khi nói xong, căn vốn thì không có chút gì do dự, trực tiếp đem không gian giới chỉ ném về Bạch Vũ. Ha ha, dễ nói, dễ nói, ta bảo vệ người. Đối phương là cái thứ nhất dám làm gương mẫu người, cái kia Bạch Vũ tự nhiên không phải như thế bất cận nhân tình, mà lại đối phương cũng chỉ có hơn 90 triệu linh thạch, cái kia nếu như không có đạt tới yêu cầu này, Bạch Vũ thì không cứu đối phương, vậy liền không nói được. Nhanh, miêu công tử cứu ta. Người này ném ra không gian giới chỉ về sau, rõ ràng là nhắm chúng một đầu hợp kim thú phẫn nộ, đầu này hợp kim thú, trực tiếp hướng về vị võ giả này tập kích tới người này trực tiếp đánh ra một đạo linh lực công kích chỉ là đầu này hợp kim thú thân thể phòng ngự lực quá cường đại linh lực của hắn đánh vào đầu này hợp kim thú thân phía trên đầu này hợp kim thú trên thân liền một đạo dấu vết đều không hề lưu lại người này trong nháy mắt thì đã rơi vào trong tuyệt cảnh bởi vì đầu này hợp kim thú đã hướng về hắn tập kích tới bạch vũ sắc mặt hơi hơi ngưng tụ lập tức hắn nhìn về phía linh vân vi mở miệng nói sư tỷ ngươi ở chỗ này chờ ta sau khi nói xong bạch vũ tăng tốc độ thì trực tiếp xuất hiện tại trước mặt người nọ, mà đầu kia hợp kim thú đã hướng về người này hợp đến. Bạch Vũ lúc này ngũ hành thần thương nơi tay, sau đó hắn hóa thân ngàn trượng, hắn trực tiếp như cùng một cái tuyệt thế chiến thần đồng dạng, hướng về đối phương tập đánh tới. Chương 1069, trọng lực thần tác uy lực. Oanh! Một đạo cuồng bạo công kích đánh tới, tại cái này một cú công kích phong bạo phía dưới, vị võ giả này cảm giác được chính mình phảng phất là trong biển rộng thuyền nhỏ đồng dạng, lúc nào cũng có thể nói lật thì lật. Ngay tại hắn hoảng sợ thời điểm, hắn đông nhiên cảm giác được một đạo đại thủ đem chính mình nắm ở trong tay. Mà đạo này đại thủ, không phải là của người khác đại thủ, chính là Bạch Vũ đại thủ. Đối phương trong nháy mắt hoàng hốt, miêu công tử, còn xin đừng giết ta. Người này dường như cảm thấy một cỗ to lớn áp bách chi lực hướng về chính mình để ép mà đến, thân thể của hắn dường như đều muốn bị Bạch Vũ nhất trưởng cấp bóp nát đồng dạng. Ta giết ngươi làm cái gì? Bạch Vũ lúc này trên mặt lộ ra tà tà nụ cười, lập tức hắn tiếp tục mở miệng nói. Ta thu ngươi tiền, tự nhiên muốn cứu mệnh của ngươi. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp đem người này hùng hăng quang ra, thì ném vào bên trong tròn bên trong. Mà ở cái này tròn bên ngoài, thì là phảng phất có trận pháp chi lực đồng dạng, liền xem như có vô số hợp kim thú thú nhìn chằm chằm, nhưng là bọn họ nhưng cũng không dám bước vào cái kia vòng tròn bên trong. Ha ha, ta an toàn, ta an toàn. Vị võ giả này lúc này rơi xuống tròn bên trong, hắn trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Tiên tài đối với hắn mà nói, Bất quá là vật ngoài thân, mà sinh mệnh mới là trọng yếu nhất, chỉ lấy mạng của hắn vẫn còn, hắn thì có biện pháp tiếp tục làm đến thiên tài địa bảo, nhưng là mệnh không có, kia cái gì cũng sẽ không có. Tốt, người ta giao dịch, dừng ở đây. Bạch Vũ cuồng bạo thanh âm ở trong hư không vang lên, sau đó hắn quay người nhìn lấy đầu kia bị đánh ra hợp kim thú, đầu này hợp kim thú, trong nháy mắt lại hướng về nhích lại gần hắn. Giết! Bạch Vũ đem đối phương phát ra về sau, hắn lần nữa đối mặt đầu này hợp kim thú. Thì lộ ra vô cùng lánh khốc vô tình Trọng lực thần tắc Đây là Bạch Vũ thật lâu không có ích lợi gì một loại thần tắc Nhưng là hiện tại loại này thần tắc Dùng sau khi đi ra Lại là vào tay cực kỳ tốt hiệu quả Vốn là Bạch Vũ chỉ là ôm lấy thử một lần thái độ Nhưng là hắn phát hiện Hắn trọng lực thần tắc sau khi đi ra Những hợp kim này thú tốc độ Vậy mà đều chậm lại Có hy vọng Bạch Vũ trong ánh mắt Bạo bắn ra một cô tinh quang Hắn vốn đang lo lắng cho mình đối mặt với nhiều như vậy hợp kim thú đồng thời công kích thời điểm, có thể hay không không ứng phó qua nổi. Nhưng là tại hắn sử xuất trọng lực thần tắc về sau, hắn không có cái này lo lắng. Bởi vì cái này trọng lực thần tắc, vậy mà lại ảnh hưởng những hợp kim này thú tốc độ, những hợp kim này thú hiện tại vô luận là công kích vẫn là tốc độ phi hành, đều chậm khoảng 1 phần 3 dáng vẻ. Mà bắt đầu bạch vũ liền có thể để ép hợp kim này thu đánh, hiện tại thực lực của bọn hắn bị tiến một bước suy yếu. Chẳng như vậy Vũ bên này muốn đem những người này cứu ra, vậy liền căn bản không phải việc khó gì tỉnh. a chuyện gì xảy ra? Những quái thú này tốc độ, làm sao đều giảm bớt? Lúc này, có chút võ giả kinh ngạc tại phát hiện này. Những võ giả này, đều là tròn bên trong võ giả, cũng không phải là những thứ này cần cứu viện võ giả. Bởi vì tại cái vòng tròn này bên ngoài võ giả, lúc này đồng dạng cảm nhận được một cô áp bách chi lực hướng lấy bọn hắn tập kích tới. Bọn họ cả người đồng dạng là cảm giác đến thân thể của mình, biến đến vô cùng nặng nề lên. Mà vô luận là tròn bên trong vẫn là tròn bên ngoài võ giả. Lúc này bọn họ đều phát hiện, tại tất cả hợp kim thú còn có võ giả tốc độ đều hứng chịu tới ảnh hưởng đồng thời. Bạch vũ lại là không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là miêu mộ tiên đánh ra tới công kích. Lúc này, tất cả võ giả đều hoảng sợ. ha ha ta đi vậy. Các ngươi chậm rãi chiến đấu. Đem vị võ giả này cứu sau khi ra ngoài. Bạch Vũ nguyện nhờ những hợp kim này thú giảm tốc chống rỗng, hắn một cái lắp mình, liền trực tiếp lại xuất hiện tại tròn bên trong. Ở chỗ này, chỉ cần những hợp kim này thú nặng nghề lực thần thì như vậy hắn hoàn toàn có thể tới lui tự nhiên, cho nên muốn cứu phía ngoài những võ giả này, vậy thì thật là quá đơn giản. Làm Bạch Vũ lại xuất hiện tại tròn bên trong về sau, phía ngoài trọng lực thần tắc, thì hoàn toàn biến mất không thấy, sau đó mặc kệ là phía ngoài võ giả, vẫn là hợp kim thú, thì lại lần nữa biến đến sinh động hẳn lên. Đương nhiên, những hợp kim này thú phát triển, là chủ động, bọn họ phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, hướng về những võ giả này tập đánh tới. Mà những võ giả này, thì là chỉ có bị động chống cự những hợp kim này thú công kích. a miêu Công Tử, khoái cứu ta, ta nguyện ý cấp 100 triệu linh thải. Có người đi đầu, những võ giả này dường như đều thấy được bạch vũ xác thực có thể đem bọn họ cấp cứu ra ngoài đồng dạng, trong nháy mắt thì có người thứ hai hướng về bạch vũ thỏa hiệp. Lúc mới bắt đầu... Bọn họ sở dĩ cảm thấy một trăm triệu linh thạch nhiều, có một phương diện lo lắng, cũng là lo lắng Bạch Vũ chưa hẳn cứu được bọn họ. Nhưng là bây giờ đang ở gặp được Bạch Vũ thủ đoạn về sau, người này lại không có bất kỳ cái gì hoài nghi, cho nên hắn trong nháy mắt thì thỏa hiệp. Linh thạch ném qua tới. Bạch Vũ lạnh giọng mở miệng nói. Vị võ giả này tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn trực tiếp bấm tay một yếu, một mai không gian giới chỉ liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ vị trí bay đi. Bất quá cái mai không gian giới chỉ này quỹ tích bay phía trên, lại là đột nhiên, xuất hiện một đầu hợp kim thú, đầu này hợp kim thú nộ khiếu lấy hướng về cái mai không gian giới chỉ này đánh ra. Không gian giới chỉ phòng ngự lực cũng không cao, nếu như cái này một mai không gian giới chỉ thật bị đập bên trong, đồ vật bên trong, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị đập nhập hư không vết nứt bên trong, bất kỳ người nào không có khả năng tìm được. Người muốn chết. Bạch vũ trong nháy mắt thì gấp, hiện tại cái mai không gian giới chỉ này đã coi như là tài sản của hắn, nếu là thật bị đầu này hợp kim thú cấp đập nát, hắn khóc cũng không có chỗ đi khóc. Sau khi nói xong, hắn tăng tốc độ thì trực tiếp xuất hiện tại đầu này hợp kim thú trước mặt. Trọng lực thần tắc. Lúc này hắn trọng lực thần tắc, theo thân thể của mình mặt ngoài phát tán ra. Sau đó cả người hắn trong nháy mắt này, trong mắt mãnh liệt bắn ra vô lượng tinh quang đến, sau đó hắn tăng tốc độ, nhất thương thì hướng về cái này hợp kim thú mắt trái đâm tới, sau đó tay trái của hắn lại cong ngón đúng ra vững về cái này hợp kim thú tay phải, bán tới. "Wen, cái này hợp kim thú, nó bị trọng lực thần tắc quá nhiều, tốc độ của nó hoàn toàn liền đã theo không kịp Bạch Vũ tốc độ, cho nên trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ liền trực tiếp đem đầu này hợp kim thú cấp vánh bạo. Vốn là Bạch Vũ lúc này là không muốn giết hợp kim thú, tất cánh những hợp kim này thú ở lại bên ngoài, có thể đối người bên ngoài hình thành nguy hiểm lớn hơn nữa, nếu như vậy, chỉ sợ trong nháy mắt lại sẽ có vô số người thỏa hiệp. Nhưng là hiện tại đầu này hợp kim thú Đem hắn cấp tức giận gần chết, vậy mà trực tiếp hướng về không gian của hắn giới chỉ đập đi qua, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Giết. Bạch Vũ chợt quát lên. Ngay tại hắn đem cái này, một cái hợp kim thú đánh chết về sau, hắn trong nháy mắt cực tốc hướng về người này tới gần, vị võ giả này cũng là vừa mới hướng về Bạch Vũ ném ra không gian giới chỉ võ giả. Lúc này một đạo che trời đại thủ hướng về hắn vồ tới, hắn biết cái tay này là Bạch Vũ, cho nên hắn cũng không có chống cự, mặc cho Bạch Vũ đem hắn nắm ở trong tay. Sau đó Bạch Vũ dùng lực hất lên, người này liền trực tiếp bị Bạch Vũ cấp đặt vào khu vực an toàn tròn bên trong. Còn có người muốn ta cứu sao? Nếu như không có, ta liền cáo tử. Bạch Vũ nhìn lấy mọi người, lạnh lùng mở miệng nói ra. Trước 1070, buồn mãn bắt giật. Sau khi nói xong, Bạch Vũ căn vốn thì không hề dừng lại một chút nào, hắn một cái lấp mình, liền trực tiếp xuất hiện lần nữa tại vòng tròn bên trong. Hiện tại hắn có trọng lực thân tắc. Tương đương với những hợp kim này thú tốc độ bị thả chậm 1 phần 3, mà hắn hành động thì là không bị ảnh hưởng, cho nên hắn tới lui như gió, cũng là chuyện rất bình thường. Làm sao bây giờ? Phía ngoài còn lại không sai biệt lắm 10 vị võ giả, lúc này liếc nhau một cái, trong ánh mắt, đều có không hiểu ý vị đang lóe lên. Nếu quả như thật muốn bọn họ xuất ra 100 triệu linh thạch đi, bọn họ tuyệt đối là không nguyện ý. Nhiều linh thạch như vậy, không sai biệt lắm cũng là bọn họ tu hành cho tới bây giờ tích xúc. Bọn họ làm sao có thể nguyện ý dễ dàng như vậy cho những người khác. Nhưng là hiện tại nếu như bọn họ không đem linh thạch này giao ra lời nói, chờ đợi bọn họ, lại chính là tất cả mọi người lâm vào trong hai cái khó này. Bọn họ lâm vào trong hai cái khó này, những hợp kim này thú thế nhưng là không có lâm vào trong hai cái khó này, bạch vũ tới lui như gió, phảng phất là chọc giận bọn họ đồng dạng, mà những thứ này còn lại võ giả, dường như thành bọn họ xuất khí thùng đồng dạng. Lúc này, những hợp kim này thú công kích, càng thêm côn bạo. Những người này mạch kín, sớm đã bị chắn chết rồi, hiện tại bọn hắn trực tiếp liền bị phía trên trắng chỉ hợp kim thú cấp bao vây. Cấp đi, nếu như không cho, một hồi chúng ta chết rồi, những thứ này không gian giới chỉ rơi trên mặt đất, đồng dạng muốn thuộc về miêu mộ tiên. Lúc này có một vị võ giả cắn răng, mở miệng nói. Những võ giả khác nghe được vị võ giả này vừa nói như vậy, tuy nhiên bọn họ không nguyện ý thừa nhận, nhưng là người này thực sự nói thật, nếu như bây giờ bọn họ không đem không gian giới chỉ giao ra sau cùng chỉ có thể đem mệnh lưu lại mà thôi. Cho nên bọn hắn hiện tại, nhìn như là có lựa chọn, nhưng lại là không có lựa chọn. Miêu công tử, chúng ta đáp ứng ngươi yêu cầu, mỗi người 100 triệu linh thạch, chỉ là hiện ở chỗ này tụ tập nhiều như vậy quái vật, chúng ta không phải là không tin ngươi, mà là đối với mình mệnh coi quá nặng. Chờ ngươi đem chúng ta cứu sau khi đi vào, chúng ta lại đem linh thạch cho ngươi như thế nào. Ta ngược lại thật ra bội phục các ngươi, ở thời điểm này, các ngươi còn có thời gian đến cùng ta thương lượng. Nhưng là các ngươi cảm thấy, các ngươi còn có thương lượng sao? Ta một hồi đi các ngươi chỗ vị trí, cấp mọi người thời gian ba hơi thở, nếu như đến lúc đó không gian giới chỉ không có chuẩn bị tốt, như vậy người này thì sẽ vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Bạch Vũ sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng nói. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Bọn họ vốn là muốn lừa gạt Bạch Vũ xuất thủ, để Bạch Vũ cứu được bọn họ về sau. Đến lúc đó bọn họ người đông thế mạnh, đứng chung một chỗ. Bạch Vũ chưa hẳn dám ra tay với bọn họ. Bọn họ chỗ lấy không đánh nổi những hợp kim này thú, đó là bởi vì những hợp kim này thú mặt ngoài là dùng đặc thù vật chất làm thành, cho nên cơ hồ là đối linh lực của bọn hắn công kích miễn dịch, nhưng là Bạch Vũ đối linh lực có thể không miễn dịch, cho nên bọn họ sau khi ra ngoài không đối phó được những hợp kim này thú, nhưng là đối phó Bạch Vũ vẫn là tự hỏi không nói chơi. Bất quá hiển nhiên mưu kế của bọn hắn hoàn toàn bị Bạch Vũ cấp vật trần. Được rồi, Miêu Mộ Tiên Ngươi qua đây đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Hiện tại đã tất cả mọi người đã vạch mặt, những người này cũng không quan tâm cái gì miêu công tử miêu công tử tê. Một hồi chỉ muốn mọi người đã thoát khốn, bọn họ cùng miêu mộ tiên, liền đem là cựu nhân. Nhân tính thường thường đều là như thế, bắt đầu bạch vũ hảo tâm nhắc nhở bọn họ bọn họ không nghe, hiện tại bọn hắn gặp rủi ro về sau, bạch vũ cần muốn thù lao, bọn họ đã cảm thấy là bạch vũ sai. Bắt đầu bạch vũ không có nghĩ qua muốn mang bọn họ, Đây hết thể đều là bởi vì bọn hắn không nghe khuyên bảo mà dọc theo người ra ngoài. Nếu quả như thật nói ra sai, chỉ sợ sai người, càng hẳn là bọn họ mới đúng. Giết! Bạch Vũ thương chỉ trời cao, lập tức hắn nhân thương hợp nhất, nhất thương hướng về những người này vị trí đâm ra ngoài. Thương da như rồng, thương thế như hồng. Toàn bộ hư không, dường như trong nháy mắt thì bắn loạn đồng dạng. Trọng lực thần tắc. Bạch Vũ người còn trên không trung, thì có vô số hợp kim thu hướng về hắn tập kích tới. Sau đó hắn một đạo trọng lực thần lan trăng ra, những hợp kim này thú tốc độ, trong nháy mắt thì chậm lại. Bạch Vũ vòng qua khe hở, sau đó tăng tốc độ, thì xuất hiện ở những người này trước mặt. Sau đó hắn cũng không có quản những người này chết sống, trực tiếp rôi ra một cái tay tới. Ý kia quá rõ ràng cực kỳ. Những người này mở ra Bạch Vũ phách lối bộ dáng, quả thực liền muốn đem Bạch Vũ lột sống lăng trì, nhưng là vừa nghĩ tới thoát khốn còn cần Bạch Vũ, những người này trong nháy mắt thì hành quân lặng lẽ. Những người này bất đắc dĩ đem nguyên một đám không gian giới chỉ ném cho Bạch Vũ. Bạch Vũ nhận lấy không gian giới chỉ về sau, trong nháy mắt lộ ra hài lòng thần sắc, sau đó hắn nhìn về phía một người trong đó, mở miệng nói, Người đâu? Người này vốn là coi là có thể may mắn lăn lộn đi qua, nhưng là đang nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, mới có một câu theo hắn trong kẽ răng ép ra ngoài. Ta chỉ có 80 triệu đồ vật. Lúc này sắc mặt hắn âm tình bất định nhìn lấy Bạch Vũ, e sợ cho Bạch Vũ nói một tiếng không được. được. 80 triệu cũng có thể. Người này nghe vậy về sau, trong nháy mắt đại hỉ Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn miêu công tử. Bạch vũ lại là không nói nhảm, hắn thu người này không gian giới chỉ về sau, thân trong nháy mắt thì buộc phát ra một cỗ khí thế cường đại tới. Mọi người theo ta cùng một chỗ trung sát, không nghe ta chỉ huy người, tự gánh lấy hậu quả. Bắt đầu muốn không phải những người này chính mình lao ra muốn chết, bọn họ hiện tại cũng không đến mức hiện tại bị vây ở chỗ này. Nếu như bây giờ bọn họ lại không nghe Bạch Vũ, Bạch Vũ liền xem như lợi hại hơn nữa bối phận, chỉ sợ cũng cứu không được những người này. Giết! Bạch Vũ hóa thân ngàn trượng, sau đó hắn thì xuất hiện ở phía trước nhất. Trên người hắn dâng lên một cỗ tối nghĩa khí tức tới. Sau đó cả người hắn trong nháy mắt này thì chân đạp ra, mặt đất trong nháy mắt vang lên oanh thanh em vùng cùng tới. Đi! Bạch Vũ tóc dài phấn khởi, cả người phảng phất là một cái chiến thần đồng dạng vì tất cả người nâng lên toàn bộ thế giới. Trọng lực thần tắc tại bạch vũ trên thân tràn ngập Bất quá lần này trọng lực thần tắc cùng bắt đầu trọng lực thần tắc Thì là hơi có khác biệt Trước kia trọng lực thần tắc là bạch vũ là không khác biệt thi ra Cho nên những võ giả này cũng có thể cảm nhận được cái kia cố trọng lực thần tắc Nhưng là hiện tại cố này trọng lực thần lại chỉ là tràn ngập tại bạch vũ phía trước cùng trái phải chỗ Về phần hắn trọng lực thần tắc chỗ phía sau Thì là không có trọng lực thần tắc thi ra Cho nên tại hợp kim thú bị áp chế đồng thời Những võ giả này cũng không có thu đến áp chế. Giết. Bạch Vũ nhất kích đánh ra, hắn trường thương chi trong nháy mắt có một cố lực đàn hồi tuân trào ra. Sau đó một cái hợp kim thú còn chưa kịp phản ứng, cái này hợp kim thú liền bị Bạch Vũ nhất thương cấp bán ra. Hiện tại Bạch Vũ không cần giết những hợp kim này thú, hắn chỉ cần đem những hợp kim này thú đánh lui, làm cho những người này yên ổn rời đi đường này là có thể. Cho nên hiện tại hắn ngũ hành thần thương, dường như cũng là cây trổi đồng dạng, phàm là hắn đảo qua địa phương. Những hợp kim này thú hào hào bị quét ra. Bất quá, bởi vì nơi này có mấy trăm đầu hợp kim thú, cho nên coi như bạch vũ quét bay những hợp kim này thú tốc độ rất nhanh, lúc này cũng có chút bận không qua nổi. May ra những thứ này cá lọt lưới chỉ là thiếu số không nhiều mấy cái, mà lại trên người của bọn hắn có trọng lực thần tắc áp chế. Tất cả những người này trong nháy mắt thì hữu kinh vô hiểm về tới vòng tròn trong vòng. Làm sau khi trở về, tất cả mọi người thở dài một hơi, nhưng là sau một khắc. Tâm thần của những người này, trong nháy mắt lại nhức lên. Trước 1071, mỗi người đi một ngã. Bởi vì lúc này ở phương xa xuất hiện một quái vật khổng lồ. Cái này sùng không sai đại vật, chỉ là xem một chút, liền để đến tất cả mọi người có một loại áp lực tăng gấp bội cảm giác. Vật này đồng dạng là một đầu hợp kim thú, nhưng là cái này một đầu hợp kim thú trên thân, lại là tràn ngập ra một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm tới. Thể tích của nó so với đồng dạng hợp kim thú lớn không chỉ gấp 10 lần. Mà chỉ là bình thường lớn nhỏ hợp kim thú, liền để đến tất cả mọi người đều có mặt cảm giác không thở nổi, lớn gấp 10 lần hợp kim thú, căn bản cũng không phải là những người này có thể đối phó. Làm sao bây giờ? Lúc này ánh mắt mọi người, đều tụ tập tại bạch vũ trên thân. Bạch vũ lúc này sắc mặt cũng có mấy phần ngưng trọng. Nếu quả như thật là những tiểu tử này, hắn phải giải quyết, cũng chỉ là phí một chút thời gian mà thôi, nhưng là nếu như là dạng này đại thể hình hợp kim thú. Hắn có nắm chắc hay không theo kỳ thủ bên trong đảo tàu đều không nhất định. Chẳng lẽ là vừa mới chiến đấu quá hung ác, đem đối phương dẫn ra ngoài rồi. Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến. Là ai tại đánh giết ta con dân? Đầu này hợp kim thú nói không phải ngôn ngữ của nhân loại, tất cả mọi người nghe không hiểu, nhưng là từ này ba động tâm tình, tất cả mọi người cảm giác được hắn sâu trong nội tâm một loại phẫn nộ. Mọi người chuẩn bị cùng ta cùng một chỗ phá vây đi. Hiện tại Bạch Vũ mặc dù không có đáp ứng mọi người muốn mang mọi người cùng nhau an toàn ra ngoài, nhưng là hắn cũng có lo nghị của mình. Nếu như là lúc mới bắt đầu, hắn không cần những người này trợ giúp liền có thể yên ổn vượt qua nguy hiểm, nhưng là cái này một cái hợp kim thú xuất hiện về sau, thì xuất hiện hứa nhiều biến số. Mà lúc này đây, thêm một người, thì nhiều một phần lực lượng. Nếu như những võ giả này, có thể đem cái kia tất cả cỡ nhỏ hợp kim thú cho hắn ở, như vậy đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ mỹ diệu sự tình. Như thế áp lực của hắn liền sẽ nhỏ rất nhiều, tìm tới cơ hội, cấp đầu này cự hình hợp kim thú nhất kích trí mệnh, bọn họ chưa thường không có cơ hội. Mà lúc này đây, đầu này hợp kim thú đã cách bạch vũ bọn họ càng ngày càng gần, bọn họ cảm nhận được một cỗ to lớn áp bách trí lực, hướng lấy bọn hắn tập kích tới, tất cả mọi người ánh mắt chỗ sâu, đều có một loại bối rối Miêu Mộ Tiên, muốn để cho chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ phá vây, ngươi là đang nằm mơ chứ? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi là đang có ý đồ gì Ngươi bất quá là muốn để cho chúng ta làm phá hôi, sau đó làm tốt người tranh thủ thời gian. Lúc này đột nhiên có võ giả mở miệng nói ra. Vị võ giả này, rõ ràng là vừa mới từ bên ngoài tiến đến võ giả, hắn bắt đầu bị bạch vũ lường gạt 100 triệu linh thạch, cho nên tâm lý vô cùng khó chịu, hiện tại có cơ hội, hắn trong nháy mắt thì bạo phát ra. Hắn đã bị đầu này cự hình hợp kim thú doa sợ, hắn cảm giác đến bọn hắn không có bất kỳ cái gì hy vọng còn sống, cho nên lúc này, hắn thì biến thành một con chó điên có thể gặp người thì cắn. Bạch Vũ nghe nói như thế về sau, sắc mặt trong nháy mắt cũng là phát lệnh. Hắn hiện tại hảo ý mang theo mọi người cùng nhau phá vây, nhưng lại là có người như vậy nghĩ. Tuy nhiên Bạch Vũ không thể không thừa nhận, hắn xác thực có dạng này một tầng ý tứ ở bên trong, nhưng là nếu như những người này nguyện ý cùng hắn đột phá, vậy liền tạm thời là hắn đồng đội, hắn không có khả năng bỏ xuống những người này mặc kệ, bởi vì Bạch Vũ không phải là người như thế. Chỉ cần là Bạch Vũ đồng đội, Vậy hắn cho tới bây giờ đều là sinh tử không bỏ. Chỗ lấy muốn những người này bồi tiếp hắn cùng một chỗ phá vây, hắn bất quá là muốn tập trung mọi người lực lượng, vì mọi người cũng vì chính mình tranh thủ càng nhiều hy vọng còn sống mà thôi. Các ngươi cũng cho là như vậy. Bạch Vũ sắc mặt phát lạnh hướng về những thứ này còn lại tất cả võ giả từng cái nhìn sang, sau đó có chút võ giả ngay tại Bạch Vũ dưới ánh mắt hổ thẹn cúi đầu. Bạch Vũ ánh mắt, để đến bọn hắn có một loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Bạch Vũ từng cái đem những người này ghi ở trong lòng, sau đó mở miệng nói, "Hiện tại nguyện ý cùng ta cùng một chỗ hướng giết ra ngoài người, đứng ra." Đã những người này có khác nhau, như vậy hắn một mực nguyện ý tin tưởng hắn người. Cự hình hợp kim thú càng ngày càng tới gần bọn họ, thậm chí tất cả mọi người cảm thụ được khắp nơi đang chấn động, mà những cái kia hữu tiểu hợp kim thú, lúc này đang không ngừng gào thét, mấy trăm con hợp kim thú cùng một chỗ phát ra kim loại va chạm thanh âm, khiến người ta tương đương kinh ngạc. Bạch Vũ lời ra khỏi miệng về sau, Tất cả mọi người trầm mặc không nói lên, những người này trong nháy mắt thì lầm vào trong suy tư. Lưu cấp thời gian của các ngươi không nhiều lắm, đi, hoặc là không đi. Bạch Vũ mở miệng lần nữa. Hắn là một cái vô cùng kiêu ngạo người, hắn cũng không phải là muốn cương ép những người này thật cùng hắn cùng một chỗ vai sóng vai chiến đấu. Hắn là một cái vô cùng có nguyên tắc người, đã vô địch mình chủ tạo vô địch đã nói, mọi người sau khi đi vào, cùng là vô địch người trong liên minh, có thể giúp đỡ địa phương, thì tận lực nhiều giúp đỡ. Cho nên tại có khả năng tình hôn dưới, Bạch Vũ còn thì nguyện ý cứu những người này nhất mệnh. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý để Bạch Vũ cứu, những người này liền tự cứu cũng không nguyện ý, Bạch Vũ làm sao có thể thật cứu được những người này. Chính mình muốn tìm chết, không trách được người khác. Những võ giả này cũng biết, lưu cấp thời gian của bọn hắn, sắc thực không nhiều lắm. Sau đó có tại tốt 5 tốt 3 võ giả đứng dậy. miêu Mộ Tiên, chúng ta tin tưởng ngươi. Lúc này bọn họ tự động đứng ở Bạch Vũ bên người đến. Bạch Vũ Định Thần nhìn lại, hắn phát hiện, đi vào bên cạnh hắn võ giả, chỉ có hơn 30 lực, chỉ chiếm võ giả nơi này số lượng khoảng 1 phần 3. Hiện ở chỗ này còn lại võ giả, còn có hơn 90 người. Miêu Mộ Tiên, chỉ cần ngươi nguyện ý đem vừa mới bắt chẹt chúng ta linh thạch giao ra, như vậy chúng ta nguyện ý cùng ngươi chiến đấu một trận. Bắt đầu nào người, hiện tại lại lần nữa cửa ra. Hắn chắc chắn hiện tại Bạch Vũ một người là không thể nào xông ra nơi này, mà lại liền xem như tập hợp 1 phần 3 lực lượng đều là không thể nào xông ra nơi này, cho nên hiện tại bạch vũ cùng bọn hắn là một sợi dây thường phía trên châu chấu đồng sinh cộng tử. Bọn họ hiện tại không thừa cơ hội bạch vũ thôn tài sản của bọn hắn cấp muốn trở về, vậy đơn giản cũng là ngu ngốc. Mà mặt khác những cái kia bị bạch vũ bắt trên người, lúc này cũng ánh mắt sáng rực nhìn lấy bạch vũ, muốn đem bạch vũ ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Ha ha, các ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta muốn linh thạch, chẳng lẽ các ngươi không biết, bắt đầu các ngươi cho ra linh thạch là dùng đến mua các ngươi mệnh sao? các ngươi thật đã cảm thấy ta thiếu đi các ngươi, ta liền đi không gian nơi này sao? thật sự là buồn cười. muốn không phải tạo vô địch đại nhân để cho chúng ta giúp đỡ lẫn nhau sấn một chút, ta đều chẳng muốn để ý đến các ngươi, một đám rác rưởi mà thôi, không có nào tử, còn muốn trở thành cường giả, ta nhìn các vị vẫn là tại nơi này trực tiếp kéo kiếm tự hôn, để tránh một hồi bị những hợp kim này thu cấp đánh cho thì nát, cái kia tử tưởng nhưng là khó coi. những người này đã đối bạch vũ không khách khí. Bạch Vũ tự nhiên muốn hướng về những người này đáp lễ đi vào. "Chúng ta đi." Sau khi nói xong, Bạch Vũ trưởng thương nhất chỉ, trực tiếp hướng về một lỗ hổng bay ra ngoài. "Ừm." Ngay lúc này, hắn chợt phát hiện, trên người mình dường như nhiều một tầng ánh sáng ngông lung bao bọc một dạng, hắn quay người xem xét, phát hiện mới là linh vân vi đánh một tầng ánh sáng ngông lung mang tại trên người mình. "Sư đệ, bọn họ giao cho ta đến chỉ huy, ngươi ở phía trước mặt mở đường." Tầng này quan mang Là Linh Vân Vi bắt đầu trên người ánh sáng ngông lung mang, làm Bạch Vũ bị tầng này ánh sáng ngông lung mang bao bọc lại về sau, hắn phát hiện thực lực của hắn, vậy mà tăng lên có chừng 10% dáng vẻ. Trước 1072, hàng hà xa tinh trận. Giết! Bạch Vũ trợt quát lên. Lúc này có tầng này ánh sáng ngông lung mang, hắn cảm giác đến bọn hắn đột phá khả năng, càng lớn hơn. Bởi vì hắn đối với đầu này cự hình hợp kim thú, cũng chỉ là vô cùng kiềng kỵ mà thôi. Muốn nói hắn hoàn toàn không có khả năng chạy trốn, cái kia là căn bản liền không khả năng sự tỉnh. Nếu như Bạch Vũ át chủ bài ra hết, giết chết cái này một đầu hợp kim thú, đây tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, Bạch Vũ không nguyện ý sư ra lá bài tẩy của mình mà thôi. Nhưng là có tầng này ánh sáng ngông lung mang, cả người hắn khí thế, dường như trong nháy mắt đạt đến một cái đỉnh phong đồng dạng. Hắn chỉ là rất nhỏ hống một tiếng, dường như đều có một loại thanh thế to lớn chi thế. Một cỗ hào hùng ngút trời mà đã, trên người hắn, dường như bị nhiệt huyết cấp tắm rửa đồng dạng. Liền xem như phía sau hắn võ giả, lúc này dường như đều có một cỗ nhiệt huyết đang kích động. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh. Lại là vào lúc này, Linh Vân Vi mở miệng nói. Những người này hiện tại cũng không biết Vân Phiêu Miểu là Linh Vân Vi. Trong mắt bọn họ, hiện tại Vân Phiêu Miểu, vẫn là Vân Phiêu Miểu, là trên anh hùng bảng cao cư đứng đầu bảng nhân vật. Cho nên bọn họ đối với Vân Phiêu Miểu lòng tin, so với Bạch Vũ còn cao hơn không ít mà lại bây giờ nghe bạch vũ gọi vân phiêu miệu sư tỷ tất cả mọi người càng là đối với vân phiêu miệu tràn đầy lòng tin bởi vì vì dưới tình huống bình thường sư tỷ đó là khẳng định phải so sư đệ lợi hại không ít cho nên cái này đi ra hơn 30 người là phi thường phối hợp linh vân vi lúc này linh vân vi một đạo quang mang đánh đi ra sau đó mọi người trong nháy mắt thì ngốc trệ một lát đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần về sau trong lòng của bọn hắn trong nháy mắt cũng là cún hỉ sau đó linh vân vi mở miệng nói. Hàng hà xa tinh trận. Cái gọi là hàng hà xa tinh trận cũng là vô số người kết thành trận pháp, mà kết trận càng nhiều người, trận pháp này thực lực thì càng thêm mạnh mẽ. Hiện tại những người này cũng biết cái này hàng hà xa tinh trận muốn thế nào bố trí, tuy nhiên bọn họ chỉ biết mình muốn đứng vị trí nào, nhưng là chỉ là vị trí này đứng pháp, liền để đến bọn hắn có một loại liên tục không ngừng lực lượng truyền đến cảm giác. Linh Vân vi tự nhiên không có khả năng đem xong việc hàng hà xa tinh trận chuyển cho những người này. Mà những người này chỉ là biết trận pháp này một góc, như vậy đối với bọn hắn tới nói, không có chút nào trợ giúp một khi bọn họ rời đi, trận pháp này, bọn họ thì là không thể nào bố trí đi ra. Trọng yếu nhất chính là, mắt trận tại trên người của nàng, nàng chính là cái này trận pháp quan trọng. Hiện tại những người này hoàn toàn tụ tập ở cùng nhau, mà lại bọn họ đều là đồng tâm đồng lực, một lòng muốn xông đi ra, cho nên tại linh đi vi phân phó phía dưới, những người này trong nháy mắt liền nhanh chóng quý vị. Đây cũng là vì sao Bạch Vũ không nguyện ý làm cho tất cả mọi người đều đi theo hắn cùng nhau nguyên nhân, bởi vì nếu có một số người không nghe chỉ huy, không chỉ có không giúp được hắn, còn muốn hỏng đại sự của hắn tỉnh.